831 quyển quân Cây Phong Vân 279 sát ủ giản tộc khoảng cách Cây Môn đặc biệt cũng không 2 279 mạc đại Bắc tộc cách đặc việc biệt phải đồ sát rất ủ xa, lần à ngày m ban liền phu l đổi tới. đã này sở hạ o vũ xuất lĩnh đại quân đánh tới căn bản không có ẩn tàng thân hình nhận được tin ủ giản tộc sớm đã loạn thành một bảy chỉ là một đội mấy ngàn người dũng sĩ lại nên liêu thợ ư n g tới nhìn qua ủ giản tộc bọn này dũng sĩ có người liền khôi giáp cũng không có sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt từng có một tia cười lạnh quát lên lô đại trắng nghiền nát bọn hắn nghe được sở hạ vũ mà nói lô đại trắng một mặt h ư n g phấn hét lớn mặt tướng tuân l ệ trong tiếng kêu to lỗ đại tráng huy động lang nha bổng liền sông ra ngoài đồng thời q u á t lên các h i n h đệ sông lên a theo lỗ đại tráng tân h ảnh một đội hát giáp tướng sĩ giống như dòng lũ đen ngỏm đẻ lưu i thượng đi tiếng vó ngựa dồn dập cuốn lên chấn động núi giao động k h í thế hai đội giáp sĩ càng ngày càng gần trăm t r ư ợ n g tám mươi t r ư ợ n g sáu mươi t r ư ợ n g bây giờ huyền giáp vệ chúng tướng sĩ đồng thời kéo ra dây cung hợp thành mảnh mũi tên càng là lấn át tiếng vó ngựa một đợt mưa tên rơi xuống tu giản tộc dũng sĩ liên miên nga xuống sau đó lại là một đợt lần này càng nhiều hai đợt mưa tên đi qua hai quân đã đánh ráp lá cả kịch liệt va chạm thỉnh thoảng có người từ trên ngựa té ngã sau đó bị nhóm ma ép thành thịt nát tản mát ra ngất trời huyết k h í lỗ đại tráng vo công cao cường cầm trong tay lang nha b ổ n g như vậy binh khí nặng căn bản không người có thể ngăn hắn nhất kích một cái ủ ú giản tộc đại tướng bị hắn một gậy đạp nát đầu trêu đến lỗ đại tráng a cấp đại tiếu đứng lên huyết tinh lại g i ữ t ậ n trong tiếng cười lỗ đại tráng huy động thật dài lang nha b ổ n g xông về phía trước mỗi một đ ồ n g huy động nhất định có người n g ã xuống cho nên chung quanh hơn một trượng vừa mới phiến trên không nhìn qua là tuyệt lỗ đại tráng bóng lưng thái tử sở nguyên bắc cảm khái nói quả thật thế mạnh tướng sở nguyên bắc vừa mới nói xong, sở nguyên kính lập tức tiếp lời nói h ử bất quá một ngốc đại cá từ thôi nói đến đây sở nguyên kính thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói tiểu thất ta thế nhưng là tới sông pha chiến đấu nhanh chóng tìm cho ta chút bản sự làm liên liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ h á m i ệ n g nói n g ư ơ i dẫn theo một ngàn nhân mã xung kích cánh trái lý mục n g ư ơ i dẫn theo một ngàn xung kích cánh phải toàn diện a cấp đại tiếu liêu thanh sở nguyên kính một mặt hưng phấn kêu lên không có vấn đề trong tiếng kêu to sở nguyên kính đã đánh ngựa liền sông ra ngoài tiếng vó ngựa dồn dập giống như trong lòng của hắn sao động không người hướng sở hạ vũ đi liễu nhất lễ lý mục trầm giọng nói m ặ tướng t tuân l ệ theo sở nguyên kính cùng lý mục rời đi hai đội nhân mã phân tải hữu hai cánh hướng ngụ giản tộc đẻ xuống huy động đao kiếm máu chạy thành sông ưu giản tộc dũng sĩ mặc dù dũng mãnh b i ê u hãn thế nhưng huyền giáp vệ chúng tướng, tướng sĩ phần lớn có võ công không kém tạo thành chiến trận càng là không gì không phá lại thêm lỗ đại trắng sở nguyên kính một loại m a n h tướng rất nhanh liền đem ngụ giản tộc đội hình tách ra vây mà diệt chi nhìn qua cái này máu tanh một màn từ trước tới giờ không từng gặp tình cảnh như thế sở nguyên bắc thần sắc mặc dù bình tĩnh có thể trên mặt sớm mất trước sau như một nụ cười sâu thẳm đôi mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì sở hạ vũ đang nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường nhìn huyền giáp vệ đã chiếm giữ chủ động hình như có nhìn thấy liêu sở nguyên bắc thần sắc biến hóa chậm rãi nói mặc bác dân phong đ h ư hãn người người có thể lên ngựa chinh chiến bất quá bọn họ cùng tả hữu hai kỵ tám bộ tộc so sánh cũng bất quá là một đ á m đám ô hợp tôi càng không được s á c mặc bắc tinh nhuệ nhất hòa bộ trận chiến này đối với huyền giáp vệ tới nói bất quá là tới luyện một chút binh thấy chút máu m ạ thôi sở nguyên bắc minh bạch sở hạ vũ ý tứ một cái hô hấp ở giữa liền đệ xuống tất cả cảm xúc c h ầ m dại nói dĩ vãng cũng là ở trong sách nhìn chiến tranh huyết tinh hôm nay ta xem như kiến thức say nằm xa trường quân c h ớ cười xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về n g h e sở nguyên bắc biểu lộ cảm xúc thở dài nhìn đủ giản tộc dũng sĩ không sợ chết nhào tới huyền giáp vệ tướng sĩ muốn lấy mạng đ ổ i mạng sở hạ vũ lắc đầu hư nhẹ liêu thanh đạo tiểu bác một hồi ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì mới thật sự là huyết tinh lời đến cuối cùng sở hạ vũ hơi hơi h ơ i mào trên k h o miệm treo lên một vòng cười lạnh sở nguyên bắc trong n g á y mắt liền đoán được liêu sở hạ vũ ý tứ không khỏi sửng sốt một chút thân là thái tử hắn thấy qua huyết tinh không thiếu thậm chí câu nói đầu tiên có thể quyết định mấy trăm người sinh tử nhưng xưa nay không từng gặp như vậy huyết tinh hơn nữa nhìn thấy sở hạ vũ t h ầ n s ắ c nhìn thấy bây giờ cái này sở hạ vũ sở nguyên bắc đột nhiên cảm thấy một loại lạ lẫm trong t r ầ m mặc sở nguyên bắc đột nhiên n ở nụ cười đạo trí khí cơ cơm đồ bắt thịt đảm tiểu khát uống dân tộc hung nô huyết sở hạ o vũ đầu tiên là sức sở lập tức liền phá lên cười kêu lên dùng ngựa độ vết núi dương cung xạ h ầ nguyệt đầu người làm chén rượu uống cạn c ử u nhân huyết hôm nay liền để người ta huynh đệ ba người liên thủ một trận chiến hào phóng trong tiếng gào thét sở hạ o vũ cũng g i n g ngựa chạy như đ i ê n d ơ cao hoành đào băng lanh l ó a mắt nhìn thái tử sở nguyên bắc cùng hiếu vương sở hạ o vũ tuần tự hướng liêu thượng đi cấm quân cũng không dám có bất kỳ bung lỏng n h o nhao g ơ lên hoành đào hướng l i u thượng đi hướng ngủ dạn tộc bay tới sở nguyên bắc cùng sở hạ vũ hai người thân phận lạ thường càng mấy tên cao thủ một mực bảo hộ ở hai người bên cạnh thân. rất sợ hai người ra cái gì ngoài ý mớn huy kiếm đem một dũng sĩ đầu chặt xuống tung tóe tiên huyết trong nháy mắt liền đem sở nguyên bắc khôi giáp h u ộ n đỏ thậm chí có tiên huyết p h u n tung tóe đến trên mặt của hắn nghe gây mũi mùi màu tươi sở nguyên bắc trên mặt lại không phải ôn hòa ý cười mà là một loại p h o n g khoáng một loại nam nhi nhiệt huyết sở hạ o vũ nhìn thấy liêu sở nguyên bắc t h ầ n sắc lại là ha ha cười to một tiếng mà giờ k h ắ c này sở nguyên kính cũng hướng l i u thợ tới hướng hai người cười nói tiểu bác như thế nào có phải hay không rất đã ta sở ra nam nhi liền nên ngựa đạp tư phương cầm kiếm t h i ê nai thống khoái trong tiếng kêu to sở nguyên kính huy động bá vương thương xẹt qua một người cổ họng lại đâm vào một người lồng ngực bây giờ sở hạ vũ sở nguyên b á c sở nguyên kính ba người hợp binh một chỗ giống như một trôi duệ không thể đỡ trường mâu tại ủ giản trong tộc vừa đi vừa về xông vào đại sát tứ phương trong ba người sở nguyên kính ba đạo như dực huy động bá vương thương điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh trên chiến trường sở nguyên b á c vẫn như c ũ n h o nhã như ôn nhuận quân tử chỉ là huy sai trường kiếm ở giữa tản mát gia hạo đảng tiên uy làm cho không người nào có thể chống đỡ cản bởi vì thân thể thương thế sở hạ vũ cũng không thể vận dụng nội lực bất quá hắn võ đạo có thành cự chắc là có thể vừa đúng tìm được địch thủ sơ hở không có gì lạ đau thế nhưng là đau đau thấy máu tu giản tộc vốn là vì huyền giáp vệ xông phá lại đem sĩ cấm quân một đội này tinh nhuệ cục diện đã hiện lên thiên về một bên đồ sát không có quá dài thời gian tu giản tộc cái này mấy ngàn dũng sĩ liền bị đồ sát di tận lưu lại khắp nơi thi cốt thoát ly chiến trường nhìn sang đầy đất thi cốt nhìn lại một chút trên người tiên huyết sở nguyên b á c sở hạ vũ sở nguyên kính ba người đồng thời cười ha hả vui sướng vui vẻ tiếng cười to thậm chí đem ba người e o đẹ xuống thời khắc này ba người giống như trở về lại không buồn không lo tuổi thơ cùng một chỗ đại náo hoàng cung thời gian. quên hết tất cả trong tiếng cười lớn sở hạ o vũ đột nhiên ho khan sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy thấy vậy sở nguyên bắc tiếng cười trong nháy mắt n gừng trên mặt còn có không che giấu được lo nghĩ trưng khẩu vấn đạo tiểu thất thương thế của ngươi như thế nào nhẹ lay động đầu sở hạ o vũ phất tay nói không ngại chỉ là nhất thời quên hết tất cả vết thương cũ phát tác điều tức phút chốc cũng liền tốt bất quá ba người chúng ta có thể cùng một chỗ rong rồi xa trường đáng giá l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ đã ngồi thẳng lên yên tĩnh nhìn qua đầy đất thi cốt sắc mặt bình thản nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính hét lớn không sao thật Tiểu thất, t r ê ngay n ư ngươi thương, ờ i tổn có về s u đấu, cũng cần chiến có không sông pha lại ta đ â g ậ tại gật nguyên cũng miệng ngươi Ngay trận tiểu thất, vẫn là trước tiên đem cơ thể trị t đầu, đem sau sở nói, vẫn chiến, chính bắc cơ chữa có. há khỏi, về là là ba người nói chuyện công phu lỗ đại t r á n g đánh n g ự i vọt tới ba người trước người hướng sở hạ o vũ bay nói tướng quân mặt tướng đến đây phục mệnh nhìn qua một thân máu tươi lỗ đại tráng sở hạ o vũ hướng hắn gật gật đầu lại không có lên tiếng mà là nhìn về phía lý mục lý mục không phải lỗ đại tráng dạng này kẻ lỗ mãng không người bay nói tướng quân mặt tướng xin chiến nhìn lý mục p h ú t chốc sở hạ o vũ há miệng nói đi thôi nhưng có người chống cự giết mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang lý mục quay người rời đi mà trừ bỏ thủ hộ sở nguyên bắc c ấ m quân mấy nàn g huyền giáp vệ tướng sĩ toàn bộ bị hắn mang đi nhìn qua lý mục bóng lưng lỗ đại t r á n g trên mặt có qua vẻ nghĩ hoặc nhưng là há miệng kêu lên còn có trận chiến đánh tướng quân mặt tướng x i n chiến t r â n mặt p h ú t chốc sở hạ o vũ há miệng nói người nếu muốn đi liền theo lý tướng quân đi thôi n ư ờ i hhhh i ê u thanh lỗ đại mở rộng kêu lên cảm ơn tướng quân lời đến cuối cùng lỗ đại trắng chạy như một làn khói ra ngoài thấy vậy sở nguyên kính cũng há miệng kêu lên tiểu thất tiểu bác ta đi xem lời nói chưa từng nói xong sở nguyên kính m á n h liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài sở nguyên bắc biết lý mục đã làm gì chờ m m ặ t phút chốc cuối cùng là mở miệng nói ra tiểu thất ta cũng đi xem sở hạ vũ không trả lời ngay tại chốc l á t chờ m m ặ t đi qua lắc đầu nói tiểu bác ngươi sẽ không muốn nhìn vẫn là thôi đi sở nguyên bắc đã có quyết định nhưng mà có thể nghe được sở hạ vũ k h u y ê n cáo không khỏi n ở nụ cười đạo tiểu thất ngươi yên tâm đi bản cung cũng không phải chỉ biết là đọc sách thánh hiền to nho hơn nữa ta cũng nghĩ xem nghe sở nguyên bắc bình thản lại dọn kiên định sở hạ o vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo cũng tốt coi như luyện tâm tốt l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ khẽ kẹp bụng ngựa đi đầu đi ra ngoài sở hạ o vũ tốc độ cũng không nhanh làm hai người đổi tới ủ giản tộc thời điểm đồ sắt đã bắt đầu thiêu đốt h ỏ a diễm máu tơi ư chạy khắp nơi thi cốt nói là nhân gian luyện n g ụ c cũng không đủ nhìn qua một màn này sở hạ o vũ thần sắc không có biến hóa chút nào chỉ là từ trước tới giờ không từng gặp cảnh tượng như vậy sở nguyên bác trên mặt trấn kinh là thế nào đều không che giấu được trong mắt thậm chí có qua một tia lo lắng k h ắ n nơi thi cốt có tóc bạc hoa dâm lao nhân có bi bô tập nói tiểu hài có mặt mũi tràn đầy thống khổ phụ nhân có chết không nhắm mắt thanh niên trai trắng cũng không luận phụ nữ trẻ em già yếu trên mặt đều có không che giấu chút nào đau đớn c ứ u hận nhưng mà tối làm run sợ lòng người là vô c h i hài đồng trên mặt mê mang để cho người ta nhìn đến t i m đập nhanh thời khắc này sở nguyên bác đột nhiên minh bạch sở hạ o vũ vì cái gì không để hắn đến đây một màn này đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn cả đời đều khó mà quên được khi sâu một hơi sở nguyên bác đẻ xuống trong lòng tất cả cả m xúc hám hiếm nói đi đang khi nói chuyện sở nguyên bác đi đầu đi ra ngoài tích đáp tiếng gó ngựa giống như dẫm ở đáy lòng của mọi người thấy vậy sở hạ vũ khỏe miệng t r a o lên đánh ngựa cùng liêu thượng đi đến nỗi một đám hắc giáp cấm quân càng là một mực bảo hộ ở hai người chung quanh càng đi đi vào trong mùi máu tươi càng nặng thậm chí có huyền giáp vệ tướng sĩ ở lại tại chỗ nôn mửa liên tu thật sâu túi xuống e o liền nước chua đều phân l u n ra sở nguyên bắc vốn còn có thể cổ nén nhưng mà n gửi được vị chua đều phân g luân ra sở nguyên bắc quả thực là đem mép nước chua nhịn xuống hơn nữa mạnh nuốt xuống phát giác được sở nguyên bắc thần sắc biến hóa sở hạ vũ lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài thở dài chấm thấp cũng không biết là vì này dân chúng vô tội vẫn là vì sở nguyên bác cũng hoặc là chính hắn 832 quyển hai mạc bắc phong vân 280 lần nữa gặp chuyện cứng rắn nuốt xuống trong miệng nước đắng sở nguyên b á c hít sâu liều khẩu khí sau đó nhìn qua sở hạ vũ c ư ờ i khổ nói tiểu thất để cho ngươi chê cười nhẹ l â y động đầu sở hạ vũ chậm rãi nói ta giết qua lão nhân tiểu hài già đã qua già trên tám mươi tuổi chi niên tiểu nhân nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ trên mặt có qua vẻ c ư ờ i khổ đạo chỉ là một hài nhi ngày đó t a ôn nước chua đều phun ra sở hạ vũ thanh em vô cùng bình tĩnh bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì gọn sóng l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời xa xôi ánh mắt thâm thúy xa xăm nhìn qua sở hạ vũ nhất là cái khuôn mặt kia lạnh như băng khuôn mặt sở nguyên bắc đột nhiên minh bạch từ một cái u mê ngây thơ ngoan đồng từ biến thành một quân thông x o á i sở hạ vũ đã trải qua bao nhiêu lại chịu đựng biết bao nhiêu k h i sâu m ộ t hơi sở nguyên bắc lắc đầu nói có lẽ đây cũng là chúng ta hoàng gia con em bất đắc dĩ thân là hoàng gia tử đệ hết thể nhìn như vinh quang nhưng bọn hắn căn bản không phải lựa chọn không có đường lui trong trầm mặc sở hắn căn bản k h n g phải lựa đều đi qua có lẽ đây cũng là chiến tranh dơ bẩn vừa nó n g huyết lập tức sở nguyên b á c cười ha h a lớn tiếng ngâm lên nam nhi làm giết người sát nhân bất lưu tỉnh thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí chọc hứa t r ừ n g mắt tức giết người thân so lông h ư n g nhẹ lại có hùng cung bá giết người loạn như ma r o n g rồi đi thiên hạ chỉ đem đ a u thường khen nghe sở nguyên b á c cao ngâm nam nhi hành sở hạo vũ cười ha ha một tiếng kêu lên mười năm mải một t i ế n xương lưới đao chưa từng thí hôm nay đem bảy gia quân có ai chuyện bất bình lời đến cuối cùng phát ra nhất thanh lãnh n g sở hạ o vũ lại nói tiếp tiểu bác chờ ngựa đạp kim sổ sách hai người chúng ta tại kim trong trường uống thật sảng khoái không say không nghỉ hét to một tiếng hảo sở nguyên bác há miệng nói không say không về lời đến cuối cùng sở nguyên bác đánh ngựa đi đứng lên chỉ là k h á c sở nguyên bác ánh mắt đã thay đổi bình tĩnh không có một tia gợn sóng chậm rãi tiếng vó ngựa bên trong đột nhiên có người đánh ngựa vào tới lập tức một đội cấm quân đã n ê n liều thượng đi thấy do người tới mới thả đi người đến là nam cung cẩn mặc dù biết sở nguyên bác thân phận nam cung cẩn nhưng là hướng sở hạ vũ bài nói khởi bẩm tướng quân đã khống chế chủ ngựa ước chừng mười Gật nhìn qua nam cung cần sở hạ vũ há miệng nói hổ báo hai bộ mặc dù tinh nhuệ có thể cùng ta huyền giáp vệ so sánh còn không đáng phải nhấc lên chuyến này bản tướng vừa vì việt kỵ ý chúng tướng sĩ báo thù dựa hận cũng là luyện binh nam cung tướng quân cũng minh bạch bản tướng ý tứ nam cung cần thân là pháp môn truyền nhân vốn là tâm trí cao tuyệt hạ người thống chi cái này đầy đất huyết tinh đã lại biết rõ rành rành hơn nữa đối với cái này chút nam cung cần chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào ngược lại một mặt hưng phấn không người bái nói mặt tướng tất tư lệnh nhìn nam cung cần rời đi sở nguyên bắc há miệng nói điều này cũng đúng một nhân tài gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói phát môn truyền nhân há lại hạng người bình thường nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ khỏe miệng treo lên một nụ cười đạo đại ca tổ chức võ tí h đúng là một bước diệu kỳ cử động lần này đem trong giang hồ thiếu niên anh tuấn điều không còn một n g n g nghĩ đến giang hồ muốn yên ổn mười mấy, mấy năm mà chút thiếu niên anh tuấn tạo thành chiến trợ ai có thể ngăn cản vừa rồi ta nhưng khi nhìn tin tưởng đ ố i cứ ngủ giản tộc dũng sĩ huyền giáp vệ thiệt hại cực ít bất quá chỉ có trải qua huyết tinh mới có thể xương tụng chân chính binh sĩ nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên bắc lại là một trận trầm mặc trầm mặc thật lâu sở nguyên bắc đột nhiên nở nụ cười gật đầu nói không nghĩ tới bốn năm tháng không thấy tiểu thất ngươi biến hóa lớn như vậy nói thật ta đều không nhanh nhận biết ngươi nói đến đây n g ừ n g lại sở nguyên bắc lắc đầu nói có lẽ chúng ta đều đã lớn rồi làm sở nguyên bắc dứt lời phía dưới sở hạ vũ quay đầu nhìn qua hơn nữa nhìn chằm chằm hẳn phút chốc mới mở miệng nói rất lâu không nghe thấy tiểu bác ngươi c à n khái thật đúng là không dễ d sở nguyên bắc ga cắp đại tiểu đứng lên khó khăn ngưng cười sở nguyên bắc há miệng nói ta đột nhiên phát hiện vẫn là cùng tiểu thất ngươi một khối vui vẻ nghĩ không cười cũng khó khăn tự lo nở đủ cười sở hạ o vũ nhưng là há miệng nói ta đã rất ít cười thổi phu một tiếng sở nguyên bắc vừa ra ở dưới tiếng cười vang lên lần nữa cuối cùng đem eo đều cười q u o n g ngay tại lúc bây giờ sở nguyên bắc trong mắt có hàn quang l ó e lên một đạo kiếm quang n ả y lên khỏi mặt đất đâm về sở hạ vũ bàn chân càng là có thích khách giả chết lội trên mặt đất tại sở hạ vũ đi qua thời điểm đâm ra lăng lệ một kiếm lập tức sở nguyên bắc tiếng cười đã ngừ đâm về thích khách cổ họng đồng thời q u á t lên có thích khách tại thích khách này lên khỏi mặt đất trong nháy mắt sở hạ vũ đã phát giác chỉ là muốn tránh né đã không thể hít sâu một hơi sở hạ vũ cưỡng đ ề tu vi vung đao nghênh l i ế u thượng đi thích khách tốc độ mặc dù nhanh nhưng mà sở hạ vũ võ đạo có thành tựu hoành đao vừa đúng chạm tại đâm tới trên trường kiếm trong nháy mắt một tiếng âm vang kim loại dao kích tiếng vang lên đồng thời còn có sở hạ vũ không nhịn được tiên huyết chỉ là cái này chớp mắt dừng lại một trưởng hai kiếm đã mất tại thích khách trên thân phản ứng nhanh nhất là hai tên long vệ cao tay một trưởng vũ tại thích khách chán một kiếm đâm vào l sở nguyên bắc một kiếm liền đem đầu của hắn chém xuống căn bản vốn không nhìn thích khách một mắt sở nguyên bắc vội vàng đỡ lấy hộp máu sở hạ vũ chỉ là xuyên thấu qua sở hạ vũ cánh tay sở nguyên bắc có thể cảm nhận được bên trong thân thể hắn run dày không khỏi vấn đạo tiểu thất như thế nào mặc dù chặn thích khách một kích toàn lực sở hạ vũ thân thể gầy yếu nhưng là run dày không chắc s á t mặt tái nhợt không có một tia v ế t sắc khiến cho khỏe miệng cái kia xóa vết máu càng thêm trói mắt sở hạ vũ cũng không có há miệng nhẹ lây động đầu xem như trả lời sau đó nhắm mắt điều tức bây giờ hát giáp cấm quân đã một mực lại thêm bốn tên long vệ cao tay tiêu sát khí tức làm cho người nhìn mà phát khiếp thiên dương quyết t h ầ m vận một chu thiên sở hạ vũ mới đẻ xuống trong kinh mạch khắc thường chân khí bình phục trong l ò n g ngực tinh lực m ở to mắt sở hạ vũ thần sắc bình thần nói ta muốn bế quan gật gật đầu sở nguyên bắc không trần chờ chút nào nói chỗ đã chuẩn bị xong chúng ta này liền đi qua u dạn trong tộc đại trướng cấm quân đã đem đại điện bao vây lại lại thêm bốn tên long vệ cao tay toa trấn nói là tường đồng vách sắt cũng không đủ cách giữ ở đại trướng cửa ra vào sở nguyên kính có chút ít lo lắng hỏi tiểu bác tiểu thất như thế nào trước tiên cùng tiên thiên cao thủ giao thủ, thủ thương, lại liên trọng i ế p trọng gật gật đầu sở nguyên kính hát lớn người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm giống tiểu thất loại này thai họa đoàn trường diêm vương cũng không muốn lợi đến ở đây sở nguyên kính trong mắt từng có vẻ tàn nhẫn nghiêm giọng nói tiểu bác Ta lợi trong a phiền hại, lợi ngươi t ô n g c i tiểu thất, hôm a y k h ô n g i ế tiếng tuyệt g n không binh. tộc, ta tuyệt không thú、binh. Trong t i kêu to sở nguyên kính quay người đi ra ngoài chỉ là trong lòng mặc dù tức giận tiếng bước chân nhưng lại ép tới cứ t h ấ p rất sợ quấy nhiều đến sở hạ vũ nhìn sở nguyên kính biến mất không thấy gì nữa sở nguyên bắc nhưng là than nhẹ liêu khẩu khí sở hạ vũ lặp đi lặp lại nhiều lần thủ thương hơn nữa mỗi lần đều làm bị thương g â n mạch một cái sơ sẩy sợ làm muốn ảnh hưởng đến hắn võ đạo rất nhanh sở nguyên bắc liền đẻ xuống tất cả lo nghĩ bây giờ hết thể chỉ có thể dựa vào hắn sở hạ vũ chính mình ai cũng không giúp được hắn khi màn đêm rơi xuống sở nguyên kính mới vòng trở lại mang theo một cố đậm đà mùi mọc canh nhìn qua sở nguyên bắc sở nguyên kính trương khẩu v ấ n đạo còn không có đi ra nhìn sở nguyên bắc gật đầu sở nguyên kính lạnh g i ọ n g kêu lên tiểu thất ngày thường cũng thật cơ t r í lần này cũng không biết tránh một chút thực sự là tìm chịu tội nếu có thể tránh né sở hạ o vũ sao lại cùng thích khách m à c h bính đối với cái này sở nguyên kính lại quá là rõ ràng bất quá nhất thời bực tức thôi lắc đầu sở nguyên bắc cũng không có phản ứng đến hắn mà là trương khẩu vân đạo nam cung tướng quân đâu lại là nhất thanh lãnh hữ sở nguyên kính hám i ệ m nói chúng ta mấy cái phân ba phương hướng truy sát thủ dạn ta lo lắng tiểu thất liền đã trở về nhanh làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới đã có thị vệ đi vào bẩm b ả o nói khởi bẩm điện hạ nam cung tướng quân cầu kiến sở nguyên bắc lập tức háo miệng nói tuyên rất nhanh nam cung cần đã đi đến quỳ l ã n đạo mặt tướng nam cung cần tham gia thái tử điện hạ kính quân vương nhìn qua nam cung cần sở nguyên bác háo miệng nói tiểu thất t h ụ t h ư ơ n g cũng không biết muốn chữa thương tới khi nào bản cung thân phận không thể tiết lộ nam cung tướng quân nhưng có tính toán nam cung cần sớm nghĩ tới vấn đề này lập tức đáp hồi bẩm điện hạ thất vương ra thụ thương một chuyện cũng không chuyên đề ra mặt tướng cho là chuyện này có thể bí mà không phát ngày mai mặt tướng phái người lấy vụ giảm tộc làm trung tâm càn quét t r u n g quanh trăm g i ả m đồng thời cũng vì tìm hiểu tình báo điểm nhẹ đầu sở nguyên bắc chưa nói đại quân xuất phát phía trước ước định tại đồ cũng sông tụ hợp trước chờ mấy ngày xem tình hình lại nói bất quá trước đó tiểu thất thụ thương sự t ì n h không thể có mảy may tiết lộ nghe thái tử nhấn mạnh nam cung cần lập tức bài nói mặt tướng minh bạch xin điện hạ yên tâm nhẹ ân liễu thanh sở nguyên bắc há miệng nói tuất đi xuống đi lần nữa cúi đầu nam cung cần đứng dậy rời đi mà sở nguyên bắc thì nhìn qua sở nguyên kính nói tiểu kính xoái chính là một con tri hồn nhất là trên chiến trường ngươi về sau nhiều chú ý chút cũng đừng nói lỡ miệng sở nguyên kính gật gật đầu đạo ta đã biết đại ca nếu không thì ta phái người trở về đại danh o đem thai y kế đó nhẹ l â y động đầu sở nguyên bác há miệng nói nơi đây cách cây môn đặc biệt hơn năm trăm dặm đi đi về về ít nhất cũng là muốn mười ngày thời gian không kịp h ú n g chi tiểu thất thương tại kinh mạch d ư ợ c thạch cũng chỉ là điều lý cuối cùng cũng phải dựa vào tiểu thất chính mình nói đến đây n g ừ n g lại sở nguyên bác tự lo n ở nụ cười đạo tiểu kính ngươi hãy yên tâm giống như ngươi nói tiểu thất loại này thái họa diêm vương đều chán ghét sẽ không cần sở nguyên kính trọng trọng gật đầu một cái nhưng là há miệng nói đại ca ngươi bận rộn một cái t i ê n nghỉ ngơi đi ta trông coi sở nguyên bắc lắc đầu nói ta nơi nào ngủ được vẫn là trông coi tiểu thất tốt lần nữa gật gật đầu sở nguyên kính lại không có lên tiếng ngồi xuống tám trăm ba mươi ba quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm tám mươi một thuyết phục sở hạ vũ lần này đ ề u tức chữ a thương dùng dòng dã một ngày một đêm đi ra đại trướng thời điểm nửa vòng trăng tròn treo cao yên tĩnh nhìn qua cô lạnh đại đ i ệ sở nguyên kính đang ngồi nhàm trán đột nhiên nhìn thấy sở hạ vũ đi ra trên mặt có không nhịn được kinh h ỉ nhảy dựng lên bắt lấy sở hạ vũ bà vai sở nguyên kính hét lớn. t i ể đối với mở miệng là sở nguyên bác nghe được sở nguyên kính t n m tê sở nguyên bác lập tức đi ra mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất cơ thể quan trọng người thương nặng như vậy là tối trọng yếu chính là c h ữ a thương tuyệt đối đừng đả thương kinh mạch lưu lại hậu hoạn ảnh hưởng võ đạo gật đ ầ u một cái sở hạ vũ nhưng là nói ta còn thực sự muốn yên tâm điều tức một đoạn thời gian bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng thương thế đã áp chế lại chỉ cần không đ ọ p võ cũng không lo ngại đại quân như thế nào sở nguyên bắc hám i ệ n g nói ủ giản tộc đã là chỉ còn trên danh nghĩa hôm nay nam cung cần lấy ủ giản tộc làm trung tâm chia ra bốn lộ càn quét một phía đêm mai trở về lần nữa gật gật đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói lần này chia ra ba đường càn quét đồ cung sông phía đông tốc độ của chúng ta chấm nhất e rằng tống bằng cùng triệu kỳ đã chạy tới đồ cung sông ngày mai nam cung cần trở về hậu thiên đi đến đồ cung sông nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bắc gật gật đầu nhưng là há miệng nói tiểu thất ngươi yên tâm chữa thương liền tốt không cần quản những thứ này ta và nam cung tướng quân tự sẽ an bài mặt khác ngươi thương không nhẹ cũng không cần lại đến trở về buôn ba trước hết để cho tiểu kính hộ tống ngươi trở về đại doanh lần này sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời trầm mặc một lát sau khuôn mặt tái nhật bên trên đột nhiên hiện lên một nụ cười đạo ta làm sao có thể đem tiểu bác ngươi một người lưu lại dạng này ngày mai ba người chúng ta đi trước trở về đại doanh đến nội huyện giáp vệ ta tự có an bài sở nguyên bắc đối với sở hạ vũ cái nụ cười này cực kỳ quen thuộc hồi nhỏ mỗi lần nghĩ đến cái gì ý đồ xấu cũng là bộ dạng này đủ cười chỉ là hôm nay cũng không phải là lại đi t r e o cận người mà là quyết sách thiên quân văn mã ý đồ xấu đã trở thành trí kế mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc sở nguyên b á c đột nhiên nợ đủ cười gật đầu nói tốt lắm tiểu thất ngươi là một quân chủ soái tiểu bác ta tự nhiên phục tùng nghe được sở nguyên b á c mà nói sở hạ vũ có chút muốn cười chỉ là tiếng cười đến miệng bên cạnh nhưng là hóa thành tiếng ho khan thấy sở nguyên kính vội vàng đem hắn đỡ lấy teo lên tiểu thất ngươi đừng kích động trước tiên chưa thương trước tiên chưa thương khi sâu một hơi bình phục lại tâm thần giữa khói sở hạ o vũ phất tay ra hiệu hai người không có việc gì há miệng nói tiểu bác biết chu trừ à? sở nguyên bắc nghe qua chu trừ cái tên này lại cũng chỉ là biết hắn p h ụ tử hai người cũng là sông dương danh sĩ k h á c thì hoàn toàn không biết gì cả mà nghe được sở hạ o vũ mà nói sở nguyên bắc trong nháy mắt đoán được suy nghĩ trong lòng hắn đem huyền giáp vệ giao cho chu trừ đ ấ y lòng giật mình sở nguyên bắc thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào mà là cười nói như thế nào tiểu thất ngươi muốn đem huyền giáp vệ giao cho hắn không chờ sở hạ vũ trả lời sở nguyên kính ngược lại là há miệng kêu lên như thế nào đẩy sở sở ra sở nguyên kính sở hạ vũ gật đầu nói đem huyền giáp vệ giao cho hắn chính là muốn xem hắn lớn bao nhiêu năng lực có tống bằng cùng nam cũng cần tại không ngại đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã giơ chân lên bước nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở nguyên bắc càng ngày càng hiếu kỳ cất bước cùng liêu thượng đi thấy vậy sở nguyên kính dậm chân một cái cuối cùng cũng đi ra ngoài tìm được chu trừ thời điểm hắn đang một người nhìn ra xa tinh không tuy lần à một t h này sở nguyên bắc bí mật mà đến biết thân phận của hắn cứ ít nghe chu trừ một ngụm nói toạc ra sở nguyên bắc thân phận sở nguyên kính trong mắt có hàn quan loại lên không khỏi cầm hình nào cũng là bị sở nguyên bắc ngăn cản vỗ vô sở nguyên kính bả vai sở nguyên bắc trương khẩu vân đạo tiên sinh làm sao biết thân phận của bột cung ngôi thẳng lên chu trừ hám miệng nói cái này có gì khó khăn đoán công tử trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin nụ cười ôn h ò a nhưng không để người hoài nghi xem xét liền có địa vị cao lại có thể nhường thất vương ra kính quận vương bồi hai bên ngoại trừ thái tử điện hạ còn có thể là ai nói đến đây ngừng lại chu chử lại nói tiếp chỉ là thái tử điện hạ có thể xâm nhập thảo nguyên như thế hào hùng thảo dân bội phục lời đến cuối cùng chu chử lần nữa không người đi liễu nhất lễ nhìn qua chu chử sở nguyên bác cười ha ha liễu thanh đạo thật đúng là một cái thú người chẳng thể trách tiểu thất dám đem huyền giáp vệ giao cho ngươi đây lập tức lấy chu trừ vinh lục không kinh sợ đến mức tâm cảnh càng là s ư ớ n g sốt u một chút mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn qua sở hạ vũ nhìn qua chỉ gặp qua hai lần thất vương ra huyền giáp vệ t h ố n g soái tại chu trừ chăm chú sở hạ vũ điểm nhẹ đầu lại không có nói tiếp mà là nhìn phía bầu trời đêm t r ư ớ c khẩu vấn đạo chu huynh vừa nhìn cái gì đấy cuối cùng là tâm trí kiên định hàng người chu trừ rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh lần nữa đem mắt quang phóng tại trên trời sao chậm rãi nói ta đang suy nghĩ cái này mênh mông bầu trời đêm đến tột cùng có thần tiên hay không gật, gật đầu sở hạ vũ hám i ệ m nói xem ra chu huynh vẫn không có thể tiêu tan c h â m mắc phúc chốc chu trừ điểm nhẹ đầu đạo có thể ai trù mộ tham gia võ thi gia nhập vào huyền giáp vệ thì không muốn bỏ lỡ trận này hiếm có đại chiến chưa từng nghĩ huyền giáp vệ chi này l ư ớ i dao lại trước tiên rơi vào dân chúng vô tội phụ nữ trẻ em già yếu chiến thân nói đến đây n g ừ n g lại chu trừ than nhẹ liệu khẩu khí đạo có lẽ đây mới là chiến tranh chu m ộ cũng chỉ có thể xem như hồng trần luyện tâm làm chu trừ r ứ t lời phía dưới sở hạ o vũ càng là nợ nụ cười nụ cười nhàn nhạt giống như tự rêu giống như k i n h thường cũng hoặc chỉ là bờ cười làm tiếng cười rơi xuống sở hạ vũ ha miệm nói ta vốn còn đang suy đoán là trương ngộ vẫn là ngô tông đạo hỏi trước vấn đề này không nghĩ tới càng là chu huynh nói đến đây n g ừ n g tạm sở hạ vũ truyền khẩu nói vừa rồi chu huynh v ấ n tiên bên trên có không có thần tiên ta ngược lại cảm thấy nhất định có không phải vậy dùng cái gì có này nhân gian luyện ngục thời khắc này chu chử không khỏi mong liếu sở hạ vũ một mắt k h ô i giáp màu đen khuôn mặt tái n h ợ t n ụ cười lạnh như băng giống như một tôn rơi vào phàm trần sát thần chỉ là không chờ hắn mở miệng sở nguyên kính nhịn nữa không được đeo to lên đạo cái gì thần tiên ta nghe không hiểu bất quá không giết bọn hắn ta đại sở liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn bách tính bị giết mấy chục năm、qua. chết ở mạc bắc gót sắt ở dưới còn thiếu sao ừ chết bần tăng không chết bần đạo giết bọn hắn dù sao cũng so bọn hắn chết ta đại sở bách tính hảo nói đến đây sở nguyên kính thẳng tắp nhìn chằm chằm chu trừ q u á t lên không nghĩ tới ngươi cũng là toan nho một cái tiểu thất chúng ta đi đem huyền giáp vệ mấy vạn tướng sĩ giao cho trên tay hắn ta lại không yên tâm sở hạ vũ cũng không có lý tới sở nguyên kính mà là tiếp lấy mới vừa nói đạo cuối năm bả tướng theo việt kỵ uý tiến vào mạc bắc chỉ là năm ngàn người diễn hưng bộ lang hòa bộ giết phải kỳ chủ đem g i cụ trái kỳ chủ đem cha gió vệ thống linh oxyết hơn nữa lâm tướng quân còn từng ngựa đạm kim sổ sách lần này không chỉ có chu trừ lấy làm kinh hãi chính là sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính trên mặt cũng có không che giấu được c h ấ n kinh sở nguyên kính càng là trương khẩu vấn đạo quả t h ậ t nhìn chằm chằm mê ngông n bầu trời đêm sở hạ o vũ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh tiếp tục nói lấy hơn ngàn người xung kích m ạ c bắc kim sổ sách trận chiến này trung tướng sĩ toàn bộ chết trận không một thoát khỏi hơn nữa bắt lệ hạ lệnh công chúng tướng sĩ đầu toàn bộ bổ xuống đặt tại cửa thành đến nội lâm tướng quân đầu treo ở kim trên trướng chu minh có biết đây là ý gì căn bản không cần nghĩ thời khắc này chu trừ thần sắc lần nữa có biến hóa đáy lòng từng có một tiếng thở dài mà thái tử sở nguyên bắc càng là thở dài phú ba duy nguyện khỏa thi còn định xa cần gì sinh nhật quan chớ phái chỉ luân hồi hải quật vẫn giữ một tiến ở trên thiên núi hồi kinh phía sau bản cung nhất định trên viết phụ hoàng sắc phong lâm tướng quân vì trung nghĩa đại tướng quân lập trung nghĩa địa vĩnh chấn mặt bắc bây giờ sở hạ o vũ lại nói tiếp nhìn thấy lâm tướng quân đầu ta sửng sốt hồi lâu cũng không dám đem hắn đầu gỡ xuống thử nếu không thể ngựa đạp kim sổ sách bản tướng có gì mặt mũi thu hồi lâm tướng quân thủ cấp cho nên bản tướng nhất định muốn ngựa đạp kim sổ sách nói đến đây sở hạ o vũ cuối cùng là đem ánh mắt thu hồi nhìn qua chu trừ vân đạo chu hình cùng viện kỵ uý so sánh ngươi có biết huyền giáp vệ mất cái gì trâm m ặ t p h ú t chốc chu trừ h á miệng đáp huyết khí gật gật đầu sở hạ vũ h á miệng nói huyền giáp vệ chúng tướng sĩ võ công tuy cao nhưng là thiếu đi huyết khí mà không có cố này huyết khí một đám vũ phu thôi căn bản không coi là binh sĩ. ừ một đám người ỗ hợp như thế nào ngựa đạp kim s ố sách nhìn qua sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt nhất là ánh mắt của hắn chu t r ử đột nhiên phát hiện mình vẫn là coi thường hắn sở hạ vũ trong lúc bất chi bất giác hắn đã rơi vào cốc bên trong bây giờ không cần nói phản bác hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt sở hạ vũ lần nữa đem mắt quang phóng tại trong tinh không thần s ắ c bình tĩnh nói ta bị thương cực nặng nếu không có đột phá một năm nửa năm cũng không thể có thể khỏi hẳn liên liêu sở hạ vũ một mắt chu chử cũng sắc mắt quang phóng tại bầu trời đem vô tận bên trên từ tôn nói tướng quân yên tâm có cái này chính là bạt lễ đích thân đến chu mộ cũng có thể trả hỏi một hai sở hạ vũ minh bạch chu trừ ý tứ húng chi hắn tự xưng chu mỗ mà là không phải mặt tướng k ỳ dụng ý lại biết rõ rành rành gật gật đầu sở hạ vũ trên mặt có qua một nụ cười đạo chu m i n h đại tài bản tướng tự nhiên yên tâm chỉ là huyền giáp chính là thánh thượng khâm điểm bên trong đều là võ công cao thủ nếu chỉ có hổ báo cái này hai bộ còn sót lại nói ra có phần khó coi cho nên làm phiền chu m i n h lời đến ở đây sở hạ vũ quay người bớt ra các bộ đồng thời nói bản tướng đêm nay liền trở về đại doanh chờ chu h u n h trở về hạ vũ định tính trả một ly nhìn sở hạ vũ đột nhiên rời đi sở nguyên b á c đ ấ y lòng thán phục đồng thời cũng có một vòng một cười hướng chu t r ử cười nói b ả n cung cũng lặng chờ t i ề n sinh tin vui cáo tử nhìn qua sở hạ vũ hòa sở nguyên b á c bóng lưng chu t r ử đột nhiên nợ nụ cười đạo điều này cũng đúng cái thú người nhẹ lay động đầu chu t r ử cũng theo đó rời đi mà trước mặt mọi người người đều sau khi rời đi hai đạo bóng đen từ trong bóng tối đi ra không phải là vô cực quan ngô tông đạo cùng thiên long chùa t r ư ơ n g lộ q u y ể ngày mạc b hôm o n g v đó mặt trời chiều ngã về tây thời điểm sở nguyên bắc thét ra lệnh đại quân ngừng lại đi xuống xe ngựa nhìn chân trời cái kia luật liền muốn rơi xuống kiêu dương sở nguyên bắc tự lo nợ nụ cười đạo đại mặc cô khói thẳng trường hà mặt trời lặn tròn thật đúng là thiên địa kỳ quan lý tương quân đêm nay liền ở đây hạ trại mặt tướng tuân l ệ không người cúi đầu lý dịch quay người rời đi sở nguyên bắc cùng sở hạ vũ thân phận quá mức tôn quý không thể có mảy may sơ xuất đoạn đường này mặc dù yên tĩnh lý dịch lại đi cực kỳ cẩn thận do ọ vung trinh sát rất sợ ngoài ý muốn nổi lên đột nhiên thấy không tin đả thải sở nguyên kính sở nguyên bắc đã có tính toán cười nói tiểu kính ngươi không phải ngựa tay đi đánh chút thịt rừng trở về n ư ơ ăn lập tức sở nguyên kính lên hương thú hét lớn được rồi đại ca ngươi trở lấy a trong tiếng kêu to sở nguyên kính mánh liệt kẹp bụng ngựao ra ngoài một cái chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người hoặc là bị sở nguyên kính tiếng kêu to giật mình t ỉ n h giấc sở hạ o vũ cũng từ trên xe ngựa đi xuống nhìn sang phía chân trời tà dương nhìn lại một chút hoàng hôn thiên a i sở hạ o vũ c h ậ m dãi nói qua thật nhanh lại một ngày trôi qua nhìn qua sở hạ o vũ sở nguyên bắc c ư ờ i nói tiểu thất thu c â u trước tiên nghỉ một lát ta nhường tiểu kính đi săn thú một hồi nướng thịt rừng ăn bây giờ lý dịch ôm một đống vật liệu gỗ đi tới rất nhanh liền có ánh lửa dâng lên chiếu dọi ra mấy người khuôn mặt nhìn qua lý d ị c sở hạ vũ đột nhiên vân đạo lý tương quân ngày đó tại cây môn đặc biệt nướng thịt tiểu tướng đâu đứng thẳng người lý dịch há miệng đáp khởi bẩm vâng ra đó là triệu khờ m ặ t tướng cái này kêu là há tới nhìn lý dịch rời đi sở nguyên bắc miệng cười vân đạo như thế nào tiểu thất ngươi còn nhớ rõ một cái đầu bếp vậy ta đêm nay cần phải nếm thử đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống sở hạ o vũ há miệng nói ngày đó ta xuất l í n h hai mươi mấy tên cao thủ sung kích phải kỳ đại quân nếu không phải lý tương quân kịp thời đổi tới e rằng thật sự giao phó tại cây mùn đặc biệt cái kia dê cái kia ngừng lại rượu thật đúng là đời ta ăn vị ngon nhất thoải mái nhất một trận nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại lắc đầu c ũ n gật k h gật b i đầu sở hạ vũ trên mặt cũng có ý cười lên chậm dái nói người không biết không sợ à giống như chúng ta hồi nhỏ chuyện gì không dám làm nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính có chút tán đồng gật gật đầu nhưng là nói tiểu thất ngươi không phải vô tri mà là không sợ bởi vì ngươi biết hoàng gia g i a hoàng mãi mãi căn bản sẽ không trách phạt ngươi nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở nguyên bắc trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh dị có lẽ sở hạ vũ dám xung kích phải kỳ đại quân là bởi vì lưu lại hậu triều căn bản không sợ ý niệm này cùng một chỗ sở nguyên bắc không khỏi nhớ tới sở hạ vũ thuyết phục chu trừ thời điểm tình cảnh từ xưa danh sĩ khó khăn thỉnh bằng không thì cũng không có ba lần đến mời mà nói có thể sở hạ vũ ngắn ngủi mấy câu không những nhường chu trừ không cách nào cự tuyệt ngược lại chủ động xin đi cho dù là tạm thời. có thể lên liêu sở hạ vũ thuyền hắn còn phía dưới chiếm được sao thủ đoạn như vậy làm sao không làm cho người t h ắ n g phục chỉ là cũng làm cho hắn sở nguyên bắc cảm xúc ngổn ngang có lẽ bọn hắn thật sự đều đã lớn rồi cái này tiểu thất không còn là cái tâm đó tính chất đơn thuần n g o a n động sở nguyên bắc trong mắt dị sắc nháy mắt thoáng qua phảng phất ảo giác nhưng vẫn là cho sở hạ vũ phát giác cho dù ánh mắt của hắn một mực đ ặ t ở trên đống lửa giống như đoán được sở, nguyên bắc suy nghĩ trong lòng, sở hạ vũ không khỏi phát ra một tiếng thầm nghĩ bất quá thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào tiếp lời nói có thể à bất quá khi đó ta thật không nghĩ nhiều như vậy chính là cảm thấy chơi vui còn có ngươi ý tưởng cũng không ít lần kia trộm n g ự ấn không phải ngươi nói muốn nhìn một chút n g ự ấn bộ rắn gì cuối cùng ngươi ta tiểu kính còn có tiểu phi bốn người chúng ta d ơ trậu nước đứng n g a này của người nào thủy tràn g ra thời gian liền phải kéo dài hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy sở nguyên bác lại là một hồi cười to gật đầu nói ta nhớ ra rồi từ ta nhớ chuyện lên ta vẫn đối với n g ự ấn rất y ế u kỳ mỗi lần tiến n g ự thư phòng đều phải ngắm hai mắt ngày đó ngươi nói chuyện chúng ta làm gì hảo ta chỉ muốn lên n g ự ấn cuối cùng thật đúng là bị ngươi lấy ra không chờ sở hạ vũ mở miệng khiên một con báo sở nguyên kính hét lớn Ngựa thư phong ò còn còn n không chính ngựa khăn. người ngươi cũng là, chơi đùa còn chưa tính, vậy mà khắc ở trên quần g gì cái có cái các chơi chưa khó khắp thất, hai là là, mà tiểu một Bất dấu quá á đùa vậy ở h thất, ấ t tiểu là n ư ơ i tại tiểu phi còn trên một ặ t Thổi đóng phía dưới. Thổi phu dưới. m tiếng sở hạ o vũ cũng không nhịn được nợ nụ cười lắc đầu nói ta vốn định tại trên mặt ngươi đóng cái dấu không nghĩ tới ngươi tránh nhanh liền đắp lên tiểu phi trên mặt đem ấu báo ném xuống đất sở nguyên kính một mặt đ ắ p ý nói đó là ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta mấy cái ai công phu tốt nhất ừ cũng đua thiệt ta công phu hảo không phải vậy ngự ấn không phải để các ngươi ném hỏng không thể nhìn thấy sở nguyên kính trên mặt đắc ý sở nguyên bắc khẽ cười nói còn không phải bởi vì ngươi cất đoạn không phải vậy làm sao lại đi làm sở nguyên bắc dứt lời phía dưới sở nguyên kính lập tức phản bác tất nhiên trùng ra ta vì cái gì không thể chơi ngược lại là tiểu bác ngươi cứng rắn nói ngự ấn là của ngươi không để ta và tiểu phi chơi ta có thể không cất sao chỉ là hồi phủ phía sau ta lại bị phụ vương hung hăng trách phạt một trận nói đến đây n g ừ n g lại sở nguyên kính trên mặt lộ ra một tia buồn rầu thân sắc truyền cầu nói không nói với các ngươi những thứ này thương tâm rõ ràng là hai người các ngươi ý đồ xấu có thể mỗi lần bị phạt thời điểm cũng là ta coi trọng nhất hơn nữa hồi phủ phía sau còn muốn tiếp nhận phụ vương trách phạt lập tức sở nguyên b á c lại là một hồi không nhịn được cười to há miệng nói thiên tướng h à n g đại mặc cho tại bọn họ cũng trước phải khổ kỳ tâm trí cực khổ gân cốt không phải vậy tiểu kính ngươi có thể đủ trở thành bình bắc tướng quân liên tiểu thất mặc dù là huyền giáp vệ chủ tướng đều không sắc phong tướng quân đâu rất là tán đồng gật gật đầu sở nguyên kính trên mặt càng có qua vẻ đắc ý hướng sở hạ vũ nói tiểu thất có nghe thấy không bình bắc đại tướng quân biết có ý tứ gì a nhìn xem sở nguyên kính tiểu nhân đắc chí bộ dáng nhất là tối hậu nhất câu nói sở hạ vũ lấy lòng vượt trong miệm nhưng là kh t h ế vậy sở nguyên bác vội vàng vỗ sở hạ vũ sau lưng của nói tiểu thất không có sao chứ chớ kích động chớ kích động phất phất tay sở hạ vũ lại là tàng hắng một tiếng phía sau mới mở miệng nói không có việc gì ta liền là phát hiện tiểu kính càng ngày càng đáng yêu sở nguyên kính vốn còn một mặt quan tâm nghe sở hạ vũ nói xong nhưng là trong nháy mắt biến sắc một mặt lạnh như băng kêu lên ngươi nói ai đây ai có thể yêu nói đến đây sở nguyên kính ngỡ ngực một mặt ngạo nghê nói cái này gọi là cái gì bá đạo biết không hừ chờ về kinh nhìn thấy phụ vương ta liền để hắn cho ta đổi tên sở nguyên bá nhiều bà khí so nguyên k í n h em t h a i nhiều lần này sở hạ vũ hòa sở nguyên bắc hai người thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên k í n h trên mặt có không che giấu chút nào giật mình chỉ là lập tức liền hóa thành ý cười sở nguyên bắc càng là há miệng nói t ố t nguyên bá liền nguyên ba à. tiểu thất chớ cười chớ cười sở hạ vũ cũng không có cười ngược lại nhẹ nhàng l i ế u thanh trương khẩu v ấ n đạo tiểu bác ngươi vừa hô cái gì con rùa t h ổ i phu một tiếng sở nguyên bắc thất thanh cười ha hả thật sâu túi xuống e o lại không lo được thái tử hình tượng cùng sở nguyên bác cao hứng so sánh sở nguyên kính chính là nổi giận trận lên là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nắm thật chặt nắm đấm có nổi gân xanh nếu không phải cố kỵ sở hạ vũ thương thế sợ đã nhào tới đối mặt tí nhai muốn nước sở nguyên kính sở hạ vũ thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là phất tay nói t ố t t ố t coi như ta sai rồi không thành này liền cho ngươi bồi không phải đang khi nói chuyện sở hạ vũ thật đúng là ôm quyền hướng sở nguyên kính đi liệu nhất lễ giữ mắt lạnh leo sở hạ vũ sở nguyên kính nghiêm giọng nói thật muốn đánh ngươi một chầu lợi đến cuối cùng sở nguyên kính giống như lại không th nhìn qua sở nguyên kính bóng lưng sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một vòng hội tâm ý cười h á miệng nói tiểu kính mang hai túi rượu có t h ị t không có rượu không thoải mái sở nguyên kính cũng không quay đầu mà là phát r a nhất thanh l á n h hử giống như đối với sở hạ o vũ khinh thường chỉ bất quá sở nguyên bắc biết sở nguyên kính trở về thời điểm nhất định sẽ mang rượu tới có lẽ đây mới là sở hạ o vũ chắc là có thể phải đám người yêu thích nguyên l do khả ái lại đáng hận chắc là có thể tại ngươi trong bất chi bất giác tiêu chử ngăn cách nghĩ tới đây sở nguyên bắc trên mặt mang lên lấy nụ cười thư thái vì sở nguyên kính vì sở hạ vũ cũng vì hắn sở nguyên bắc s á c thực như sở nguyên bác sở liệu sở nguyên kính trở về thời điểm thật đúng là ôm mấy túi rượu mà giờ khắc này con báo đã nướng kim hoàng t à n mát ra mê người mùi thơm tiện tay ném cho sở hạ vũ sở nguyên kính ra cửa la lên cho không sợ chết liền uống đi tiếp nhận rượu túi sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu nói chết có gì phải sợ không có các ngươi bồi tiếp mới đáng sợ tới uống một cái lời đến cuối cùng sở hạ vũ lại thật sự uống rượu sở nguyên kính vội vàng tiến lên đem rượu túi đ ọ đi hét lớn tiểu thất ngươi thật uống à không muốn sống nữa bây giờ sở nguyên bắc cũng há miệng nói tiểu thất ngươi kinh mạch thụ thường không thể uống rượu huynh đệ chúng ta không cần thiết dạng này xem tức giận sở nguyên kính nhìn lại một chút một mặt t ân cần sở nguyên bắc sở hạ o vũ khẽ cười nói mới vừa nói qua dù sao cũng phải cho tiểu kính bồi cái không phải ngươi nói xem tiểu kính tại hai người chăm chú sở nguyên kính hung hăng trừng liêu sở hạ o vũ một mắt kêu lên một chén rượu liền nghĩ bồi không phải nào có đơn giản như vậy huyền giáp vệ ta muốn một doanh nhân mã n ư ờ i ha ha liếu thành sở hạ vũ há miệng nói không nghĩ tới ngươi còn học được trả giá bất quá thành giao nghe sở hạ vũ đồng ý sở nguyên kính sắc mặt mới chậm lại kêu lên cái này còn không sai bị lắm tiểu thất thương thế của ngươi như thế nào nhìn thấy sở nguyên kính quan tâm sở hạ vũ há miệng nói một chốc không tốt đẹp được uống chén rượu không có gì đáng ngại bất quá cũng không thể uống nữa tiểu kính ngươi cùng tiểu bác thật tốt uống một cái không trần c h ờ chút nào sở nguyên kính gật đầu kêu lên không có vấn đề tiểu bác cho đang khi nói chuyện sở nguyên kính liền đem một túi sữa ngựa rượu ném tới đồng thời để cho đạo hôm nay hai ta uống thật sạc khoái hâm mộ chết tiểu thất n ư ờ i ha ha liễu thành sở nguyên bác há miệng nói không có vấn đề đêm nay nhất định muốn uống thật sàng khoái đại đại chút xuống một ngụ rượu sở nguyên b á c nhìn qua bắt ngát thảo nguyên tỏa ra hào hùng cao ngâm lên bồ đào mỹ t i ể u chén dạ quang muốn uống thì bà lập tức thúc giục say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay chinh chiến mấy người trở về tới tiểu kính uống tuy có chút hiếu kỳ sở nguyên b á c hôm nay sao thế nhỉ sở nguyên kính nhưng là một mặt hương phấn kêu lên đối với uống rượu uống rượu nhìn qua có chút hành vi phóng túng sở nguyên bắc sở hạo vụ khuôn mặt tái nhợt bên trên có qua một nụ cười chỉ là một hạt giống đã g i e xuống sớm một liền muốn mọc dễ nảy mầm 835 quyển 2 mạc bắc phong vân 283 cấm quân sắc bén sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính một mực mà nói trăng lên giữa trời uống sở nguyên kính ôm đầu g ấ u ngủ trong miệng còn thỉnh thoảng nói lầm bầm uống tới uống thấy vậy sở hạ vũ không khỏi nở nụ cười quay đầu nhìn về phía liêu sở nguyên b á c sở nguyên b á c hai mắt mê ly muốn ổn định thân hình nhưng là đông đổ một chút tây lệch ra một chút đầu cũng một chút t h ấ p xuống đột nhiên sở nguyên b á c đột nhiên nâng lên đầu hướng sở hạ vũ cười cười nhưng là không chế nữa không được cơ thể nga xuống sở nguyên bắc nụ cười mặc dù nga tạm có thể sở hạ vũ đối với hắn không đành lòng xin lỗi bất đắc dĩ nhẹ lây động đầu sở hạ o vũ càng là phát ra một tiếng thở dài bọn hắn đều đã lớn hơn rồi chân chân chính chính trưởng thành trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ hám i ệ n g nói lý tương quân dịu bọn hắn nghỉ ngơi lập tức có thị vệ đem sở nguyên b á c hòa sở nguyên kính dịu vào l ề u vải bây giờ lý dịch nhìn qua sở hạ o vũ nói thất vương ra đêm đã khuya trời lạnh gió lớn ngươi cũng nghỉ sớm một chút ta sở hạ vũ cũng không có đứng dậy hám i ệ m nói không sao ta đêm nay liền tại đây điệu t ư c lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng là nhắm mắt thần du thái hư đi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 sở nguyên bắc lại là nợ nụ cười đạo thật muốn cùng tiểu thất ngươi cùng nhau rong rồi xa trường bất quá hôm nay ngươi vẫn là yên tâm chữa thương tốt gật, gật đầu sở hạ o vũ hám i ệ n g nói nhường tiểu kính bồi tức ngươi trên chiến trường đao kiếm không có mắt cẩn thận nhiều chút cười ha ha một tiếng sở nguyên bắc một mặt hào hùng kêu lên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 lý dịch đem mắt quan g phóng tại một cái làn da ngăm đen nhưng là cực kỳ cường tráng trên người thanh niên lực lưỡng trầm giọng nói trương bách bình người d ẫ n theo hai trăm tinh nhuệ đi theo điện hạ kính quân vương xung kích cánh trái nhìn lý dịch thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trương bách bình tự nhiên biết hắn ý tứ không người bài nói mặt tướng t u ẫ n l ệ lần nữa trừng trương bách bình phúc chốc lý dịch mới đưa mắt quan g phóng tại thái tử sở nguyên bắc trên thân không người bài nói điện hạ mặt tướng tự tác chủ trương nếu có không làm mong rằng điện hạ thứ lỗi phất phất tay sở nguyên bắc lơ lên ó i liền theo lý tương quân nói tới xử lý cảm ơn điện hạ nói đến đây đảo qua chúng tướng một、mắt. lý dịch háo miệng nói đều chuẩn bị đi à trận chiến này nhất thiết phải mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu chúng tướng n h a o n h a o rời đi rất nhanh từng đội từng đội giáp sĩ liền đánh ngựa rời đi biến mất ở thảo nguyên c h ỗ sâu trước mặt mọi người đem rời đi còn sót lại phổ thông đại quân thời điểm lý dịch nhìn phía bên cạnh thân hai tên h ắ c giáp tướng quân đạo phùng hải ngươi cùng bản tướng cùng nhau xung kích chính diện vạn hùng ngươi lại chia một đội binh mã trước tiên trăm yên ổn bước xung kích cánh trái cấm quân lần này đi theo huyền giáp vệ xuất binh chỉ vì bảo hộ thái tử sở nguyên bắc nhân số cũng không phải rất nhiều chỉ có hơn ngàn người giảm đi xung kích hai cánh bốn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 dây cung đồng thời cao giọng nói s ạ lập tức hàng trăm tên nọ bắn về phía mặc bắc đại quân cánh trái mà khi tên nọ lúc rơi xuống đ ợ i lệ vạn hùng đã xông vào đám người huy động hành đao điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh mà giờ khắc này lương thần anh xuất lĩnh hai trăm tướng sĩ cũng bắt đầu xung kích dơ cao dài nọ thấy mặc bắt chúng dũng sĩ hai mặt nhìn nhau nhưng mà còn chưa từng kết thúc sau lưng cũng có tiếng vó ngựa vang lên nhìn tuần tự hai đội nhân mã phóng tới mặc bắc đại quân sở nguyên kính nhịn nữa không được hét lớn đại ca xung kịch c sở nguyên bắc minh bạch lý d ị t h ứ chỉ là h ắ n cũng không phải tới xem cuộc chiến gật gật đầu sở nguyên b á c há miệng nói xung kích phía sau lưng của bọn hắn xung kích trong tiếng kêu to sở nguyên b á c đi đầu liền xông ra ngoài thấy vậy sở nguyên kính cùng trương bách bình vội vàng cùng liêu thượng đi phân biệt phòng thủ tại sở nguyên b á c hai bên rất nhanh sở nguyên b á c đã xông vào mạc bắc đại quân huy động h à n h đao ở giữa đao đao thấy máu chỉ là sở nguyên kính bá vương thương cùng trương bách bình h à n h đao càng thêm hung mãnh một mực thủ hộ lấy sở nguyên b á c hai cánh không dung bất luận kẻ nào tới gần lý dịch là chân chính bách chiến lao tướng nhìn thái từ sở nguyên bắc xung kích mạc bắc đại quân sau lưng của liền không còn chính diện n g ạ n bính mạc bắc đại quân, mà là hướng cánh phóng đi. đồng cuối cùng a o g i mặc bắc hai ngàn dũng sĩ thật sự bị cấm quân hơn ngàn nhân mã t h i ế c cắt bị vây mà diệt chi chỉ là cấm quân cũng bỏ ra không rẻ đại giới ba trăm linh người bỏ mình hơn trăm người thụ thương tám trăm ba mươi sáu quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm tám mươi bốn bên cạnh đống lửa vào đêm từng đống đống lửa chiếu rọi ra khác nhau khuôn mặt khác nhau tướng mạo có béo có gầy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 sau đó đại đại uống một bùn rượu nhìn qua sở nguyên bắc bộ dáng bây giờ sở nguyên kính n i ế t miệng cười ha hả kêu lên n à y mới đúng mà muốn ăn ăn muốn uống uống sống mệt mỏi như vậy làm gì đang khi nói chuyện sở nguyên kính cũng lớn đại ư ực một hớp sau đó nói hai người các ngươi nhìn ta một chút ưa thích chiến trường đã tới rồi mặc bác thích uống rượu ăn thịt cái này không đang ăn đâu hừ ta còn nhìn kinh thành đám kia hoàn khố không vừa mắt liền để bọn hắn tới mặc bác thật tốt hưởng thụ một chút thổi phu một tiếng sở nguyên bắc thất thanh nở nụ cười chính là thần sắc lạnh như băng sở hạ vũ cũng sắp ánh mắt từ trên đống lửa rời phóng tại sở nguyên kính trên thân. nhìn gây nên liệu sở hạ vũ nhìn chăm chú sở nguyên kính rất là cười đắc ý kêu lên không cần nhìn ta còn thực sự đem đ á m kêu hoàn khố mang đến lý thừa phụng trần viễn hồng đỗ thần một cái không kéo nói đến đây phát ra một tiếng cười mờ ám sở nguyên kính lại nói tiếp lý thừa phụng trần viễn hồng hai người bọn họ không phải háo s á c ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có thể nhị n bao lâu nếu là dám xúc phạm quân kỷ hh sáu nghe sở nguyên kính cười mờ ám sở nguyên bác lại làm nợ đồ cười chỉ là sắc mặt lại bình tĩnh trở lại há miệng nói tiểu kính ngươi chơi đùa còn chưa tính tuyệt đối đừng cùng lần trước một dạng gây toàn thành đều biết không phải vậy nhìn nhị thúc như thế nào thu thập ngươi lý thừa phụng phụ thân lý thiên niệm chấp trưởng hộ bộ sau lưng còn có tiền ra cây to này trần viễn hồng càng là kinh thành trần ra dòng chính truyền nhân nếu như gây quá mức trách phạt nhất định là tránh không khỏi hơn nữa tuyệt đối không so sánh với lần nhẹ thúng chi bây giờ chiến sự quan trọng triều đình còn muốn dựa vào bọn hắn sở nguyên kính mặc dù ham chơi nhưng cũng biết lợi hại trong đó quan hệ gật đầu nói đại ca ngươi yên tâm đi ta biết nặng nhẹ trong miệm nói như thế chỉ là trên mặt cười mờ ám nhưng là như thế nào đều không che giấu được mong liệu sở nguyên kính phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười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 tại hai người chăm chú sở hạ vũ trầm dãi nói dẫn bọn hắn trên chiến trường nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ giống như giảng giải vậy nói tiểu bác tâm trí kiên định lần thứ nhất xuất quân xung kích mặt đối mặt chém rết đều khó mà tiêu tan chớ đừng nói chi là hai người bọn họ h o à n cố đến nỗi an nguy bọn hắn có thể mang theo không thiếu ra tướng lập tức phải cường cồng cây môn đặc biệt cũng nên để bọn hắn ra một phần lực nghe sở hạ vũ nói xong sở nguyên kính đã vui cười ha hả kêu lên đối v ố i liền để hai người bọn họ công thành đi ta như thế nào không nghĩ tới ừ nếu đã tới biên quan như thế nào cũng phải để bọn hắn thấy chút máu không giống với sở nguyên kính hưng phấn sở nguyên bác sắc mặt mặc dù bình tĩnh thần sắc nhưng có chút phức tạp hôm nay hai quân đánh cảnh tượng chính xác cho hắn rung động rất lớn bất quá càng làm cho hắn động r u n g chính là sở hạ vũ cái này một kế cường công cây mung đặc biệt không biết phải dùng bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ đi lấp sở hạ vũ kế này không chỉ có thể nhường lý ra trần ra xuất lực cũng có thể nhờ vào đó nhìn t ấ u lý thừa phụng cùng trần viễn hồng hai người nếu là cái hoàng cố nhìn thấy nhiều máu như vậy thanh cho dù không điên bị điên điên sợ cũng muốn lưu lại cả đời đều khó mà quên được ký ức nếu là một nhân tài trải qua trận này huyết chiến sợ là muốn thoát thai hoàng cốt kế này nhìn như bình thường lại có thể nhìn thấy nhân tâm cũng có thể d ự ữ thế đúng là một chiêu diệu kỳ thật đúng là một bước diệu chiêu a trong lòng nghĩ như vậy sở nguyên bắc tâm tư nhưng có chút phức tạp phức tạp đến chính hắn cũng không biết là vui hay bờn cũng hoặc khác chỉ là sở nguyên bắc rất nhanh liền đẻ xuống tất cả cảm xúc cười nói tiểu kính tiểu thất chiêu này rất hay ngươi liền theo tiểu thất nói làm nói đến đây ngừng lại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 cái k i a nhật tô người đi k h á c ba môn chọn lựa năm ngàn tinh nhuệ ăn bữa cơm no nghỉ ngơi thật khỏe một chút một khi trần định viễn lui binh lập tức xông đi lên không người cúi đầu cái k i a nhật tô trầm giọng nói mặt tướng tuân lệ tây bắc biên quân phía trước trong đại danh o trần định viễn chính đối địa đồ nhìn nhật thần đây là ô mục đặc cặn kẽ thành phong đô tiêu xuất mỗi một con đường nhất là phải kỳ quân doanh chỗ thời khắc này mặc kệ ngoài trướng là như thế nào khí thế ngất trời trong đại trướng hoàn toàn tính mình đột nhiên có người vén rèm lên đi đến trần định viễn thế nhưng là bách chiến lao binh p qua qua quan sát phúc dị động chốc i i đ la thế nghị đột nhiên ngẩng đầu lên trưng khẩu vấn đạo lại có mấy ngày có thể xông lên thành lâu nhìn qua la thế nghị trần định viễn hao miệng đáp hai ngày nhất định có thể lấp đầy ô m ụ c đặc đến lúc đó liền có thể rục ngựa xông vào ô một đặc đây đúng là một tin tức tốt chỉ là la thế nghị thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào c h ậ m g ã i nói thái tử điện hạ trở về thời điểm đụng tới một đội mạc bắc gót sát e rằng bặt lễ sắp tới gần nhất nửa tháng mặc dù không có tin tức truyền về có thể tác t a bộ tám bộ tộc cổ đột quyết tộc lại thêm mạc bắt đông đ ả o bộ tộc nhỏ chắc có mười lăm vạn tinh binh t r â n định v i ệ n tin h tưởng la thế nghị trong lời nói ý tứ trầm giọng b á i nói bảy ngày mặt tướng nhất định cầm hạ ô một đặc điểm nhẹ đầu la thế nghị há miệng nói ngày mai Ta sẽ Bảy ngày, nhất định cầm hạ ô một đặc. lần ệ n h h u t ư ớ nữa gật đầu một cái la thế nghị lại đem mắt quang phóng tại trên bản đồ chậm rãi nói đức mộc đồ chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói ô mộc đặc thành nội nhất định là tràng át chiến vào lúc tối trọng yếu thiêu h ủ ô mộc đặc trần định viễn thân là tây bắc đại đô đốc lâu cùng mạc bắc đánh kêu lên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 la thế nghị tại đột nhiên có quyết định nghiêm nghị trên mặt cảng là hoàn toàn lạch lẽo quát lên người tới truyền lệnh vương tướng quân trình tướng quân hầu tướng quân chu tướng quân trương tướng quân nhập sổ nghị sự nói đến đây ngừng lại la thế nghị t r ầ mặc m một lát sau lại nói thỉnh dũng vương ra tới làm la thế nghị r ứ t lời phía dưới thị vệ không người cúi đầu phía sau đi ra ngoài mà hậu nhất trận tiếng vó ngựa r ồ n dập văng lên phân biệt hướng khác mấy chỗ đại doanh chạy tới nhìn qua la thế nghị trần định viễn tựa hồ đoán được hắn y tứ trưng khẩu vấn đạo đại soái ngươi là nói trực tiếp tiêu hủy ô một gạc la thế nghị cũng không ngầm đầu lên nói chính là ngắn ngủi hai chữ đi qua lại không có liêu thanh n m không có chút nào ý giải thích t h ế vậy trần định viễn cũng không lên tiếng nữa đại trướng lâm vào yên lặng không chỉ là cũng không lâu lắm các tướng l ĩ n h từng cái đánh ngựa chạy tới làm dũng vương sở hạ o h u y ê n đi vào đại trướng la thế nghị mới ngẩng đầu lên không người b á i nói mặt tướng gặp qua dũng vương điện hạ l ơ đến phất phất tay sở hạ o h u y ê n lớn tiếng nói chớ đi những thứ này nghi thức xã giao nói đi một như vậy gọi đại gia hỏa tới la thượng thư thế nhưng là có phá thành t ư ợ n g sách gật gật đầu la thế nghị há miệng nói chính là thần đang muốn hướng dũng vương điện hạ hồi bẩm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 có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng chớ có treo đại gia khẩu vị nhìn thấy t r ú n g tướng trong mắt n g h i hoặc la thế nghị trầm giọng nói thiêu b ủ y ô mục đặc lập tức t r ú n g tướng trong mắt cũng đã có vẻ kinh ngạc còn có không che giấu được c h ấ n kinh phải biết ô mục đặc thế nhưng là còn có mười mấy vạn mách tính thậm chí còn có không thiếu người s ợ không để ý tới phản ứng của mọi người la thế nghị nói tiếp lập tức phải lấp đầy ô mục đặc vì thế chúng ta đã trả giá mấy vạn tính mệnh đức mục đồ tuy không đ ư c thay đổi này cục thì nhất định sẽ mượn thành nội phức tạp cách cục cùng đại quân chiến đấu để kéo dài thời gian chờ đợi bặt lệ đổi tới đã như thế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 trên triều đình liền nói bản vương ở dưới quân lệnh ta ngược lại muốn nhìn ai dám lắm miệng sở hạ o huyễn mà nói cực kỳ bá đạo không dung bất kỳ kẻ ngu ngốc nào hơn nữa đối xử lạnh n h ạ t quét chúng tướng một mắt lại nói tiếp còn có chuyện này nguyên bắc cũng không hiểu rõ tình hình lời nói đạo cuối cùng sở hạ o huyễn bay người rời đi thân thể khôi ngô mang theo tư thế hào hùng kỳ thế nhìn qua sở hạ o huyễn đ ỉ n h thiên lập địa bóng lưng la thế nghị nghiêm nghị trên mặt từng có vẻ khâm phục chỉ là rất nhanh liền l n tảng lên tất cả cả m xúc mở miệng quất lên hầu tướng quân ngày mai thả ra họ tây môn thần cơ ý điều vào trần tướng quân dưới chướng n g lệnh hầu chi bạch lập tức đứng dậy b á i nói mặt tướng tuân lệnh g ậ t gật đầu la thế nghị nhìn phía trình liền với núi cùng chu mẫn hám i ệ n g nói trình tướng quân chu tướng quân hai người các ngươi tiếp tục công thành chờ thành phá sau đó c h ẳ n giết g phải kỳ đạo binh mặt khác trình tướng quân thần võ uý điều hai vạn tinh nhuệ đến trương lão tướng quân dưới trướng cùng lúc trình liền với núi cùng chu mẫn hai người không người b á i xuống đạo mặt tướng tuân lệnh bây giờ la thế nghị nói tiếp muốn cùng ta đại quân một trận chiến mặc bác ít nhất cũng phải mười lăm vạn đại quân lương thảo đều ở đây ô một đặc m gần cờ đầu la thế nghị mắt quan phóng tại trần định viện trên thân đạo trần tướng quân ba ngày nhất thiết phải công phá ô một gạc mặt khác kéo dài thanh nhâm bên trong la thế nghị đối xử lệnh nhạt đảo qua chúng tướng một mắt quát lên chuyện này thái tử không biết chút nào chư vị cần phải ghi nhớ trong lòng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 đang khi nói chuyện sở hạ o vũ phất tay đã đem vỏ rượu nắm trong tay lại đâm một ngụm sở hạ o huyễn võ công không cao lại không phải kẻ yếu nhất là tâm trí kiên định nhưng mà chờ sở hạ o vũ đem rượu đàn lấy đi mới phát r ắ t tới chỉ là sở hạ o huyễn chẳng những không có bất luận cái gì không vui ngược lại h ư n g p h ấ n lên têu lên người vết thương lành thả xuống vỏ rượu sở hạ o vũ lắc đầu nói nào có dễ dàng như vậy bất quá những ngày này võ đạo có chỗ đột phá đã đem thương thế áp chế lại sở hạ huyễn kiến thức bất phàm nghe sở hạ vũ như thế nói đến lập tức đại hỷ têu lên ngươi chạm tới thiên nhân cảnh tại sở hạ huyễn chăm chú,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 sở hạ o h u y ê n tâm thần dung mạnh hét lớn tiểu thất ngươi nói cái gì tại tam ca sở hạ o h u y ê n chăm c h ú sở hạ o vũ trầm giai nói tam ca những ngày này ta một mực đang suy tư một vấn đề vì cái gì ta tại mười sáu tuổi phía trước sẽ tỉnh tỉnh mê mê giống như hài đồng làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới sở hạ o h u y ê n lập tức tiếp lời nói đây coi như là vấn đề gì đương nhiên là phụ hoàng mẫu hậu thích cực nhỏ b ả y đưa ngươi bảo vệ quá tốt rồi gần ậ t đầu sở hạ o vũ nhưng là há miệng nói là phụ hoàng chính xác thích cực nhỏ bày thậm chí không tiếc hao phí mấy năm tu vi vì ta tẩy mao phạt thủy vì ta vo đạo một đường chu cơ cùng đ một đại tông sư bách nguyên một trận chiến ta liền đang suy tư cái gì là võ đạo mà hy vọng ta trên võ đạo có thành tựu phụ hoàng thương yêu nhất tiểu thất phụ hoàng chưa từng đối với ta giảng giải võ đạo chuyện này quả thật có chút quái dị ngay sở hạ vũ hỏi như thế tới sở hạ huyễn trên mặt lộ ra suy tư thân xác đồng thời mở miệng hỏi tiểu thất n g ư ơ i nghĩ ra cái gì thời khắc này sở hạ o vũ ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời c h ầ m rãi nói phụ hoàng cử động lần này chỉ vì ta bảo trì tính trẻ con để cho ta tâm như n g o n đồng sở hạ o huyễn giống như minh bạch cái gì nhưng lại có chút hồ đồ hỏi lần nữa vì cái gì nhìn qua bầu trời đêm vô tận vô số ngôi sao tô điểm trong đó yên tĩnh thâm thúy mênh ngông tự lo nở nụ cười thuần chân như hài đồng sở hạ o vũ nhẹ giọng đáp võ đạo vừa thầm nghĩ chỉ có tâm vô t ạ c niệm mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo bây giờ sở hạ huyễn nhịn không được kêu lên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 cùng thi đấu hy hữu một trận chiến ta bị hắn tối hậu nhất vết đao tâm mạch tiểu bắc gặp chuyện thời điểm thích khách vừa dày vừa nặng sát khí lần nữa đẩy vào tâm mạch đuổi đi không thể áp chế bất lực hơn nữa còn không có kết thúc t giản tộc lại cùng thích khách mạnh bính một chiêu cái này ba lần thụ thương một lần so một lần trọng thậm chí đem ta kinh mạch m ó c sạch bất quá không còn nội lực ta ngược lại có thể tĩnh tâm thể ngộ võ đạo nạp thiên địa chi lực cùng bản thân đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nâng tay lên cánh tay ở giữa càng làm a n g theo một đoàn xương trắng đồng thời biến hóa đủ loại hình dạng nhìn lại quái dị như vậy lại h u y ề n dị tâm chỗ c h ỉ ý chi sở t r í đây là rất nhiều người cố gắng cả đời theo đuổi cảnh giới mà sở hạ o vũ đã đạt đến này cảnh giới lại trẻ tuổi như vậy một khi thương thế khỏi h ẳ nội n lực tràn đầy chỉ sợ cũng muốn thành thiên nhân cảnh cao thủ hoặc chỉ cần trên tâm cảnh có chỗ đột phá thương thế liền có thể khỏi hẳn rất nhanh sở hạ huyết liền thu tất cả cảm xúc n ư ờ i ha ha nói tiểu thất ngươi đây chính là nhân họa đất phúc chờ ngươi đột phá thiên nhân cảnh huynh đệ chúng ta hay uống thật sảng khoái nói đến đây hừ lệnh liêu thanh sở hạ o huyễn lạnh giọng nói nhiều lần đều nói uống rượu với nhau có thể huynh đệ ta hai cái còn không có uống qua một lần lần này nhất định không thể chạy nữa gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là trương khẩu vấn đạo tam ca ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra một người uống rượu dài sầu sở hạ o huyễn cũng không có dấu diếm sở hạ o vũ trầm giọng nói la thượng thư muốn hỏa thiêu ô m ụ c đ ặ c cái gì trong tiếng kinh hô sở hạ o vũ trên mặt viết đầy chân kinh hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vội v à n hỏi ô một gặc phá thành sắp đến la đại s o á vì sao muốn đi cử động lần này theo thói quen cầm lên vỏ rượu nhưng là đột nhiên phát hiện không có rượu sở hạ huyễn liền đem vỏ rượu ném ra ngoài phù phu một tiếng vỡ vụn ra sau đó nói vốn là la thượng thư là dự định tấn công mạnh đông môn thần võ q uý thần cơ q uý kinh thành tam doanh đánh nghi binh khác ba môn làm đức một đồ đem đại quân điều chỉnh đến đông môn thời điểm võ q uý thần cơ q uý kinh thành tam doanh hợp binh một chỗ nhất cử cầm xuống họ tây môn đánh vào ô một đặc nói đến đây liếc liêu sở hạ vũ một mắt sở hạ huyễn nói tiếp nếu không có lớp thành kế sách đây đúng là biện pháp tốt nhất chỉ là phải bỏ ra thương vong to lớn làm tiểu bác đưa ra lớp thành kế sách la thượng thư liền đem thế công chậm lại giảm bất thương vong mỗi ngày lấy lớp đất làm chủ nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n hai ngày này liền c ó thể đánh vào ô một đặc đêm nay la thượng thư đem một đám đại tướng gọi to lớn số sách nói muốn hỏa thiêu ô một đặc tựa hầu nghĩ tới điều gì sở hạ vũ xen vào nói đạo la đại soái cử động lần này thế nhưng là vì giảm bất thương vong g ậ t gật đầu sở hạ nguyễn trầm giọng nói mặc bác đại quân còn chưa từng đổi tới nhất định là b ả t lệ tin tưởng đức mộc đồ có thể giữ vững ô một đặc cho nên chỉ cần cầm xuống ô một đặc nhất định sẽ cho bản lệ rất nặng đà kích hơn nữa ô một đặc có đại lượng lương thảo mặc kệ chúng ta vẫn là bản lệ chỉ cần lấy được những thư này lương thảo liền tránh lo âu về sau bây giờ sở hạ o vũ lần nữa xen vào nói chỉ là đức mộc đồ sẽ không để cho lương thảo l ọ t vào trong tay chúng ta cho nên la đại xoáy liền quyết định hỏa thiêu ô mộc đặc trọng trọng gật gật đầu sở hạ o huyết nhưng là phát ra một tiếng thở dài đạo cử động lần này không chỉ có thể trọng thương m ạ c bắc đại quân cũng có thể giảm bất thương vong nguyên bản thắng bại chỉ ở tỷ lệ năm năm thiêu hụy ô mộc đặc ít nhất có thể chiếm được sáu thành chỉ là ô mộc đặc có mười mấy vạn mách tính cử động lần này nhất định phải, phải gặp đến đám kia lão phu tử về tội lưu lại tiếng xấu thiên cổ sở hạ vũ cũng là tâm trí cao tuyệt hằng người làm sao có thể không minh mạch những thứ này lập tức sở hạ vũ thất thanh kêu lên tam ca sáu kêu gào một tiếng phía sau nhìn qua tam ca bình tĩnh lại cực kỳ bá đạo khuôn mặt sở hạ vũ lại không biết muốn nói gì bây giờ sở hạ huyễn ngạo ngay nói trận chiến này quan hệ ta đại sở trăm năm quốc vận chỉ có thể thắng không thể bại vì thế chết không hết tội Chi hư n mịn danh tiếng. Nhìn g chi hư hạo vô vũ mở sở qua Tam ca huyễn, sở hạo lệnh ầ n nữa gọi liêu thanh, đạo, Tam ca. gọi liêu l Hư đạo, liêu thanh sở hạ huyễn nghiêm nghị trên mặt nhưng là hiện lên một nụ cười đạo tiểu thất ngươi lo lắng cái gì tam ca vốn là không có thanh danh tốt có cái gì tốt lo lắng hơn nữa một trận chiến đổ sát mấy chục vạn bất tính nghĩ đến tam ca cũng có thể ở trên sách s ử lưu lại thiên cổ chi danh thời khắc này sở hạ vũ thần sắc đột nhiên bình tĩnh lại chậm dãi nói tam ca cái danh tiếng này chỉ sợ ngươi muốn để cho ta nhẹ ân liêu thanh sở hạ huyễn quay đầu nhìn về phía sở hạ vũ đạo như thế nào cái này tiểu thất ngươi cũng nghĩ cùng tam ca tranh lắc đầu sở hạ vũ bỏ tới tam ca sở hạ huyễn bên thai nhỏ giọng nói gì đó mà nghe được sở hạ vũ mà nói sở hạ huyễn thần s ắ c đại biến thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong mắt tràn ngập khiếp sợ và không thể tin được không để ý tới tam ca sở hạ huyễn phản ứng sở hạ vũ lại nói tiếp vừa rồi chỉ là thứ nhất mặt khác h ỏ a thiêu ô một đặc h ỏ a thiêu mười mấy vạn mách tính tam ớn ta cuối cùng sẽ có xúc động cho nên tam ca ngươi còn nhường cho tiểu thất tốt chăm chắm liêu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ huyễn phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài thân thể khôi ngô như thế thịt 839 quyển hai mạc bắc phong vân 287 kim long ngọc đội ôm một đặc liền bị lấp đầy một đám đại tướng đều tụ ở trong đại trướng la thế nghị la đại soái phó xoái phương lâm tây bắc đại đô đốc trần đình viễn thần cơ Bí hầu c h i bạch một đám thống binh đại tướng chính là c ả n quét thảo nguyên dương túc cùng địch hải lạng anh vị tướng quân cũng đã trở về chúng t ư ớ n g tụ tập tại trong đại trướng vừa vì chờ đợi đại quân công phá cổng thành tin tức cũng đang chờ đợi chủ xoái la thế nghị mệnh lệnh chỉ là trước tiên đi tới nhưng là sở hạ vũ, Nhìn thấy một bộ màu đen sở hạ vũ chúng tướng lập tức không người bài nói mặt tướng gặp qua thất vương ra không giống với dĩ vãng nho sở hạ o vũ cũng không có quát bảo ngưng lại đám người lại càng không từng gọi đám người đứng dậy mà là tại chúng tướng chăm chú từng bước một đi lên đài cao đảo qua chúng tướng một mắt sở hạ o vũ nâng lên bàn tay bên trong thêm ra một khối ngọc bội nhũ bạch sắc ngọc bội một đầu trông rất sống động kim long dương nhanh múa vớt giống như nghĩ thoát ly ngọc bội lắc lư ở giữa càng có kim quang nhàn nhạt lộ ra nhìn như kim long sống lại kim long ngọc bội đại sở hoàng đế sở h ạ o n h i ê lộ r nhìn như kim l o n â sống lại kim long ngọc bội đại sở h o n g đế sở hạng sốt một chút trước hết nhất phản ứng lại là đứng tại một bên la thế nghị nhìn thấy kim lấy lòng một tiếng thầm than nhưng là lui ra đài cao đồng thời q u ỳ xuống rất cung kính bài nói thần la thế nghị gõ tỉnh h thành sao trong nháy mắt chúng tướng cũng đều phản ứng lại vội vàng quỳ l ạ i đạo thần khấu kiến bậy hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế sở hạ vũ vẫn không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại la thế nghị la đại xoái trên thân c h ầ m mặc một lát sau há miệng nói kim long ngọc bội như chấm đích thần tới la đại xoái nhưng có vấn đề không trần chờ chút nào la thế nghị lập tức đáp thần không dám gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tốt lắm phía trước đại doanh tạm từ bản hướng tiếp quản dám căn đảm cái quân lệnh giả、chảm. thanh âm lạnh như băng bên trong sở hạ o vũ lần nữa đảo qua t r ú n g tướng một mắt đạo đều đứng lên đi thần cảm ơn bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế lại đáp lễ vương điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế lần nữa cúi đầu t r ú n g tướng mới đứng dậy từng cái thần sắc nghiêm nghị nhìn qua sở hạ o vũ thời khắc này chính là la thế nghị la đại soái cũng rất cung kính đứng tại sở hạ o vũ dưới tay không dám có chút quá phận trước mặt mọi người đem đứng dậy sở hạ o vũ nhìn qua trần định viễn vân đạo trần lao tướng quân phía trước nhưng có tin tức truyền về không người cúi đầu trần định viễn trầm giọng đáp hồi bẩm điện hạ lập tức liền có thể lấp đầy ô mộc đặc từ tướng quân đang đem người tướng sĩ xung kích nghĩ đến không lâu liền sẽ có tin tức truyền về giống như đang đáp lại lấy trần định viễn mà nói ngoài trướng đột nhiên có cấp báo tiếng vang lên trong tiếng kêu to một toàn thân dính máu quân sĩ chạy vào đại trướng quỳ lệ đạo khởi bầm điện hạ đại x o á i đã lấp đầy ô mộc đặc ô mộc đặc đại quân g i a thế vận ra đại quân đã quân giao cùng một chỗ lập tức chúng tướng đều có vội vàng giống như nghị xuất quân xung kích mà ở chúng tướng chăm chú sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại dương túc dương tướng quân trên thân trước khẩu vân đạo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 hướng phương lâm nói phương tướng quân nghe được sở hạ o vũ gọi phương lâm lập tức đứng dậy bài nói có mặt tướng điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ há miệng nói phương tướng quân ngươi từ trong cấm quân rút mất một đội tinh nhuệ lẹn vào ô m ụ c đặc gây ra hối loạn nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ trầm giọng nói b ả n vương mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn nhất định phải làm cho ô m ụ c đặc l o ạ n lên càng loạn càng tốt phương lâm minh bạch sở hạ o vũ trong lời nói y tứ nhưng là không trần trờ chút nào bài nói cuối cùng tương đắc lệnh không chờ phương lâm rời đi sở hạ vũ lại nói tiếp lần này xuất binh mặt bắc có không ít con em thế ra tùy hành bọn hắn đều mang theo thị vệ nói cho bọn hắn muốn quân công liền lấy đầu người để đổi giết bách phu trưởng phòng trạm canh gác d à i giết t i ê n phu trưởng phong danh o trưởng s ắ t tướng quân phong gia hủy hử nếu có thể chém giết đức một đồ bãi t ừ nhị phẩm đại tướng quân bất quá phía sau mười tên trượng năm mươi từ kính quận vương giáng quân lần nữa cúi đầu phương lâm quay người rời đi mà giờ k h ắ c này sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại trần định v i ễ n trên thân đạo trần lao tướng quân ngươi điểm đủ hai vạn binh mã chờ dương tướng quân sông phá đông môn lập tức vào thành nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử sở hạ vũ thanh â m cũng biến thành băng lãnh trầm giọng nói mặc bắc từ x quanh năm vào ta đại sở cướp bóc đốt giết đem ta trung nguyên đất màu mỡ xem như bãi săn phạm phải ngập trời tội ác cũng giành được tài b ả o vô số hôm nay truyền bản vương có lệnh phàm xông vào ô m ụ c đặc có thể đốt giết cướp cướp, đ ạ t được vàng bạc tài b ả o không cần nộp lên trên quốc khố từ đại quân chia đều chỉ là dám can đảm phạm n h ẫ n dâm tặc giả định trảm không tha nghe sở hạ vũ như thế nói đến không thiếu tướng l ĩ n h ánh mắt cũng thay đổi hơn nữa cả đám đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm trần đ ị viễn m ạ c b ắ c chư tộc cơ hồ hàng năm đều phải tiến vào trung nguyên cướp bóc đất giết mà cướp đoạt rất nhiều vàng bạc châu đáo đều ở đây ô m ộ t đặc lại thêm ô m ộ t đặc là m ạ c bắc lớn nhất thông thương t r i địa hắn giàu có trình độ so sánh với kinh thành có phần hơn mà không cùng hiện tại có thể tùy ý cướp đoạt lại không cần nộp lên trên chúng tướng làm sao có thể không hâm mộ thời khắc này trần định viễn cũng là vui mừng chúng tướng sĩ canh giữ ở biên quan mấy chục năm chịu nhiều đau khổ thậm chí đem đầu sách tại trên thắt lưng q u ầ trưng thu chiến sa tràng cố là bởi vì một lời báo quốc nhiệt huyết nhưng ai không là sống sinh người ai không có nhà tòa hải tử bây giờ giành được vàng bạc châu đ á u có thể về mình tất cả n à y đuổi chúng tướng sĩ tới nói thế nhưng là không rẻ thu vào nghĩ đến chúng tướng sĩ nhất định sẽ càng thêm bán mạng không người túi đầu trần định viễn trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệnh hơn nữa mặt tướng thay chúng tướng sĩ cảm ơn điện hạ l ờ i đến cuối cùng trần định viễn càng lạc quỳ xuống rất cung kính lệ tam bái nhìn trần định viễn đứng dậy liền muốn rời đi sở hạ vũ nhưng làm ở miệng nói trần lao tướng quân tạm thời dừng bước lập tức trần định viễn đã xoay người lại không người vân đạo điện hạ còn có gì phân phó sở hạ vũ cũng không trả lời á nói h nhưng là từ thần sách mắt từ trường là úy u t đến c đây sở hạu vũ thanh nhâm càng thêm băng lãnh đạo chính là bốn vị cũng chớ trách bản vương không nghệ tình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 thừa dịp lần o nữa h h ậ p t à n cúi đầu tàu hàm trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệ lời đến cuối cùng tàu hàm đem mắt quang phóng tại la thế nghị trên thân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 Tiểu thất, nhìn g ư ơ i t ư như ờ n nào? Nhẹ động đầu, sở hạo vũ thuận miệng không còn đáng ngại. La thuốc, hôm nay tiểu thất không chỉ có muốn quả, còn muốn nếm thử đi, không biết la thuốc có hứng thú hay không? n g thế thế thuốc, tiểu thất trích thử biết thuốc thú hạo hôm chỉ hay lây La la đầu, đáp, đã đi, quả, sở vũ có có qua sở hạ o vũ trên mặt có chút nghịch ngợm nụ cười la thế nghị nhưng là biết tâm ý của hắn đã định bởi vậy cũng không từng khuyên hắn mà là gật đầu nói tốt lắm la thúc liền bồi ngươi đi một chút tám trăm bốn mươi quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm tám mươi tám phá thành hai ngày này đức mộc đồ không biết ngày đêm canh giữ ở đông môn không có một khắc rời đi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 Vì giáp xuống đức mộc đồ t h ầ n s ắ c chúc cách lợi hám i ệ n g nói mặt tướng vô năng không thể giữ v ơ n g đông môn xin đại soái trách phạt nhìn tiên vương đã đụng vào nhau đại quân đại sở đại quân hung mạnh đánh thẳng tới ô m ụ c đặc t r ú n g tướng sĩ cũng đang mãnh liệt đánh thẳng vào đức mộc đồ lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài đạo trận chiến này chư vị đều đã tận lực là bản xoái chi tội bản xoái tự sẽ hướng đại hãn t h ỉ n h tội bất quá kéo dài thanh â m bên trong đức mộc đồ trên mặt có qua vẻ tàn nhẫn đạo muốn có được ô mộc đặc còn không có dễ dàng như vậy bản xoái nhất định phải đem la thế nghị mái chết tại ô m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 nhìn qua chúng tướng sĩ dương túc đột nhiên nợ nụ cười đạo sau trận chiến này chúng ta đều có thể giải ngũ về quê hơn nữa sau khi vào thành có thể cướp bóc đốt rết vàng bạc châu báo tất cả quy huynh đệ nhóm tất cả lập tức chúng tướng sĩ cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm dương túc trong mắt tràn ngập chấn kinh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 nhìn qua chúng tướng sĩ nói ta sở nguyên bay lấy cha vương sở hạ húc danh dự bảo đảm dương tướng quân l ờ i nói tất cả đều làm thật sau trận chiến này chúng ta đều có thể trở lại quê hương cùng người nhà đoàn tụ thần dũng ý chúng tướng sĩ phần lớn không biết sở nguyên bay nhưng mà nghe được sở hạ húc ba chữ thời điểm nhưng là bộ phát ra kinh tiên h khí thế từng cái thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở nguyên bay nhà mình nguyên soái hậu nhân nhìn qua sở nguyên bay tàn sát kích đột nhiên quỳ xuống b á i nói mặt tướng tàn sát kích khấu kiến thiếu công tử bây giờ thần dũng ý chúng tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống bãi nói gặp qua thiếu công tử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 đồng thời cũng làm cho thiên hạ biết thần dũng uý vĩnh viễn không diệt làm s ở nguyên bay rơi xuống thần dũng uý chúng tướng sĩ cùng t ê u lên cao giọng nói thần dũng uý uy vũ thấy cảnh này dương túc quắt to một tiếng hảo t ê u lên xuất phát san bằng ô mộc đặc trong tiếng kêu to dương túc nhảy chuyển đầu ngựa chạy về phía ô mộc đặc trường thương lạnh như băng dưới ánh mặt trời tản mát ra muốn khát máu qua n mang làm s ở nguyên bay t r ở mình lên ngựa thần dũng uý chúng tướng sĩ lập tức đứng lên giống như một trận d ò n lũ hướng ô mộc đặc phóng đi hoặc là cảm nhận được thần dũng uý khi thế chúng quân càng là không tự chủ nhường ra một lối đi rất nhanh liền xông đến ô mộc đặc đầu tượng.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 lời cho cái Nhật kia Tô, đến cuối n cùng tướng này lĩnh càng đem đầu thắt xuống không dám nhìn đức mộc đồ mắt nghe nói cái kia nhật tô bị giết nhất là đại sở công phá bên trên đông môn tường thành đức mộc đồ thân thể khôi ngô càng là một cái lào đạo suýt chút nữa ngã nhào trên đất sắp mặt cũng tại trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái một mảnh cho tàn thời khắc này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 thời khắc này căn bản vốn không dung đại xoái đức mộc đồ lên tiếng phản đối một đội thị vệ lập tức đem hắn mang ra ngoài một chiếc tiên thoát đi nơi đây chỉ tiếc tìm thấy không phải một đợt cao thủ rất nhanh liền đem đức mộc đồ vây quanh tại trả giá không rẻ đại giới phía sau cuối cùng là có người đem đức mộc đồ đầu chém xuống đáng thương một đại danh tướng liền như vậy vẫn là như vẫn quyển phong vậy 841 mạc bắc phong vân 289 hỏa trong h phá i biệt liền ê u muốn cây đặc công mục môn ô đặc, t u tuân hậu n tướng hướng phương g một sĩ mạch mục đại ô đặc, d a h hoàn tĩnh, nhất là thái tử hành toàn là yên n tử c u vắng lặng một cách chết chóc. Trong một chết cách chóc. đại trướng thái tử sở nguyên bắc cùng dũng vương sở hạo huyện ngồi đối diện nhau một bình trà xanh tràn ra say lòng người mùi thơm ác chỉ là biểu tình hai người đều có chút quái dị sở nguyên bắc còn biết sở hạo vũ tại sao lại làm như thế chỉ là nghĩ đến hỏa thiêu ô mộc đặc kết quả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 thị vệ liền đưa lên liệt cựu b ư n g chén rượu lên sở nguyên b á c cười nhìn qua sở hạo huyến nói tam thúc chén rượu thứ nhất này tính ô một đ ặ p thành như tam thúc như lời người nói công phá ô một đ ặ p ta đại sở liền nhiều hai thành phần thắng chờ ngựa đạp kim s ố sách ít nhất có thể bảo vệ ta đại sở trăm năm yên ổn ly thứ nhất này làm công phá ô một đ ặ p lời đến cuối cùng sở nguyên b á c một ngụm đổ xuống tự thân vì sở hạo huyến đổ đầy chén thứ hai rượu sở nguyên bắc lại nói tiếp chén thứ hai tính chúng tướng sĩ chính là bọn họ anh dũng trung nghĩa hung hãn không sợ chết mới có thể công phá ô một gặp làm tính bọn họ một ly đồ đầy chén rượu thứ ba sở nguyên b á c tại chốc lát trầm m ặ t đi qua há miệng nói cái này chén thứ ba tính tiểu thất ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi tới đàn đường tiểu thất như thế hào hùng tiểu bắc ta như thế nào đều phải uống một chén nhìn sở nguyên b á c một ngụm chút xuống sở hạ huyễn đáy lòng một tiếng thở dài đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bây giờ sở nguyên b á c lại xốc lên vỏ rượu nhìn như muốn không say không nghỉ không thể mà dẫn động tâm thần hai người sở hạ vũ bây giờ đã đứng tại ô mục đặc thật cao trên công thành bây giờ toàn thân dính đầy máu tươi dương túc đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân quỳ lệ đạo khởi bẩm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 cao thẳng ưng mũi l ầ n không phải đức mộc đồ là ai nhìn qua đức mộc đồ thủ cấp nhất là hắn bình tĩnh quân mặt một đám lao tướng đã không còn h ư phấn bọn họ cùng đức mộc đồ tranh đấu mấy chục năm lại giống nhau là bách chiến lao tướng minh bạch chết trận xa trường bất đắc dĩ cùng hào hùng đi lên thành lâu sáng dực khải giáp tiểu tương thần sắc bình thản bài nói giang chết vương hạo gặp qua thất v ư ơ n gia g la đại soái chư vị tướng quân thời khắc này chúng tướng mới đưa mắt quang phóng tại vương hạo trên thân nhất là hắn ung dung không đội khí độ nhường đám người minh bạch người này bất phàm nhìn chăm chăm vương hạo phương lâm trương khẩu vấn đạo vương Thị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 mặt tướng nghe nói huyền giáp vệ cũng là anh hùng tiếu hiệp thế chi anh tuấn mới cả gan khẩn cầu điều vào huyền giáp vệ nhìn chăm chăm vương hạ o phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên cười liễu thanh đạo vương tướng quân cũng là một đời nhân kiện bản vương cầu còn không được nhìn sở hạ o vũ vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm đáp ứng vương hạo đ ấ y lòng từng có vẻ ngoài ý muốn nhưng là n ở nụ cười bái nói mặt tướng cảm ơn vương ra g ậ t g ậ t đầu sở hạ o vũ suy tư một lát sau h á m i ệ n g nói đức mộc đồ cũng là một đại danh tướng người tới đem đức mộc đồ nhặt xác chờ mặc bắc đại quân đội tới đưa cho bản lễ còn chưa chờ sở hạ vũ bên cạnh thân thị v vương h ạ o nhưng là trước tiên miệng đáp khởi bẩm tướng quân mặt tướng chỉ là chém thủ cấp của h ắ n thi thể mảy may không phạm đã bảo tồn lại lần nữa nhìn vương h ạ o phúc chốc sở h ạ o vũ gật gật đầu nhưng là không có lên tiếng mà là đem mắt quang phóng tại ô mộc đặc này nháy mắt công phu ô mộc đặc đã loạn làm một đoàn âm thanh g i ế t chóc khắp nơi thỉnh thoảng bước lên hòa diễm chiếu ảnh ra từng trương máu tanh khuôn mặt nói là nhân gian luyện ngục cũng không đủ nhìn qua một màn này sở h ạ n vũ trong lòng một mảnh yên tĩnh bình tĩnh đến vô hỉ vô bi bình tĩnh đến không chứa bất luận kẻ nào ở giữa cảm tình đột nhiên sở hạc tướng sĩ c h é m giết dân chúng h ò hét đứa trẻ khóc giống nóng bỏng hòa diễm máu tươi chạy thậm chí là bất khuất linh hồn long vệ nhị lao trước hết nhất phát giác được sở hạ vũ thần thái lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại sở hạ vũ bên cạnh thân làm hộ pháp cho hắn mà nhị lao xuất hiện cũng làm cho đám người giật mình tỉnh lại vừa rồi bọn hắn đều là sở hạ vũ khí tức chỗ nhiễm vây khốn bây giờ giật mình tỉnh lại từng cái trong mắt đều có không che giấu được c h ấ n kinh mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ chỉ là tại la thế n h ị g a hiệu phía dưới các tướng lĩnh không nói một lời rời đi rất nhanh liền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 sở hạ o huyễn trong lòng cũng không có bao nhiêu sức mạnh c h ầ mặc m một lát sau há miệng nói hẳn là không n g ạ i tiểu thất cuối cùng sẽ không chính mình chịu chết lập tức sở nguyên kính rất là tán đồng gật gật đầu kêu lên h ắ n tiểu từ từ trước đến nay tập tinh làm sao lại chủ động chịu chết nhất định là tại đột phá thiên nhân cảnh không giống với sở hạ o huyễn hòa sở nguyên kính thuần túy quan tâm sở nguyên b á c trong lòng vừa có lo lắng cũng có tự trách còn có một loại không nói ra được cảm xúc nhiều loại cảm xúc đan vào một chỗ càng là nhường sở nguyên bắc sinh ra một loại phiên mượn nóng nảy cảm giác khi sâu một hơi đè xuống tất cả cảm xúc sở nguyên bắc thanh bằng nói thất thúc thụ thương hơn tháng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 sở hạ huyễn chuyến này là vì sở hạ vũ có thể tìm khắp ô m ộ t đặc cũng không thể tìm được thân ảnh của hắn nhìn sở hạ huyễn mày dầm gắt gao nhăn lại trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ huyễn háo n i ệ n g nói lại siêu đào sâu ba thước cũng phải đem tiểu thất tìm ra làm sở hạ huyễn dứt lời phía dưới các cao thủ lần nữa t ă n g ra tại tường đổ vách siêu ở giữa cẩn thận tìm tòi chỉ là vẫn như c ũ không thu được gì nghe sở hạ huyễn t r ợ n lên trong mắt to bước lên hàng quang thư lệnh liêu thanh sở hạ huyễn trầm giọng nói tiểu thất có một khối kỳ lân ngọc bội thở nhỏ bất sâm mặt khác đại ca còn đem kim long ngọc bội giao cho hắ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 lữ phương hám i ệ n g đáp khởi bẩm đại soái mặt tướng vừa nhận được huyền giáp vệ tin tức t r u y ề n đến bọn hắn tại đồ cũng xông gặp phải mạc bắc tiên phong ba vạn dũng sĩ bốn năm ngày diệt địch h ơ n vạn là mạc bắc đại quân đ ổ i theo huyền giáp vệ hướng bắc t ố i lui căn cứ vào huyền giáp vệ tin tức t r u y ề n đến chủ soái ít nhất mười vạn hơn nữa nếu không phải huyền giáp vệ ngăn chặn bạt lệ tiên phong nghĩ đến bọn hắn đã đuổi tới ô mục đặc nói đến đây mừng lại lại lữ phương lại nói tiếp mười mấy ngày phía trước mặt tướng một đêm chém giết ô mục đặc gần trăm tên thám tử e rằng còn có cá lợ lưới đem chúng ta dùng thổ lắp ô mục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 nhìn qua cười to không chỉ sở nguyên bác sở nguyên kính muốn phản bác lại không biết có thể nói cái gì mở lớn miệng hóa thành một tiếng thở dài trên mặt lần nữa viết đầy bất đắc dĩ quyển xuống suốt dấu hiệu, sau xuống điệu mung lung. huyết ngày mấy Phong Vân nhỏ chẳng những không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại tại mấy tiếng vang vọng đất trời sấm rền phía sau càng rơi xuống càng lớn, thiên điệu hoàn toàn như nước, tinh, chiến hỏa cùng mạc mưa đêm, sấm Mưa mộc lại lại tại sạch Bắc tách tách cả có chút đặc phá phía thứ khi hỏa to giữa đột đất tí tí trưa, trời xưa rửa rơi ô nhìn qua thành nội bận rộn thân ảnh sở nguyên bắc vốn là cười t r ú n g c h í m khuôn mặt càng là lộ ra một vòng hội tâm n ụ c ư ờ i chậm rãi nói chiếm giữ ô m ụ c đặc đem lương thảo đại trướng chuyển đến thành nội còn theo ô m ụ c đặc đại quân đã chiếm đi địa lợi trái lại mặc bắc đại quân lương thảo bị một cái đại h ỏ a tiêu h hủy đây cũng là người cùng tiểu thất đám lửa này đốt tốt sở nguyên kính đứng tại sở nguyên bắc bên cạnh thân cười nói như loại này nịch g h ngậm phá p h é p chuyện tiểu thất sở chứng nhất bất quá tiểu thất cũng điên rồi một lửa thiêu hủy mười mấy vạn cái tính mạng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 sở nguyên bắc tâm thái cuối cùng phát sinh biến hóa khí tức càng thêm bá đạo ngầm đầu nhìn về phía phía chân trời sở nguyên bắc háo n i ệ n g nói ta rốt cuộc minh bạch tiểu thất vì cái gì có thể đột phá thật đúng là luyện tâm tốt chỗ đang khi nói chuyện sở nguyên bắc đưa tay vớt ve lạnh như b ă n g tường thành nước mưa đã đem tiên huyết cọ rửa sạch sẽ nhưng mà đao kiếm lưu lại dấu vết loang lộ s â m nhập cốt nhường hắn bình thế không thể quên nhìn qua sở nguyên bắc sở nguyên kính từng có vẻ nghĩ hoặc trương khẩu vân đạo đại ca ngươi nói gì đây l u y n cái gì tâm sở nguyên bắc cũng không trả lời chỉ là đột nhiên phát giác được cái gì quay đầu nhìn về phía b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 a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ o huyễn đưa tay v u sở hạ o vũ bà v a i nói thiên nhân cảnh cao thủ tiểu tử ngươi không tệ không tệ n g ư ơ i tới đưa rượu lên liệt ĩu đều ngồi nhìn qua tam thúc sở hạ o huyễn sở nguyên b á c cười nói tam thúc đã nói bữa nhậu này ta mời lơ đến phất phất tay sở hạ o huyễn há miệng nói chỗ này tam thúc lớn nhất đương nhiên là ta t h ỉ n h tiểu b á c ngươi nếu là thật băn q u a n lại tặng ta hai vỏ rượu ngon sở nguyên b á c chỉ là thuận miệng nói há có thể thật sự cùng dũng vương sở hạ huyễn chăm chỉ liền cười nói tốt lắm hồi kinh phía sau ta nhất định tiễn đưa tam thúc hai vỏ rượu ngon còn có tam thúc không phải bắt đầu uống t r à lại thêm hai bình tre đỉnh hoa đá l ờ i đến cuối cùng sở nguyên bắc đã tại sở hạ o h u y ệ n dưới tay ngồi xuống ngồi ở tam ca sở hạ o h u y ệ n phía trước sở hạ o vũ khẽ cười nói trong khoảng thời gian này một mực nhường tam ca ngươi lo lắng hôm nay tiểu thất cùng ngươi uống thật sảng khoái đang khi nói chuyện sở hạ o vũ tiếp nhận thị vệ vò rượu trong tay tự tay vì tam nhân mã thượng đạo chén rượu thứ nhất này trong khoảng thời gian này tiểu thất để các ngươi lo lắng bất quá về sau sẽ không tới làm uống xong rượu trong chén sở hạ vũ lại thay tam nhân mã thượng bưng chén rượu lên nói chén thứ hai này ta nhìn sở hạ vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sở hạ huyễn cùng sở nguyên bắc cũng là cảm khái không thôi mà sở nguyên kính thì bĩu ngôi nói lại trở về tới vậy chẳng phải là muốn thêm một cái nghịch ngợm vươn ra bất quá lại có thể khoái trá chơi đùa uống lợi đến cuối cùng sở nguyên kính một ngụm đổ xuống sau đó kêu lên tiểu thất cái này chén rượu thứ ba lại vì cái gì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 sở hạ o h u y ê n trên mặt có qua một nụ cười bưng chén rượu lên yên tinh thưởng thức rượu tư vị c a y độc cực nóng lại sâu sắc rất nhanh sở hạ o vũ một v ò rượu liền thầy đáy ném đi vỏ rượu sở hạ o vũ há miệng hét lớn thống khoái thống khoái thống khoái i ê u to là sở nguyên bác một vò liệt t i ể u vào trong bụng sở nguyên bác trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng cười nói rất lâu không có làm càn như vậy thật đúng là thống khoái cho nên hôm nay tiểu bác ta cũng muốn mời các ngươi mấy cái tính ba người chúng ta không buồn không lo tuổi thơ tính ba người chúng ta còn có thể thống thống khoái khoái uống rượu cũng kính tương lai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 b ấ lần nữa vì ba người đổ đầy sở nguyên kính tại chốc lát chở mặc đi qua háo nghiệm nói cái này chén rượu thứ ba ta hy vọng minh đệ chúng ta v i n h v i ê n cùng một chỗ vĩnh v i ê n vui vẻ tiểu bác tiểu thất ta còn có tiểu phi nói đến đây dừng phút chốc sở nguyên kính bưng chén rượu lên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 sở hạ o huyễn nói lần nữa chén thứ hai rượu tam t h ú c khuyên các ngươi một câu lên chiến trường liền đem thân phận quên đi chính là nhất tiểu minh căn bản vốn không lý ba người phản ứng uống xong chén thứ hai phía sau sở hạ o huyễn lại nói tiếp chén rượu thứ ba tam t h ú c sẽ nói cho các ngươi biết một câu ta sở ra nam nhi muốn làm cái gì liền buông tay đi làm không có gì lớn trời sập khi bị tử nắp nhìn qua tam ca sở hạ o huyễn sở hạ o vũ minh bạch h ắ n ý tứ trong mắt từng có một k i a xúc động bưng chén rượu lên đi một nghi thức xã giao hậu nhất uống hết sạch tám quyển hai mạc bắc phong vân hai say rượu đỡ nhộm này từ giữa trưa đến tối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 sở hạ o huyễn bưng chén rượu lên nói tiểu thất đây là tối hậu nhất ly làm bồi tam ca sở hạ o huyễn uống xong sở hạ o vũ cười hỏi tam ca đã nói xong không say không về như thế nào không uống hư lệnh liễu thanh sở hạ o huyễn hám i ệ n g nói tiểu tử ngươi càng uống càng tinh thần cùng ngươi đụng rượu có ý gì lại nói uống thông khoái cao hứng liền tốt c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ o vũ hám i ệ n g nói tam ca ta cũng không phải cố ý ta vừa đột phá thiên nhân cảnh còn khống chế không được không tự giác liền đem mùi rượu hiểu ngay sở hạ vũ như thế nói đến sở hạ huyễn không khỏi vui vẻ cười nói tiểu tử ngươi a thật đúng là được trời ưu ái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 nhất thiết phải cầm dương trường thanh từng nói qua đại quân sẽ dừng bước đồ cung sông mà bình định mạc bắc phía sau cũng sẽ lấy rất trị rất như vậy nghĩ đến đại ca sớm có tính toán chỉ là mạc bắc chư tộc ai sẽ bị đại ca chọn chúng đâu nghĩ tới đây sở hạ vũ không khỏi thầm nghĩ rất nhanh lực sở hạ vũ liền lắc đầu cổ đội quyết tộc thế lực quá mạnh nói không chừng lại là cái tiếp theo tác t a bộ đại ca không biết nuôi hổ là mối họa như vậy cũng chỉ còn lại có sư tử bộ nhìn qua tam ca thô cổng bình tĩnh lại hạ kỳ khuôn mặt sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười đạo sư tử bộ sở hạ o huyễn đầu tiên là sướng sở lập tức liền lấy lại tinh thần cười nhìn qua sở hạ o vũ nói tiểu thất quả thật thông minh còn nghĩ tới chỗ này bất quá lần này chỉ sợ ngươi muốn đoán sai nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt n g h i hoặc sở hạ o huyễn h á m i ệ n g nói không cần nhìn ta ta cũng không biết đại ca dụng kế xem trọng đăng k ỳ hỗ trợ thường thường tại ngươi muốn nhất không tới chỗ ra chiều ngươi như đoán được vậy khẳng định là sai rồi nghe tam ca sở hạ o huyễn như thế nói đến sở hạ o vũ không khỏi lâm vào trầm tư mà giờ k h ắ c này sở hạ huyễn lại nói tiểu thất nghĩ nhiều như vậy làm gì đến lúc đó ngươi tự nhiên là đã biết hoặc hỏi phương lâm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 đi đến mấy mảnh đen như mực cho tàn bên cạnh sở hạu n u y ễ n d ư n g bước há miệng nói chỗ này từng là ô một đặc kho lúa cất giữ mấy chục vạn gánh lương thực loại này kho lúa ô một đặc hết t h ả ba chỗ hai minh tối sầm lại cái này trăm vạn gánh lương thảo đầy đủ mạc bắc đại quân một năm chi dụng cho nên chỉ cần b ạ t lệ xuất binh cắt đứt lương đạo ta mấy chục vạn đại quân không chiến tự tan gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là n ở nụ cười đạo đức mộc đồ cuối cùng không thể giữ vững ô một đặc cho nên bây giờ hẳn là bát lệ gấp gáp mười đúng sở hạu u y ễ n cũng không có nhận miệng ngầm đầu nhìn về phía phía phía chân tr ngươi có phải hay không muốn tập kích kim sổ sách sở hạ o vũ cũng không phủ nhận gật đầu nói ngày đó d ừ n g trường thanh xuất lĩnh việt kỵ u y t r ú n g tướng sĩ tập kích kim sổ sách toàn bộ chết t r ậ n t bắt l ệ đem bọn hắn đầu người trồng chất tại kim trước trướng cho nên ta nhất định phải ngựa đạp kim sổ sách hoàn thành bọn hắn chưa từng làm xong sự tình sở hạ o h u y ê n vốn định khuyên sở hạ o vũ chỉ là nghe hắn như thế nói đến cuối cùng là gật gật đầu đạo cũng tốt đã ngươi có quyết định liền vung tay đi làm bất quá bắt lễ nhất định có chỗ phòng bị ngươi ngàn vạn lần cẩn thận tự lo nợ nụ cười sở hạ vũ há miệm nói tam ca yên tâm đi tiểu thất minh mạch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 sở hạ o h u y vũ minh bạch tam ca sở hạ o huyễn ý tứ cười nói tam ca ngươi yên tâm đi một tháng tiểu thất nhất định cầm xuống kim sổ sách nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt sở hạ huyễn lần nữa nợ nụ cười đưa tay vô vỗ sở hạ o vũ bà vai sở hạ o huyễn gật đầu nói đến lúc đó t a m ca tự mình cho ngươi bày thiệt ăn mừng lập tức sở hạ o vũ cũng là cười to một tiếng chỉ là tinh thần đột nhiên động một cái đạo tam ca ta còn muốn hướng ngươi muốn một cái người sở hạ o h u y ê n thoáng suy tư một chút há miệng nói ngươi là nói tào hàm nhường hắn tùy ngươi đi đến lúc đó thay tam ca cho các h i n h đệ kính chén rượu lời đến cuối cùng sở hạ o h u y ê n cất bước rời đi nhìn chằm chằm tam ca sở hạ o h u y ê n thân thể khôi ngô sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia kính nghệ m mặc phúc chốc sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười cất bước đã biến mất tại đêm mưa 845 quyển 2 m ạ c bắc phong vân 293 t h a y đổi trong nháy mắt buổi sáng tỉnh lại xoa xoa ẩn ẩ n cảm giác đau đớn đầu sở nguyên bắc mới thanh tỉnh một chút đem hôm qua tình cảnh hồi tưởng một lần sở nguyên bắc há miệng q u á t lên người tới làm sở nguyên bắc dứt lời phía dưới đã thái giám đi đến không người bãi nói thái tử đ i ệ n hạng người uống lúc còn nóng chút nghe thái giám như thế nói đến sở nguyên bắc thật đúng là cảm thấy b ã bụng gật gật đầu nhưng là lại nói thỉnh thiếu sư thiếu bảo tiêu tiên sinh cùng mạnh tướng của tới lần này xuất binh mặc bắc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 nói đến đây xoa xoa đầu sở nguyên bắc nhìn phía thần sắc l ạ n h như băng trung nhân nhân cười hỏi tô thiếu bảo đảm hôm qua có chuyện gì quan trọng tô lòng dáng người trung đẳng cân xứng tướng mạo cũng không kém ngay cả có chút băng lãnh một đôi chòng mắt thâm thúy tĩnh mịch nghĩ đến võ công không tệ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải sở ra dùng võ lập quốc tiên đế gia càng là tổng sư cảnh cao thủ tô lòng có thể trở thành thái tử thái bảo võ công h á có thể kém không người đi l i ế u nhất lễ tô tùng trầm âm thanh đáp khởi bẩm niên hạc hôm qua nhận được mạc bắc tiên phong đại quân tin tức phương phó xoái tỷ lệ ba vạn tinh binh nên liễu thượng đi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 tiêu đông bình hơi hơi khơi mở trên khoe miệng mang theo một vòng thong do ý cười lại nói tiếp như lão phu đoán không lầm thất vương ra sắp xuất binh lập tức sở nguyên b ắ t trong mắt có quan g mang thoáng qua từng chữ nhà đạo tắc ta kim sổ sách bây giờ có thị vệ bước nhanh chạy vào quỳ lệ đạo khởi bẩm điện hạ phương phó xoáy đánh ra mưa đã xuống ba ngày lại không chút nào ngừng dấu hiệu ban ngày còn tốt ban đêm vốn là rét lạnh quần áo lại cho nước mưa ướt đẫm không thiếu binh sĩ lạnh phát run thỉnh thoảng hoạt động thân thể lấy sửa ấm mấy vạn nhân mã đông nghịt một mảnh lớn chỉ có vài điểm đen n đ u c nhường cái này đem tối càng thêm chiếu d ọ i ra vài t r ư ơ n g lạnh như băng khuôn mặt phương lâm dương túc địch hải anh chỉ là bây giờ ba người nhắm chặt hai mắt cũng thiết đi thời khắc này thiên điệu một mảnh yên lặng trong tính mịch tối s ầ m giáp tiểu tương đột nhiên trương khẩu nói khởi bẩm tướng quân giờ m a u đến trong n g a y mắt phương lâm ba người đã mở mắt từng đôi mắt đều có quang mang chất động đảo qua dương túc hòa địch hải anh một mắt phương lâm trầm giọng nói giờ m a u đã đến dương tướng quân địch tướng quân đi thôi ba người đã sớm thỏa thuận tốt giờ mão xung kích mạc bắc đại quân bởi vậy dương túc hòa địch hải anh cũng không nói nhảm không người túi đầu phía sau rời đi cầm rượu lên túi đại đại ư ự c một hớp liệt i ể u phương lâm chở mình lên ngựa quát lên truyền lệnh đại quân đem liệt i ể u u ố n g cạn giữ vững tinh thần tới một lần s u n g kích đi qua liền có thể hồi doanh nghỉ ngơi la đại x o á y đã cho chúng ta chuẩn bị xong canh thịt xuất kích trong tiếng kêu to phương lâm manh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài tiếng vó ngựa r ồ n dập trong nháy mắt hợp thành t h i ế n cuốn lên đất dùng núi chuyển khí thế thành thế như vậy căn bản không cần thám tử mặc bác đại quân cũng có thể biết quân sở bắt đầu đánh sâu vào bởi vậy một đám dũng sĩ mặc dù mỏi mệt nhưng cũng giữ vững tinh thần vung đao giục ngựa hai quân đồng thời kéo ra dây cung che trời mưa tên che mất tiếng mưa rơi điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh chiến tranh cái này ngồi cối s a y thịt cuối cùng là đậu mấy đợt mưa tên đi qua hai quân đã đánh giáp lá cả huy động đao kiếm ở giữa tiên huyết bắn tung tóe trong nháy mắt nhuộm đỏ đại điện thời khắc này mặc kệ cấm quân vẫn là đều s ắ p pháo đài hổ lao quan t r ú n g tướng sĩ thậm chí mặc bắc đại quân này một đám trải qua chiến trận lao binh không tự chủ cùng bên cạnh thân đồng bào ô n thành đoàn tổ từng, từng cái dùi đâm đánh thẳng vào địch quân đại quân thời khắc này chúng tướng sĩ trong mắt chỉ có định nhân dù là chết cũng muốn kéo lên đối thủ thảm liệt như vậy, bi tráng. thời khắc này nhân mạng tiện như cỏ rác phương lâm có thể trở thành cấm quân phó thống lĩnh không chỉ có bởi vì cha phương tĩnh võ công quân l ư ợ c tất cả thuộc bất p h ẳ m một thanh hoành đao đao đao thấy máu tại một đám thân vệ đồng hành ngang dọc xa trường không ai cả nổi kịch liệt trong chém riết đột nhiên lại có một đội tinh kỵ từ trong đêm tối vọt ra tại dương túc dẫn đầu dưới như cùng hắn trường t h ư ờ n g trong tay làm cho lòng người phát rét xông thẳng mạc bắc đại quân cánh trái mà đi tựa hồ liệu đến này cục bây giờ một đội kỵ binh càng là ra đón múa luôn đ o cho dù là trong đêm tối cũng có thể để cho người ta cảm nhận được trong đó phong mang chỉ là bây giờ trước mắt đại quân đột nhiên biến thành hai đội cái kéo đồng dạng rào bên trên mạc bắc cái này đội dũng sĩ mặt khác một đường là hổ lao quan t r u n g tướng sĩ mặc dù so sánh dương túc xuất lĩnh dũng m á n h phi thường ý còn có chút khác biệt nhưng cũng là nhất đ ẳ n g tinh nhuệ tại dương túc hòa địch hải anh cái này hai tên tuyệt thế manh tướng dẫn đầu dưới dũng m á n h phi thường ý hổ lao quan t r u n g tướng sĩ rất nhanh liền đem mạc bắc này đối tinh binh dạo sát sau đó hợp binh một chỗ tiếp tục xung kích mạc bắc đại quân thấy cảnh này đang chạy như liên phương lâm há miệm phát ra hét dài một tiếng đây là triệu tập chúng quân tín hiệu tiếng h é t dài bên trong chúng quân tại phương lâm sau lưng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 ngày đó r ừ n g trường thanh s u n g kích kim sổ sách thời điểm trái kỳ chủ đem cha làm bị hắn chém giết đức mộc đồ mới nhớ tới hắn vân đức được biết ô n m ộ t đặc bị công hãm đức mộc đồ suy tư suốt cả đêm phía sau không những đem trái kỳ bốn vạn tướng sĩ đều giao cho vân đức còn ngoài định mức cho hắn một vạn dũng sĩ đủ năm vạn nhân mã vì t h i ê n quân nhìn đại sở hai đội nhân mã xông vào đám người vân đức lạnh g i ọ n g nói nghĩ đến bọn hắn cũng chỉ có nhiều như vậy ô ngày cùng cách cách ngày nhạc đi đem bọn hắn chặn ngang các đức truyền lệnh a là thản nếu để cho bọn hắn hợp bình một chỗ liền đưa đầu tới gặp nói đến đây vân đức đôi môi thật mỏ hôm nay chính là hao tổn bản tướng cũng muốn mải chết bọn hắn phương lâm dương túc địch hải anh cũng là thế mạnh đem cấm quân đều s á c pháo đài hổ lao quan tam quân cũng đều là tinh nhuệ nhưng mà theo thời gian trôi qua ba người áp lực càng lúc càng lớn nhất là hai đường đại quân bị chặn ngang cắt đứt phía sau cơ hồ bị mạc bắc đại quân vây quanh bây giờ phương lâm làm sao không biết đối phương tướng lĩnh quân lược bất phàm nên chạy binh lại là hét dài một tiếng phương lâm quay đầu ngựa lại hướng phía sau đánh tới mà nghe được tiếng h é t dài dương túc hòa địch hải anh tất cả dẫn dắt bản bộ binh mã hướng hai cánh phong đi chỉ là bây giờ lại là một hồi tiếng võ ngựa r ồ n r ậ p vang lên nghe được tiếng võ ngựa vang lên phương hướng phương lâm sắc mặt đại biến bởi vì tiếng võ ngựa đến từ phương tây thế nhưng là mặc bắc lúc nào ẩn giấu đi một đội binh mã không có thời gian nghĩ lại phương lâm lại biết đoạn đường này nhân mã vọt tới kết quả lên tiếng quát to hậu quân biến tiền quân giết giết vang vọng toàn bộ chiến trường âm thanh giết chóc bên trong tam lộ đại quân không sợ chết sông về phía trước để lại đầy mặt đất thi cốt vừa có định nhân cũng có mình thời khắc này biến xác không chỉ có là phương lâm còn có vân đức nghe được tiếng võ ngựa vân đức khẽ to mày thầy nghĩ la thế nghị thật đúng là la hồ ly lại vẫn a n bài một đường p h ụ c binh chỉ là nghe được tiếng hét lớn vân đ ứ c lông mày đã tăng h ẳ n ra quát lên thả bọn họ đi truy kích theo vân đ ứ c mệnh lệnh phương lâm mấy người rất là dễ dàng giải khai mạc bắc đại quân dùng ngựa rời đi mà vân đ ứ c xuất quân truy kích một lát sau đánh ngựa nam đi thấy phương lâm có chút không rõ ràng cho lắm bất quá hắn đã thấy xa xa chạy tới huyền giáp kỳ tám trăm bốn mươi sáu quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm chín mươi b ố binh trị kim sổ sách trở về cây môn đặc biệt phương lâm mang theo dương túc địch hải anh cùng với vừa vòng trở lại huyền giáp vệ tống bằng vào xoài trướng bãi nói mặt tướng gặp qua đại soái thái tử đ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 thánh thượng khâm điểm tam phẩm đái đao thị vệ lại thêm thân phận của hắn chú tướng chính là nghị không nhớ kỹ hắn đều không được còn chưa chờ tống bằng trả lời có âm thanh từ ngoài trướng vang lên đạo hiếu vương điện hạ đến làm âm thanh rơi xuống thân mang màu đen giáp vị sở hạ vũ đã đi vào đại trướng thấy vậy một đám đại tướng nhao nhao không người bài nói gặp qua điện hạ phất tay ra hiệu đám người đứng dậy sở hạ vũ cùng là đỡ la thế nghị hám i ệ n g nói la thế thúc ngươi như thế nào cũng khách khí như thế tất cả đứng lên nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bắc cũng đứng dậy cười nói thất t h u c ngươi đã đến sở hạ vũ hướng sở nguyên b á c cười cười nhưng là không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại tống bằng trên thân trương khẩu v ấ n đạo tống tướng quân chủ tướng quân đâu còn có ngươi vì cái gì trở về không người hướng la thế nghị cùng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ tống bằng há miệng đáp khởi bẩm đại x o á i tướng quân chủ tướng quân đang tại đồ cũng sông khu vực còn kéo hai vạn đại quân đến nỗi mặt tướng chủ tướng quân cho rằng đại x o á i sẽ xuất binh c h ặ lại đặc mệnh mặt tướng bí mật theo đôi mạc bắc đại quân mong đợi có thể cho bọn hắn một kích trí mạng nói đến đây ngừng lại tống bằng lần nữa hướng sở hắn sở hạ vũ đi liệu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 làm la thế nghị r ứ t lời phía dưới trần định sa tiếp lời nói phải kỳ chủ đem giả cụ lực trái kỳ chủ đem cha làm trí xoáy đức một đồ này ba người chính là b ạ t lệ tâm phúc đại tướng thống linh tác ta bộ tinh nhuệ nhất b i n h mã bây giờ toàn bộ chết trận x a trường nghĩ đến b ạ t lệ không tướng có thể dùng mới bất đắc dĩ nhường mây đức t h ố n g minh bây giờ phương lâm cũng mở liễu khẩu đạo bả tướng cho là trần lao tướng quân nói không sai mây đức cùng b ạ t lệ có d ạ n nước nếu không phải không tướng có thể dùng đánh gây sẽ không để cho hắn thông quân chỉ là mây đức g ả o hoạt hung ác muốn cắn hắn một ngụm cực kỳ khó khăn bất quá trận này mưa phủn lại cho chúng ta cơ hội nói đến đây phương lâm thong dong n ở nụ cười lại nói tiếp mưa đã xuống ba ngày mà nhìn cái này thế căn bản không có ý dừng lại chỉ cần không ngừng xuất binh quay dối không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi m ặ c bác dũng sĩ、si、chính là lại cường hãn cũng ngăn cản không nổi hạt khí mọi mệnh kéo suy sụp bọn hắn điểm nhẹ đầu la thế nghị há miệng nói hầu tướng quân dương tướng quân địch tướng quân ngươi ba bộ nhân mã không ngừng quay dối mặc bắc đại quân nhất thiết phải để bọn hắn trở thành m ệ t binh cùng lúc hầu c h i bạch dương túc cùng địch hải anh không người bài xuống quất lên mặt tướng tuân lệnh ì n qua thần võ ý trình liền vời núi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 nhiều chuẩn bị chút liệt cựu khu lạnh dược vật nếu như không đủ cứ việc hướng hộ bộ yêu cầu mặt khác quân ta bưng b ạ t lệ kho lúa hắn nhất định sẽ xuất binh đánh gãy ta lương đạo chuyện này chương lao tướng quân nhất t h i ế t phải tại la thế nghị chăm chú chương tiêu cười ha ha liều thanh đạo đại x o á y yên tâm chính là khu lạnh dược vật liệt cựu mặt tướng đã chuẩn bị không thiếu đến nơi đánh gãy ta lương đạo ta thần sách tuy hoành đao cũng không phải ngồi không hướng chương tiêu gật gật đầu la thế nghị cũng không có lại nói cái gì mà là đối với lữ phương thuyết đạo mặc bác đại quân sắp tới phương viên ý rõ gì bất luận cái gì g i thổi cỏ lay bản soái đều phải biết nói đến đây quét chúng tướng một mắt la thế nghị nói tiếp t ố t chư vị tất cả đi xuống chuẩn bị đi không người cúi đầu chúng tướng nao h n h a o rời đi rất nhanh trong đại trướng liền còn xuất lại chủ xoáy la thế nghị phó xoáy phương lâm thái tử sở nguyên bắc cùng hiếu vương sở hạ o vũ mấy người mà khác mấy người cũng đều đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân đang lúc mọi người chăm chú sở hạ o vũ thông d o n g n ở nụ cười đạo đại soái h u y ề n giáp vệ ba vạn tại tăng thêm xâm nhập s ụ n g ô việt kỵ ý ba ngàn tinh nhuệ mặt tướng cho là là đủ cho san bằng kim sổ sách điểm nhẹ đầu la thế nghị hám hiểu nói lấy thất vương ra trí kế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 tạ kỳ đại quân mấy ngày đều không thể nghỉ ngơi trung tướng sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi làm sao có thể ngăn cản ta đại sở bình phong không lùi mới lạ lạ thương quân hạ lệnh a trông m ặ t p h ú t chốc dương túc gật đầu nói không thể hạm chiến x u ụ t lít trong tiếng tiêu to dương túc đi đầu trùng liêu thượng đi rất nhanh tiếng võ ngựa đã hợp thành phiến nhất là những ngày này hạ cái không ngừng nước mưa dẫm lên trên nước bùn vắng khắp nơi càng có một loại uy thế nhìn lại cực kỳ do người chưa từng gặp người a lạp thản đã nghe đến rồi tiếng võ ngựa rút loan đau ra a lạp thản quát o tạ kỳ các dũng sĩ xuất lít r o n g tiếng t ê u to Lạp trong, đại đại ung ung trong khoảnh khắc hai đội nhân mã đã gặp nhau huy động đao kiếm vang tung toé tiên huyết chiến mã tê minh nghỉ tư thực chất gọi diễn lại thế gian này màu tê nhất tàn khốc cùng đau buồn một màn dồn dập móng ngựa huy động lưới dao cũng không lâu lắm hai đội nhân mã liền đem đối phương tặng cái xuyên tấu để lại đầy mặt đất thi cốt trong đó càng có không nhịn được tiếng dễ lên gì càng lộ vẻ thê thảm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 chỉ là trường thường trong tay đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ sáng tỏ băng lãnh quay đầu ngựa lại nhìn sang thi thể khắp nơi dương túc cũng không có lần nữa xung kích mà đang khi hắn chuẩn bị lúc rời đi l ợ i a lạp t h ả n nhưng là xuất quân t r ù n g liêu thợ ư tới nhìn dương túc trong mắt l ó e lên một đạo hàn quang mấy ngày nay nói tả kỳ là chó nhà có tăng cũng không đủ không biết ngày đêm bị hầu c h i bạch dương túc cùng địch hải anh đuổi theo mọi mệnh không chịu nổi tả kỳ rất ít cùng đại sở giao phòng cho dù gặp nhau cũng là nhất kích vừa theo việc không n h bính ngày hôm nay thay đổi mọi khi vậy mà chủ động xuất kích mà thế nhìn như nếu không thì không chết tôi làm sao không lệnh dương túc giật、mình?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 trong tiếng kêu to dương túc ngựa không ngừng vó trùng liêu thượng đi huy động trưởng thương sắc bén không thể đỡ dương túc đương nhiên sẽ không thật sự một đầu vọt tới tạ kỳ đại quân đây chính là bốn năm vạn binh mã gấp m ộ ư ơ i lần so với bọn hắn đều s á t pháo đài mấy ngàn tướng sĩ tại dương túc dẫn đầu dưới hướng tây phóng đi cây môn đặc biệt tại đông hướng tây phóng đi liền muốn rời xa cây môn đặc biệt dương túc cử động lần này là cho rằng phương tây phòng thủ đặc biệt chưa từng nghĩ lần này nhưng là chân chính đụng phải tạ kỳ đại quân nhìn đại quân hướng tây vào tới vẫn n ư c trên k h ỏ miệng có cười lạnh nhện lên mạng hắn a lạp thẳng t âu ngày cùng lĩnh ba ngàn nhân mã vì nghi binh bây giờ dương túc quả nhiên trung k ế hướng hắn ba vạn đại quân phóng đi thư nhẹ liêu thanh vân đức mở miệng q u á t lên truyền lệnh cách cách nhật nhạc nếu không thể chém tận giết t u y ệ t đưa đầu tới gặp nhận được vân đức có lệnh cách cách nhật nhạc trong mắt l ó e lên một đạo hàn quang vân đức l à người k h á t máu nói giết người không chút lưu tỉnh nếu là không thể lưu lại nhánh đại quân này dù là chỉ có một người đó thoát hắn cũng muốn đầu người rơi xuống đất nghĩ tới đây cách cách nhật nhạc trong mắt lần nữa có quang mang thoáng qua trong tay hắn có ba vạn quân còn có a lạp thản cùng âu ngày cùng làm phối hợp tác chiến nếu là liền ba cũng nên lấy cái chết tạ tội lạnh lên một tiếng cách cách n h ậ t nhạc quát to t ạ kỳ dũng sĩ dết để trong tiếng kêu to cách cách n h ậ t nhạc một ngựa ngăn lại trùng liêu thượng đi đột nhiên nhìn thấy phía trước có đại quân lao v ù n v ụ t tới dương túc nghiêm nghị khuôn mặt t r ù n g vi chi biến sắc thời khắc này hắn như thế nào còn có thể không biết chính mình từ đầu đến đuôi đã trúng vân đức q u ỷ kế lâm vào t ạ kỳ năm vạn đại quân vây quanh bây giờ muốn rời đi sợ là khó khăn trong n g a y mắt dương túc liền có quyết đoán trầm giọng quát lên chính hành ngươi dẫn theo một ngàn binh mã phá vây bản tướng đoạn hậu sáu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 Mặc trong h e o ta t u y t r tiếng kêu to một giáp gia trinh n sát chạy vội tiếng đại trướng quỳ lệ đạo khởi bẩm đại soái dương tướng quân trung cũng kế bị tà kỳ năm vạn đại quân vây quanh chỉ có dương tướng quân tỷ lệ hơn trăm thị vệ và ngựa tà kỳ đang theo đuổi không bỏ lập tức la thế nghị nhún mày nhưng làm mở miệng quất lên chuyên lệnh chỉnh tướng quân hầu tướng quân lập tức xuất binh nhất thiết phải cứu dương tướng quân chuyên phương tướng quân nhanh chóng điểm đủ một vạn khinh kỵ xung kích t ả kỳ đại quân chuyên lệnh trần tướng quân điểm đủ ba vạn binh mã chờ đợi bản tướng điều khiển chuyên lệnh chu tướng quân toàn thành đề phòng theo la thế nghị mà nói ngoài t r ư ớ n g một đám thân vệ lập tức phân tán bùn phía hướng các đại doanh chạy đi tiếng võ ngựa rồn r ộ p nhuộng cây mùn đặc biệt sôi trào lên trước hết nhất đánh ra hầu chi mạch thần cơ uy vốn là chú đóng ở bên ngoài thành nhận được quân lệnh hầu chi mạch điểm đủ một đội nhân mã xông vào màn mưa bây giờ thần võ uy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 ra sức đánh ngựa muốn chạy mo hơn một chút dương túc thân vệ cũng là đều sắc pháo đài bên trong tinh nguyện lại không màng sống chết khí thế cực thịnh thế nhưng nhân số thực sự quá ít căn bản ngăn cản không nổi cách cách n h ậ t nhạc xung kích một cái xung kích liền bị tả kỳ đại quân nghiền nát vì thế tạo thành hôn loạn ngường tả kỳ đại quân tốc độ c h ầ n phúc chốc cũng không lâu lắm cách cách n h ậ t nhạc liền muốn lần nữa đuổi kịp dương túc chỉ là bây giờ lại là một đội dũng sĩ không chùn bước phốc liêu thợt tới không sợ chết khí phách thấy cách cách nhập nhạc đều kính nệ không thôi nhưng cũng càng ngày càng tức giận nếu như bốn vạn đại quân đều lưu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 lập tức một đạo vũ tiễn bay ra lao nhanh bắn về phía đều sắp pháo đài trúng tướng sĩ cực nhanh vũ tiễn trong n g á y mắt liền đã đâm vào phía sau một người c n g rơi xuống dưới ngựa mà giờ khác này liên miên mũi tên hướng đ á m người rơi đi lại có mấy người rơi xuống nhìn dương túc bên cạnh thân thị vệ càng ngày càng ít cách cách n h ậ t nhạc trên mặt đã có nụ cười hê lên ngay tại lúc bây giờ hắn nghe được tiếng v õ ngựa từ phương đông truyền tới tiếng v õ ngựa căn bản không cần nghĩ cách cách nhập nhạc cũng biết đại sở viện còn tới thế nhưng là hắn há có thể lui lại lập tức cách, cách nhập nhạc nụ cười trên mặt đã không thấy ngược lại một mặt hung ác lần nữa ké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 mười mấy tên tạo thành hỗn loạn càng nhỏ hơn thậm chí là không có ý nghĩa nhưng mà chính là chỗ này ngắn ngủi khoảnh khắc đã quyết định rồi dương t ú c sinh tử quyết định cách cách n h ậ t nhạc sinh tử nhìn hai kỵ s ô n g vào đại sở trong đại quân cách cách n h ậ t nhạc trong mắt hàn quan g lộ ra quát to tạ kỳ các dũng sĩ giết thời khắc này cách cách n h ậ t nhạc cuối cùng là có quyết đoán cho dù chết cũng muốn chết ở chiến trường t r i thượng chết ở trên đường sung phong mà không phải là khuất nhục tự tuyển rất nhanh cách cách n h ậ t nhạc liền cùng thần cơ úy thần võ úy đụng vào nhau mà không có qua bao lâu phương lâm tự mình dẫn một vạn tinh binh đội tới đem cách cách nhập nhạc hơn hai nghìn binh mã bao bọ làm cách cách n h ậ t nhạc bị vây tin tức truyền về mây đức thần s ắ c l ạ n h như băng nói bốn vạn nhân mã lại khốn không được ba ngàn loại phế vật này chết không hết tội h ừ nếu là có thể phá vây đi ra bù tướng quân có thể phá lệ về phần một mạng rút lui theo mây đức xoay người tạ kỳ chúng tướng sĩ cũng theo đó rời đi để lại đẩy mặt đất thi cốt trên cổng thành la thế nghị cùng trần định sa đều ở đây nhìn ra xa phương tây sắc mặt mặc dù khác nhau nhưng hai người đều ở đây suy tư thế nào sẽ có hôm nay tri cục trong yên lặng một thị vệ đi nhanh lên đầu thành quỳ lãi đạo khởi bẩm đại soái tướng quân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 trần định xa trong mắt từng có một tia cảm kích bài nói mặt tướng cảm ơn đại soái la thế nghị lơ đến phất phất tay đạo cũng là bản soái nên làm tại sao tả nói chuyện còn nữa trận chiến này vẫn là bản soái tội đã quên tả kỳ là sói đầu đàn đã quên mây đức là thợ săn tiêu binh thất bại bản soái tội a thở dài trầm thấp tâm thanh bên trong la thế nghị chậm rãi đi xuống thành lâu kéo dài gần mười ngày mưa dầm cuối cùng là ngừng phía chân trời cũng một chút bừng tình mở giữa trưa càng lạc ó dương quang xuyên thấu qua tầng mây vãi hướng đại địa vẩy vào non mềm n ọ n cỏ bên trên một bộ sinh cơ dồi dào giặt dao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 giống như dương quang tung xuống hào quang đ ạ m nhiên nhu hỏa làm cho người trầm mê trong đó mở to mắt sở hạ vũ cũng không có lập tức mở miệng chậm rãi nâng lên bàn tay ở giữa một giọt nước từ ngọn cỏ lên đạn lên rơi vào trong tay hắn hết thể nhìn như tự nhiên như thế giống như vốn lản lên như thế hơn nữa giọt nước rơi vào sở hạ vũ trong tay phía sau hình như có sinh mệnh du tẩu trong đó nhìn lại như thế huyền dị thời khắc này không chỉ có sở nguyên kính thẳng tắp theo dõi hắn trong tay giọt nước chính là t ố n bằng cũng sắc mắt quang phóng tại hắn trên bàn tay bình tĩnh trong đôi mắt có quang mang chất động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 không thể chơi ỉ lại a nói đến đây n g ừ n g lại sở nguyên kính lại nói tiếp ta võ công không bằng người bất quá tiến thuật hắc hắc hay là ta dạy người giá nhìn sở nguyên kính lao ra ngoài sở hạ o vũ không khỏi n ở nụ cười nhìn qua tống bằng nói tống h u n h đi chơi đùa đi tự lo n ở nụ cười tống bằng hám i ệ n g nói nào dám không toàn mệnh giá l ờ i đến cuối cùng tống bằng nhanh như chớp lao ra ngoài làm hai người đánh ngựa rời đi sở hạ o vũ quay đầu đem mắt quang phóng tại sau lưng đám người trần viễn hồng đỗ thần mà cùng là kinh thành tứ đại công tử lý thừa phụng cũng nảnh sinh bị sở nguyên kinh kéo ra ngoài lý thừa phụng cơ thể sớm đã bị t i ể u sắc móc sạch trong khoảng thời gian này vừa muốn ngựa không ngừng v ó gấp rút lên đường còn có hạ cái không dứt mưa rầm mặc dù chính vào giữa trưa lý thừa phụng nhưng là đông run rầy nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt nhất là sở nguyên kính không ở lý thừa phụng cuối cùng là nhịn không được bài nói thất vương g i a n g ư ơ i tha cho ta đi cái này tiếp tục như vậy ta thật là muốn chết tại mặt bắc tại lý thừa phụng khẩn cầu dưới ánh mắt sở hạ o vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo thật tốt nghỉ ngơi sáng mai xuất phát ngay sở hạ vũ như thế nói đến lý thừa phụng đại hỉ mã lưu ẩn nấp xuống mã uy lại đạo tiểu nhân cảm ơn thất vương,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 giống như phát giác được l i ế u sở hạ vũ ánh mắt đỗ thần hướng sở hạ vũ nợ nụ cười nhưng mà nhìn qua đỗ thần cái kia hàm hàm nụ cười vô t à ánh mắt sở hạ vũ nhưng là l ầ m vào trầm tư sở hạ vũ giờ nhận biết đỗ thần khi đó đỗ huyền minh thân là tể tướng n g ỗ i ngày vào cung diện thánh phụ hoàng có đôi khi liền để hắn đem đỗ thần mang vào cung đồi chính mình chơi về sau nghe nói đỗ thần biến thành đ ồ đ h ầ n chính mình còn thương tâm thời gian thật dài nghĩ tới đây sở hạ vũ cất bước đi đến đỗ thần bên cạnh thân ngồi xuống cười hỏi đỗ ca nhi còn nhớ rõ tiểu thất sao hàm hàm cười liêu thanh đỗ thần càng là gật đầu h à n g thanh khở tức giận nói ăn thời khắc này đám người mặc dù tại đánh náo cũng không ít người đã đem chú ý phóng tại sở hạ vũ trên thân muốn biết hắn là không sẽ tiếp đô thần kẻ ngu này đưa tới xương cốt ra mọi người ngoài ý muốn sở hạ vũ không hề nghĩ ngợi liền đem xương cốt tiếp lấy đại cắn lưu khẩu sở hạ vũ gật đầu nói ăn ngon ngươi cũng ăn nhìn qua sở hạ vũ đỗ thần lại nhết miệng nở nụ cười kêu lên ngươi là người tốt cho uống rượu nghe được đô thần mà nói sở hạ vũ không khỏi cười ha hả gật đầu nói ta đương nhiên là người tốt tới uống tiếp nhận đô thần đưa tới rượu túi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 mà lấy lại tinh thần phía sau hai mắt trận lên thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ trên mặt có không nhịn được t ứ c giận chăm chắm liêu sở hạ vũ phúc chốc sở nguyên kính cuối cùng không có phát hỏa ngược lại bắt đầu cười hắc hắc đạo cao hứng đúng không tốt lắm mang rượu tới hai anh em ta cũng uống một v ò làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới liền có người lấy ra liệt cựu tự lo nở nụ cười sở hạ vũ cũng không nói chuyện trực tiếp đem rượu túi cầm ở trong tay không muốn bây giờ đỗ thần lại mở liếu khẩu đạo ta cũng muốn uống nhìn đỗ thần phúc chốc sở nguyên kính có chút không kiên nhân nói tùy ngươi đang khi nói chuyện sở nguyên kính đã mở ra điên cùng, Đại Bình đứng lên.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 trương thiệu trọng chính là người nổi bật trong đó trong tên tuy có cái thiếu nhưng hắn sống chung cái này thiếu như thế nào cũng không dính dáng nhìn như hơn năm mươi tuổi bất quá hắn cứng rắn nói mình mặt lao mười ba m ư ờ i lại ba vì lý thừa phụng bắt mạch trương thiệu trọng vớt v ú t chòm râu dê mở miệng nói ra khởi bẩm thất v ư n g ra chư vị tướng quân lý tương quân đã bị t i ể u sắc móc sạch cơ thể từ kinh thành đến m ạ c bắc đoạn đường này gần tới hai nghìn dặm sớm đã mọi mẹ ệ không chịu nổi hơn nữa tiểu nhân xem hắn tâm mạch hỗn loạn không trắc nghĩ đến là bị kinh hãi lại thêm những ngày này mưa rầm rà dích hẳn khí sâm thể bên trong nóng ngoại hẳn nếu không k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 chớ chừng chỗ kích mình hắn tính mệnh, nói không hỏa phải hơn nói nói nằm này, nữa, đại gia tại kim một tập đều sở ổ sách sơ s cho hệ thắng thua không phép quan xuất. may trận này, mảy nguyên kính tuy có khoa đại ý tứ nhưng mà mọi người thần sắc lại biểu lộ không thể nghi ngờ dùng m á n h dược mà cùng là kinh thành tứ đại công tử trần viễn hồng trên mặt càng là lộ ra một k i a khinh thường nếu là bởi vì lý thừa phục loại này hoàn khố chậm chế đại gia hỏa tập kích kim sổ sách chậm chế đại gia hỏa k i ế n công lập nghiệp vậy hắn chết không hết tội sở hạ vũ tự nhiên phát giác được vẻ mặt của mọi người cuối cùng là gật đầu nói dùng bánh dược đại quân kéo không thể gật, gật đầu trương t i ệ u trọng há miệng nói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 sở nguyên kính đầu tiên là xứ sở lập tức liền lấy lại tinh thần kêu lên quả thật nhìn sở hạ o vũ gật gật đầu sở nguyên kính lạnh giọng nói chu chử nếu có thể dễ dàng diệt đi cái này hai vạn dũng sĩ ta liền phục hắn tống bằng đối với chu chử là tin tưởng không nghi ngờ nhìn qua sở hạ o vũ vấn đạo tướng quân chúng ta muốn làm gì nhìn qua cùng trời xanh dính liền nhau thảo nguyên sở hạ o vũ c h ầ m dai nói ra roi t h ú c ngựa đổi tới đồ đổ cung sông nói đến đây nhìn qua đưa tin cao thủ sở hạ vũ lại nói ngươi trở về nói cho chu tướng quân bản tướng nhất định đúng hạn đổi tới không người đi liễu nhất lễ đưa tin người quay người rời đi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 bất đắc dị khuôn mặt y ê u buồn ánh mắt nhìn thấy hắn một cái trước mắt sở nguyên kính liền nhịn không được ga cắp đại tiếu đứng lên nghe được sở nguyên kính tiếng cười to lý t h ừ a phụng làm sao có thể không biết bọn hắn lại tới cười nhạc mình chỉ là k h á c lý t h ừ a phụng liền nói chuyện khí lực cũng không có như thế nào cùng bọn hắn tranh cãi trực tiếp nghiêng đầu đi mang đến nhắm mắt làm ngơ chưa từng nghĩ động tác này lại dẫn tới sở nguyên kính một hồi cười to càn dỡ trong tiếng cười lớn sở nguyên kính càng là hét lớn lý tiểu tử bản quận vương lại đến xem ngươi hôm nay như thế nào đánh từ hôm nay đại quân nhưng làm u ố n hết tốc độ tiến về phía trước nhìn ngươi cái dạ sở nguyên k í n h càng là lắc lắc đầu chỉ là ngự khí đội truyền đạo nếu không thì ta đem trương thần ý gọi tới lại nấu một chút ngày đó vì xua tan lý thừa phụng hàn khí trong thân thể t r ư ơ n g thiếu trọng đầu tiên là cho ăn hắn một khỏa thuốc đại bổ sau đó lại đem hắn bỏ vào trong nồi dùng liệt t i ự u nấu một nấu liệt t i ự u đem lý thừa phụng nấu lỗ chân lông tất cả mở xua tan hàn khí chỉ là viên kia hộ thể thuốc đại bổ cũng làm cho hắn trò hề ra hết nhất là nhìn thấy hắn trò hề cũng là thân thế không sai biệt lắm công tử ca nhi lý thừa p h ụ n bắt bọn hắn không có biện pháp nào chỉ có thể mặc cho bọn hắn chế dê ước mặc dù nghe s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 lập tức trần viễn hồng giận dữ đưa tay trường kiếm đã mất vào trong tay cũng là bị sở nguyên kính để lại trên mặt cười không ngừng sở nguyên kính nhưng là há miệng nói trần minh ta quân tử động khẩu không động thủ lại nói hắn một cái ma bệnh thắng mà không võ thắng mà không võ tại trần viễn hồng rút ra trường kiếm đồng thời lý thưa phụng và tên thị vệ đã đem hắn bảo hộ ở sau lưng từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trần viễn hồng nghĩ đến hắn muốn xuất thủ bọn hắn cũng sẽ không lưu tình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 cho ta hung hăng đánh tại bị hai người cười nạo h vài ngày sau sở nguyên kính cái này nhất ba trường cuối cùng là đem lý thừa phụng lựa giận nhóm lửa lại không chú ý cho nên nhất định muốn suất này ngộp h c khí chỉ là không chờ thị vệ của hắn đ ộ n g thủ sở nguyên kính đổ lại cho trần viễn hồng nhất ba trường nhìn qua lý thừa phụng mặt nhăn nhó bảng nhất là cái kia năm đạo đỏ bừng chỉ ấn nghe lời độc ác của hắn trần viễn hồng không khỏi n ở nụ cười còn không chờ hắn cao hứng trở lại sở nguyên kính đưa tay lại là nhất ba trường đánh vào trên mặt của hắn đồng thời để cho mắng mẹ nó đừng tưởng rằng ngươi trở thành tiểu thất anh vợ quá tử ca ca lại nhìn chúng tiểu từ ngươi lao tử cũng không dám đánh ngươi. đem lão tử c h ọ c giận thiên vương lão tử cũng chiếu đánh không lầm sở nguyên kính cái này nhất ba trưởng mặc dù thu chút l ự c đạo nhưng cũng không nhẹ tại trần viễn hồng trên mặt lưu lại năm đạo đỏ b ừ n g thủ ấn cũng không biết là bị sở nguyên kính đánh hôn mê vẫn là cái gì nguyên do trần viễn hồng chẳng những không có tức giận ngược lại lớn cười lên cao hứng đắc ý thậm chí là quên hết tất cả tiếng cười to nhường đám người nghi hoặc hắn là không phải là bị sở nguyên kính đánh choáng váng chính là vẫn ngồi ở trên đất lý thừa phụng cũng là thẳng tắp nhìn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 Mẹ nó, trong h ậ t đau. 851 quyển 851 2 mạc bắc p v nháy cu n trên dê sông k o mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở nguyên kính trên thân t ừ n g đôi mắt đều có không che giấu được giật mình muốn nghe hắn giảng giải sở h ạ vũ càng là tự tiếu phi tiếu nói chuyện gì xảy ra ngươi đánh hắn làm gì đem sự tình vừa rồi giảng bên trên một lần sở nguyên kính hay không không tức giận nói lý tiểu từ chính là muốn ăn đòn trần viễn hồng dám tính toán ta dám tính toán tiểu thất ngươi ta có thể không rút hắn đi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 thắng đốc điên rổ đồ đ ầ n ma bệnh đối với cái này sở nguyên kính không quan trọng trần viễn hồng lơ đ ế n đỗ thần đã choáng váng thật nhiều năm lại càng không cần phải nói chỉ có lý thừa phụng buồn bực hận không thể rét liêu sở nguyên kính cùng trần viễn hồng đồng dạng là một cái t á c trần viễn hồng trèo lên cành cao mà hắn lý thừa phụng lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận chịu đ ư ợ c mọi người c h à o phúng chỉ là có đôi khi phẫn nộ cũng có thể để cho người ta điên cuồng bất quá cái này đã là sau này lời đến cuối cùng sở hạo vũ thần sắc đã bình tĩnh trở lại đạo t u t chớ cười nữa tiểu kính người đi tiền quân chớ tại gây chuyện thị phi mặc dù bất mãn sở hạ vũ dọn của nhưng đối với quân lệnh sở nguyên kính lại không có bất luận cái gì chần chờ têu lên đã biết giá nhìn qua sở nguyên kính bóng lưng sở hạ vũ lại nói chuyện trương tiểu trọng nhường hắn đi xem lý thừa phụng tiểu kính ra tay không nhẹ không nặng cũng đừng thật đem hắn cho đánh t r ò n váng mặt khác chuyên lệnh lý thừa phụng đêm m a i giờ tí nhất thiết phải đổi tới đồ gia giang người vi phạm xử theo quân pháp thời khắc này không ít người đều ở đây đáy lòng tâm nghĩ lý tiểu tử ngươi khá bảo trọng à đắc tội kính quận vương không nói còn đem thất vương ra tha đi vào đây không phải tự tìm cái chết nhìn thấy trương t i ệ u trọng cái này kẻ cầm đầu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 nhìn chăm chăm trương t i ể u trọng lý thừa phụng cuối cùng là lạnh giọng nói còn không lấy tới thời tiết trở nên ấm áp thảo nguyên k h o á t lục vì băng tuyết bao trùm một đông đổ dã giang cũng sống đi qua chỉ là dòng nước cực nhỏ nói là dốc rách nước c h ả y cũng không đủ căn bản không thể ngăn cản đại quân thông qua đổi tới đổ dã giang đêm đã khuya tại ánh trăng chiếu giỏi giống như ngân sắc dây lụa nhìn chăm chăm đổ dã giang sở hạ vũ quắt khẽ truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi người không r i i mã giáp bất ly thân nhận được bản tướng q u lệnh lập tức xuất kích làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới liền có thị vệ chạy như bay chỉ là nhìn qua sở hạ v chu tại r ể u từ kia đ ánh trăng chiếu rọi xuống sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt như một khối mỹ ngọc điêu phát hiện ra nhu hòa lộng lẫy hơi hơi khơi mào trên khoe miệng mang theo một vòng thong dong ý cười nhìn lại thật đúng là khí độ tốt nhìn qua đồ da giang sở hạ vũ chậm dãi nói đồ da giang nguồn gốc từ thiên sơn hàng năm đầu xuân băng tuyết tăng giã nước tuyết manh liệt xuống thoải mái toàn bộ thảo nguyên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 chỉ là thật nhỏ trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang sáng lên nhìn thế nào đều có chúc tặc ha ha cười l i ê u thanh không bất nộ trương miệng nói đạo khởi bẩm tướng quân mặt tướng sớm chuẩn bị xong điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ há miệng nói đi thôi lại là một tiếng không nhịn được cười mờ ám không bất giận gật đầu nói mặt tướng minh m ạ c h tướng quân yên tâm đi lần nữa cúi đầu không bất giận thi triển khinh công nhanh như chớp lao ra ngoài nhìn chúng tướng hai mặt nhìn nhau sở hạ vũ tự nhiên thấy được nghi nhờ của mọi người nhưng cũng không giải thích chỉ nói chư vị mệnh ọ c hai ngày đều tốt nghỉ ngơi phút chốc chờ đợi mặc bắc đại quân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 vương hạo hai người các ngươi đem một n g á n khinh kỵ hai bên trái phải chặn giết m ạ c bắc hội binh mặc dù không đầy sở nguyên kính cũng chỉ có thể ôm q u y ề n nói cuối cùng tương đắc lệnh bây giờ một mặt nho nhã vương hạo cũng không người bài nói cuối cùng tương đắc lệnh lần nữa gật gật đầu sở hạo vũ thần sắc bình tĩnh nói t ố t tất cả đi xuống chuẩn bị cây lao m à i nhanh không người cúi đầu chúng tướng đồng thời q u á t lên cuối cùng tương đắc lệnh h u y ề n giáp vệ đại đều có v õ công không kém rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng mà giờ khác này mọi người đã có thể nghe được xa xa tiếng vó ngựa chạy như điên tuấn mã dẫm ở trên mặt đất như kinh lôi đồng dạng rung động lòng người bây giờ tống bằng đã xuất lĩnh ba nghìn huyền giáp vệ bày ra trận thế lạnh như băng mũi tên tại dưới ánh trăng lạnh lẽo tản mát ra dày đặc hạt quang mà m ự t khắc t h ú n g tướng đã có thể nhìn thấy đang lao vùn vụt tới mặt bắc đại quân móng ngựa nhanh chóng rất nhanh mặc bắc đại quân đã đuổi tới đồ gia giang đã thấy bờ bên kia con trượt chỉ là m ạ c bác chúng dũng sĩ không có bất kỳ cái gì dừng lại ngược lại nhanh trong hướng về kích mà đến muốn m ư ợ n khoái mã sắc bén đem địch nhân dâm nát d ơ cao lơ nào đ b ằ n g lánh lại loa mắt nhìn qua một chút tới gần mạc bác đại q u ầ n tống bằng trên mặt lại không còn bất luận cái gì ý cười hoàn toàn lạnh lẽo như trường đao trong tay nhìn mạc bác gót sát sông qua trong sông tống bằng đưa tay nâng cao trường đao t r ú n g tướng sĩ đồng thời kéo ra dây cung từng hàng n u i tên sinh ra một cỗ tiêu sát khí tức thời khắc này thiên đ i ệ một mảnh yên lặng trang nghiêm chỉ có tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh làm ạ c bác gót sát sông vào t r o n trượng tống bằng vất tay đem trường đao chém xuống.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 đổ giã giang bên trên giống như tại đột nhiên b ú c lên vô số đầu vấp cứ ngựa n g liên miên liên miên tuấn mã té ngã khiến cho lao nhanh lao vùn vụt đại quân loạn cả một đoàn thấy cảnh này hôm đó đài làm sao không biết trúng kế lập tức cao giọng nói bỏ ngựa x u n g kích trong tiếng kêu to đột nhiên nghe được cái gì hôm đó đài sắc mặt đại biến bởi vì hắn đã nghe được phía trước lôi c h ấ n v ậ y tiếng vó ngựa 852 quyển hai mạc bắc phong vân ba trăm l tới ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa nhìn mạc bắc đại quân loạn thành một bầy tê dại sở hạo vũ không khỏi nợ nụ cười đạo bốn độ đồ g a giang chu h u n h cuối cùng rồi sẽ mạc bắc đại quân kéo vào vây quanh, bản tướng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 kết xuất mấy chục cây vấp cưng ơ ngựa tiếp đó thừa dịp lúc ban đêm trôn ở trong nước chờ mạc bắc đại quân sắp xông qua đổ giã giang thời điểm toàn bộ kéo khiến cho gấp rút đánh tuấn mã mất vó té ngã nhìn chu r ự c như thế nói đến sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười cũng không có lại nói cái gì mà là đem mắt quan phóng tại đổ giã giang bên trên nghe được cái kia nhận thai mà nói tắc ta bộ đại quân tại trải qua lúc ban đầu hỗn loạn đi qua n h a nhau bỏ ngựa hướng bờ sông phóng đi nhưng mà nên đón bọn họ nhưng là nhất ba hiệu nhất ba mơ tên mặc dù có người võ công cao cường vọt lên bờ chờ đợi hắn nhưng là từng trôi đồ đao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 nào vào mạc bắc đại quân xuất thủ là huyền giáp vệ cao thủ những người này phần lớn xuất từ giang hồ danh môn dựa vào cao tuyệt võ công du tẩu tại mạc bắc đại quân bên trong những nơi đi qua một mảnh huyết tinh hơn nữa còn chưa từng kết thúc lại là một đợt thủng ngủ tiếng v õ ngựa từ phương tây chuyển đến trong nháy mắt ở giữa liền cùng mạc bắc gót sắt đụng vào nhau v à chạm ra hoa mỹ huyết hoa này nháy mắt công phu mới từ đ ổ giã giang rời đi huyền giáp vệ đại quân đã vòng trở lại chia hai đội tại đồ g ã giang bên trên trận giết lấy mạc bắt chúng dũng sĩ thế cục đã thành nghiêng về một bên đồ sát thấy vậy tống bằng xuất linh ba ngàn huyền giao huy huyết tinh lại tinh lại tàng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 bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn tại thất vương ra sở hạ vũ trước mắt lộ cái mặt chưa từng nghĩ lại tiện nghi đỗ thần kẻ ngu này đáng người làm sao có thể không tức giận thậm chí có người đang đấy lòng mong đợi người kia có thể một đ a o đem đỗ thần chém dạng này hạ không càng lộ ra chính mình anh dũng mọi người ở đây chăm chú đỗ thần nâng cao hành đa hung hăng chém xuống một đ a o này không có bất kỳ cái gì đ a o pháp nhanh chuẩn hung hác lại có chính là trọng trực tiếp đem cái kia nhật thai loan đao trong tay chặt đước đem hắn đầu chém thành hai khúc trắng tinh nóc hợp lấy đỏ bừng tiên huyết nhìn lại cực kỳ đoạt tâm vào người hơn nữa còn chưa từng kết thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì? đỗ thần vung đao lại đem đầu của hắn bổ xuống ôm trở về đánh ngựa đi đến sở hạ vũ trước người đỗ thần đem cái k i a nhật thai máu thịt be bét g ơ lên cười nói cho thấy vậy sở hạ vũ cũng có chút dở khóc dở cười nhưng là không chần chờ chút nào đem cái k i a nhật thai đầu nhật lấy gật đầu nói không tệ là một cái vô địch mạnh tướng về sau ngươi chính là bản tướng tiên phong đại tướng quân n g h e sở hạ vũ lại để cho mình làm tướng quân đỗ thần cực kỳ cao hứng, cười hh nói những lời ấy định rồi ta lại đi cho ngươi chặt mấy k h ỏ đầu trong tiếng kêu to đỗ thần quay đầu ngựa lại, lại hướng liêu thượng đi trong đứa cao nháy n mắt chu c chửi một mắt sở hạ vũ lắc đầu nói đỗ thần chu huynh hẳn phải biết phụ thần hắn trong nháy mắt chu chửi liền đoán được đỗ thần xuất thân mong liêu sở hạ vũ một mắt liền lại đem mắt quang phóng tại đỗ thần trên thân từ tốn nói đỗ tương điểm nhẹ đầu sở hạ vũ há miệng nói tuổi nhỏ lúc đợi đỗ tương thường xuyên dẫn hắn vào c u n g chơi với ta về sau không biết sao biến thành bộ dáng bây giờ ta nghe nói chu minh bắc thông cổ kim nếu là có trị liệu đ ỗ t h ầ n biện pháp bản vương vô cùng cảm kích nghe sở hạ vũ như thế nói đến chu t r ử vội và nói tướng quân k h á c h khí chu mộ thẹn không dám chịu thống chi đỗ tương túc trí đam mưu nhất là có thể cúc c u n g tận tụy chết thì mới dừng chu mộ kính nể không thôi bây giờ gặp gỡ đỗ tương hậu nhân chu mộ á t hẳn muốn tận một phần mỏng lực nói đến đây ngừng lại chu t r ử lại lắc đầu nói chỉ là độ mộ sở học tạp mà không tin nhất là kỳ hoàng chi thuật vạn vạn không dám đối với vương da khoe khoáng khoác nhìn chăm chăm đỗ thần sở hạ vũ cũng không thất vọng trầm g i i nói đều đi qua đã nhiều năm như vậy nghĩ đến hắn cũng đã quen thuộc thú chi đồ đẩn cũng không cái gì không tốt chỉ là phụ hoàng cùng đỗ tương gọi nhau huynh đệ đỗ tương lại đối ta sở ra không thể bỏ qua công lao lần này này có thể gặp phải hắn bản vương nghĩ hết một phần t â m làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới chu chử nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt từng có vẻ ngoài ý muốn cũng có một vòng tán thưởng đoán ra đỗ thần xuất thân thời điểm chu chử còn tưởng rằng sở hạ vũ phải dùng đỗ tương đến thuyết phục hắn đâu Chưa t ừ n gật nghĩ sở hạ vũ vẹn vẹn đang quan tâm đỗ thần, quan tâm khả năng này một đời cũng sẽ không thay đổi song đồ đẩn. Nghĩ tới đây, chú cảm giác đến có chút buồn cười, nhưng là nghiêm nghị nói, công tử yên tâm đi, chú mộ hết sức nỗ giác g hạ khả thay chú chút chú hết sở sẽ sức vũ đỗ đời đổi đồ đây, đi, tâm tâm một tới trừ tử tâm cảm mộ là cười, có lực. Gật, gật đầu sở hạ vũ cũng không có lại nói cái gì mà là chuyển hướng lại nói đạo mở bình ba năm bắt lệ tỷ lệ mấy chục vạn gót sắt vây công sơn hải quan mười tháng cuối cùng phương đại xoáy phái năm ngàn tinh binh tập kích kim sổ sách bắt lệ công lâu sơn hải quan không dưới nghe nói kim sổ sách bị đốt phía sau bất đắc dĩ lui binh hôm nay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 đại quân đang tại đảo đất lấp thành bởi vậy chu t r ử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại quân tấn công về phía ô m ụ c đặc chỉ là nghe nói ô m ụ c đặc bị đốt vẫn là sở hạ vũ thả hỏa chu t r ử không khỏi nhìn hắn một mắt suy tư nguyên do trong đó rất nhanh chu t r ử liền thu hồi cảm xúc tiếng cười khẽ đạo thất vương gia tuổi còn trẻ đã đột phá thiên nhân cảnh chu mộ bội p h ụ đang khi nói chuyện chu t r ử càng là ô m quyền đi liễu nhất lễ chỉ là bây giờ chu t r ử nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thanh bằng nói chu mộ cho là lần này kim sổ sách không có bất kỳ phòng bị nào lập tức sở hạ vũ tâm thần chấn động thẳng tắp nhằm chằm chằ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 la thúc đương nhiên muốn những thứ này lương thảo chỉ là muốn phá thành thời điểm la thúc đột nhiên nghĩ đến lấy đức một mưu toan có thể sao lại cho phép lương thảo rơi vào ta đại sở trong quân cho nên quyết định hỏa thiêu ô m ụ c đặc nhìn qua sở hạ vũ chu trử tựa hồ minh bạch sở hạ vũ tại sao lại gánh n à y tiếng xấu ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ chu trử cũng không có nói cái gì mà là tiếp lấy lời nói mới rồi nói mất đi ô m ụ c đặc mất đi lương thảo đối với bát lệ tới nói chính là một k í c h chí mạng cho nên bát lệ chỉ có thể vung tay đánh cược một lần tìm đường sống trong c h ố chết nói đến đây mừng lại chu trừ lại nói tiếp nói không chừng bát lệ đang đợi chúng ta ngựa đạp kim s ố sách làm chu trừ d ứ t lời phía dưới chúng tướng đều lâm vào trầm mặc suy tư trong đó có thể mà giờ k h ắ c này nam cung cần mở liễu khẩu đạo khởi bẩm tướng quân m ặ t tướng cho là chu tướng quân nói thật phải không có ô mục đặc tòa này kiên thành lại mất đi đại quân dựa vào sinh tồn lương thảo bát lệ chỉ có thể nghiêng mặc bắt chi lực tốc chiến tốc thắng vạn vạn sẽ không điều đại quân thủ hộ kim s ố sách mà muốn điều động mặc bắt chư tộc sĩ khí không gì bằng cựu hận chúng ta ngựa đạp kim sổ sách kim sắc lại là bách tộc đều tới trận này đột á t chính là bát lệ mong muốn.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 đối với cái này khắp nơi thi cốt sở hạ vũ tâm thần bình tĩnh không d ậ y nổi một tia còn sóng chỉ là nghĩ đến bạt lệ vì khích lệ sĩ khí vậy mà đem mấy chục vạn bách tính đưa đến mình đồ đao phía dưới nhưng trong lòng từng có một tia không thoải mái một tia bất đắc dĩ cùng với không đành lòng Trâm phút quyết trâm mắc kim mạc kim Bắc chốc, sở hạo vũ cuối cùng là có sách. sách còn đạp Phong đạp phía gấp gấp gấp hạo hạo không sở sổ sổ sau, sở đoán, vũ Vân vũ quyển giọng nói, ngựa ngựa lần nữa lên đường gấp gấp gấp là Bất quá sách kim sổ v ẫ ngay là một chút tới ầ n ngày đều sẽ gặp phải bộ tộc nhỏ, mà chờ đợi bọn hắn, mỗi mà phải đợi gặp đều đồ đ sẽ chờ chỉ bộ tóc có o n g à hôm đó đại quân hạ trại phía sau nam cung cần phiêu nhiên vào đại trướng hướng sở hạ vũ bay nói mặt tướng gặp qua thất v ư ơ n g già, chu tướng quân tống tướng quân hướng nam cung cần gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói làm xong đứng thẳng người nam cung cần há miệng đáp hồi bẩm tướng quân mặt tướng hết thể phát hiện năm làn sóng thám tử toàn bộ chém giết hơn nữa đã tìm được bọn hắn liên lạc phương pháp áo n ữ là đủ dĩ giả l o t chân ngay nam cung cần như thế nói đến sở hạ vũ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phút chốc há miệng nói nam cung tướng quân tâm tư k í n đáo bản tướng b ộ i phục ngồi cũng không trách được sở hạ vũ sẽ như thế nói sở hạ vũ phái hắn chém giết sau lưng thám tử mà nam cung cần không những đem tất cả thám tử chém giết lại còn học xong bọn hắn liên lạc phương pháp như thế đến nay muốn mê hoặc b ạ t lệ liền dễ dàng nhiều lần nữa ô m quyền điếu đi l i nhất lễ nam cung cần há miệng nói cảm ơn vương g i a khích lệ đang khi nói chuyện nam cung cần tại tống bằng dưới tay ngồi xuống đảo qua tống bằng mấy người sở hạ vũ ánh mắt rơi vào chu trừ trên thân chậm rãi nói chu hình bản tướng nhất định muốn ngự nghe được nam cung cần mà nói chu chử đã minh bạch liêu sở hạ vũ ý đồ cũng không nói nhảm nói thẳng tướng quân có lệnh cứ việc phân p h ó chính là gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tiến vào mạc bắc hơn tháng huyền giáp vệ thương vong hơn hai ngàn người lần này bản tướng cùng chu huynh đem một nửa ta phốc kim sổ sách chu huynh trở về cây môn đặc biệt che giấu tống tướng quân sẽ cùng chu huynh một đạo ừ tất nhiên bạn lễ muốn bản tướng vì hắn phân c h ấ n sĩ khí bản tướng sao không có thể cho người một kích trí mạng làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tống bằng đã đứng dậy không người bái nói mà tướng tất lệnh bây giờ chu chử cũng mở liễu khẩu từ t thất vương gia yên tâm chu mô định không phụ tướng quân sở thác ngược lại là tướng quân chuyến này nhìn như đơn giản lại có mấy chục vạn mách tính muôn b à n cẩn thận gật gật đầu sở hạ o vũ thần sắc có chút nghiêm túc nói bản tướng minh bạch nhìn thấy sở hạ o vũ biểu lộ chu chử làm sao không biết hắn đã có quyết đoán k h ẽ thở dài lại không có lên tiếng mà giờ khắc này sở hạ o vũ lại nói tiếp còn có một chuyện muốn nói cho chu minh mặc bác bàn cờ này đại ca từng bố trí xuống một cái ám tử trong nháy mắt chu chử liền đoán được liễu sở hạ vũ ý tứ trong mắt đột nhiên có quan mang sáng lên đạo lấy rất chế rất thánh thượng c a minh thời khắc này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 nam cung tướng quân n g ư ơ i thừa dịp lúc ban đêm xuất lĩnh một đội cao thủ lẻn vào kim sổ sách nhất thiết phải tìm ra thủ vệ chỗ gây ra hối loạn càng loạn càng tốt cho dù bắt lệ đem tinh nhuệ điều đến cây môn đặc biệt nhưng mà kim sổ sách xem như mặc bắt trung tâm bắt lệ hoàn thành chắc chắn còn có không ít thị vệ nếu như phớt lờ nói không chừng bọn hắn còn muốn nuốt hận mà về không người cúi đầu nam cung cần trầm giọng nói mặt tướng t ô i lệnh bây giờ sở hạ vũ nhìn về phía cơ hồ bị đám người coi nhẹ tào hàm trên thân thoáng trầm mặc phía dưới sở hạ vũ há miệng nói tào tướng quân nhưng có tin tức lần tập kích này kim s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 Vô số d ngay sĩ từ tám tới, tóc bốn phương hướng già vào o kiếm, không sợ chết h ngăn cản sợ u ề n xung Ngay giáp vệ xung kích.、Ngay、tại h u y ề n giáp vệ đánh c h ú n g nam cung cần xuất hiện ở liêu sở hạ o vũ bên cạnh thân không người b á i nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng cẩn thận từng điều tra kim trong trướng cũng không đại quân thậm chí trong toàn bộ thành cũng không có bao nhiêu dũng sĩ những thứ này phần lớn là b ấ t tính nô lệ nghe được nam cung cần mà nói sở hạ vũ lập tức quay đầu nhìn qua trong mắt từng có vẻ ngoài ý mướn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 hướng sở nguyên kính cười hhh h i ê u thanh đỗ thần trong tay hoành đao cùng sở nguyên kính bá vương thương chẳng phân biệt được tuần tự trảm tại trên cửa thành hai người hợp lực nhất kích há lại chỉ có từng đó ngàn cân lập tức nguy nga cửa thành đã trở thành mảnh vụn văng từ phía 854 quyển hai mạc bắc phong vân 302 trung hồn bất diệt nghe nói sở nguyên kính cùng đỗ thần hai người nhất kích liền đem cửa thành công phá sở hạ vũ không khỏi cười l i ê u thanh lắc đầu đi vào nội thành từng bước một hướng đi kim sổ sách kim sổ sách cực lớn cho dù cách rất xa sở hạ vũ cũng có thể cảm nhận được một loại ba khí loại kia hùng vị giống như đi lên kinh thành kim l o a điện hơn nữa bậc thang vừa vặn Rượu trưng ngôi c ự u ngũ từ đó có thể biết b ạ t lệ trí hướng chậm rãi đi lên cựu giai bậc thang sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại cửa ra vào phía trên trên đầu đi qua hai tháng phơi gió phơi nắng rừng trường thanh đầu người đã bị hăng khô da mặt sập tại trên đầu khớp xương hai mắt thân hãm như trống giống nhìn phút chốc sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại h ảo giác rừng trường thanh đang hướng chính mình mỉm cười thong d o n g tiêu sái lại vui vẻ có lẽ rừng trường thanh nhắm cười sớm đã khát sâu vào sở hạ vũ náo hải hít sâu một hơi sở hạ vũ q u ắ khẽ mang rượu tới làm sở hạ vũ tay giơ lên lập tức có người đem chén r r i ệ u là trong q u â n thường gặp thiêu đao tử nhưng cũng là sở hạ h u y v n đặc biệt vì hắn chuẩn bị sở hạ vũ buôn ba ngàn dặm lấy ra nhìn chăm chăm rừng t r ư ờ n g thành sở hạ vũ há miệng nói ngày đó lâm tướng quân chuyển lời bản tướng p h ụ c ba duy nguyện khỏa thi còn định xa cần gì sinh được quan cho nên lần trước không dám thu hồi tướng quân thủ cấp hôm nay bản tướng ngựa đạp kim s ố sách chuyên tới để an ủi lâm tướng quân an ủi chúng các minh đệ anh linh l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ p h t tay đem rượu trong chén ngã trên mặt đất phát ra ngọc châu rơi xuống đất â m thành rất là động nhân tâm hồn bưng lên chén thứ hai rượu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 cấp bóc đốt giết đều có thể, duy chỉ có p đốt đều giết thể, thể không duy h ạ một nhẫn không định không phải vậy định không tha. dâm trảm tặc, vậy canh giờ sau hỏa thiêu kim sổ sách làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới lập tức có thị vệ chạy vội ra ngoài bây giờ sở hạ o vũ nhìn qua sở nguyên kính nói tiểu kính n g ư ơ i dẫn theo quân dự v ư ơ n g đông môn phàm l à tới gần giả giết đến nơi khác ba môn có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu a t h ở dài trầm thấp thâm thanh bên trong sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã không thấy hoàn toàn lạnh lẽo thanh này hỏa e rằng lại muốn chôn vùi mấy vạn tính mệnh nghe được sở hạ vũ thợ dài sở nguyên kính hát lớn tiểu thất người than thở cái gì đâu k h ô n liền g phải là một đám thương c cũng tử, dết dết, thử, t liền lên không có gì lớn, gì lâm có ớ n quân thủ cấp đều để bọn hắn hông、gió. Nói đến đây ngừng lại, sở nguyên kính lại kêu lên, n g gió. g đều kêu tiểu đây thủ thất, cấp để lại, lại sở ư i y ê tâm đi, cửa thành nhất đi, định cửa cho n ư ơ i giờ, phải bảo bất bây vệ tốt, bất quá bây giờ, ta quá cần đập e m một vàng này thương hủy. sổ sách phá Hắc hắc, đ nát kim sổ sách suy nghĩ một chút liền cho người hưng phấn trong tiếng kêu to sở nguyên kính phi thân lên phất tay một thương đập ẩ m ẩ m tại nóc phòng phát ra một tiếng như sấm r ề n âm thanh thấy vậy đỗ thần cười hh cũng phốc liêu t h ư ợ n đi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 ngọn lửa đỏ bừng luồn lên cao mấy trượng làm kinh phong thổi qua mang theo tiếng lách tách văng dội giống như cái kia vô tội tánh mạng không cam lòng hò hét bây giờ sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại cửa thành trồng chất như núi trên hải cốt châm mắc p h ú t chốc sở hạ vũ tung người xuống ngựa quát lên cầm liệt tựu tới tiếp nhận thị vệ đưa tới vò rượu sở hạ vũ một cái xé mở phong mở đạo ra ngựa b ọ c t h ầ y vốn là một vui thú lớn ta sở hạ vũ cũng không làm bộ làm tịch hôm nay chính là kính các h u n h đệ một ly cũng tiễn đưa các h u n h đệ đoạt đường đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đưa tay đem chọn vỏ rượu té ở trên hải cốt thấy vậy trung tướng sĩ cũng đều d ơ lên rượu túi đem liệt t i ể u té ở trên hải cốt vì việt kỵ ý trung tướng sĩ tiến đưa cầm lấy một cây đuốc sở hạ o vũ lại nói bất quá các vị có thể yên tâm ta sở hạ o vũ hứa hẹn chữ vị nhất định làm được tuyệt không nuốt lời lời đến cuối cùng sở hạ o vũ đem bó đuốc ném liêu thượng đi lập tức luồn lên cao mấy thước h ỏ a diễm giống như chúng tướng sĩ bất diệt anh linh trong trầm mặc lại là một hồi tiếng vó ngựa rồn dập từ thành nội văng lên là triệu kỳ xuất quần vọt ra không người đi liễ triệu kỳ há miệm nói gặp qua tướng qu sở hạ o vũ lại không có lên tiếng mà không có qua bao lâu lý mục cũng vật ra k h ô i giáp màu đen bên trên vết máu lo lộ chỉ là một đôi mắt càng ngày càng hữu thần quét lý mục một mắt sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại triệu kỳ trên thân đạo triệu tướng quân người d ẫ n theo đại quân xuất phát rời xa kim sổ sách dì dò g ì lại hạ trại triệu kỳ cũng không biết sở hạ o vũ ý tứ lại không có bất luận cái gì trần trờ bài nói mặt tướng tuân l ệ trong tiếng kêu to triệu kỳ chở mình lên ngựa rời đi cũng không lâu lắm nam cung cần cũng vật ra sau lưng hơn trăm danh tướng sĩ mỗi người đều tản mắt ra xung đồ sắc khí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 sở hạ vũ háo miệng nói mệt nhọc mấy ngày chư vị cũng đều xuống nghỉ ngơi à sáng mai xuất phát nghe sở hạ vũ như thế nói đến chúng tướng n h a o nhao, nhao ô m quyền rời đi bọn hắn võ công mặc dù không kém nhưng ai cũng không phải làm bắn sát húng chi đây vẫn là tại mặt bắc trên chiến trường nhìn chúng tướng rời đi nam cung cần háo miệng nói tướng quân mặt tướng trước khi rời đi nhận được tin tức nói rồi đặt nghĩ đội thân vệ hai ngày phía trước hộ tống một nhóm người rời đi còn có mấy xe ngựa chất bảo hai ngày hẳn là đi không xa có muốn đuổi theo hay không nam cung cần sở dĩ họ như thế là bởi vì trận chiến này chiến công ty lớn c ũ nói g không c có, có thể b ắ đến ư ợ c c bạt lệ con cái, luôn chút không được Mỹ. Trong đây ngừng lại sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo có thể hay không để cho tin tức muộn hai ngày t h u y ể n cho bật lệ cái này nam cung cần thật không dám căn đoan chỉ có thể nói mặt tướng hết sức nỗ lực nói đến đây ngừng lại nam cung cần suy tư một lát sau nhỏ giọng nói tướng quân căn cứ vào c r i n h sát nói tới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 đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh còn nữa đại chiến mới có thể tại trong vòng nửa tháng phân ra thắng bại một khi gặp phải mạc bắc hội b ì n h đám người nguy đã không người cúi đầu t à o hàm trầm giọng nói cảm ơn tướng quân nửa tháng mặt tướng nhất định trở về gật gật đầu sở hạ o vũ hám i ệ n g nói vậy bản tướng liền lặng chờ t à o tướng quân tin tức lần nữa cúi đầu t à o hàm q u a y người rời đi mà trông lấy t à o hàm bóng lưng sở hạ o vũ lắc đầu lại là một tiếng thở dài rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc hám i ệ m nói chuyển lý mục tới gặp bản tướng làm sở hạ vũ đi vào đại trướng lý mục vừa cũng chạy tới không người má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 Lý m ụ cùng làm sao có thể h k sở hạ o vũ, vũ, ca ca vũ đối mặt phúc chốc lý mục hám i ệ n g đáp tướng quân ánh mắt thuật thiết có biết tâm tính đơn thuần công tử làm việc đường đường chính chính nghĩ đến nói chuyện hành động như một làm sao có thể không đến người yêu thích chính là m ặ t tướng đối với tướng quân cũng là kính nể và phần lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói đều đi qua năm ngoái ngày đại hôn tống h nguyện thay bản vương ngăn lại một cái ám khí bỏ mình tiểu dĩnh bị người hành thích bây giờ bản vương hai thanh lửa đốt sạch mấy chục vạn cái tính mạng trên tay đã dính đầy tiên huyết lao nhân tiểu h à i phụ nữ trẻ em không còn là cái kia chỉ biết là vui lụa không có một chút tâm kế vô c h i n m a n đồng nghe sở hạ vũ như thế đánh giá chính mình lý mục tại chốc lát trầm mặc đi qua đã có quyết đoán uy xuống tại sở hạ vũ trước người lý mục trầm giọng nói mạc tướng nguyện vì tướng quân dưới chướng đầy tớ nhưng có kém làm cho sông pha khói lửa không chối tử đang khi nói chuyện lý mục cung cung kính kính lệ tam bái sau đó nói tiếp mặt tướng xuất thân đông lăng lý gia chỉ là m â u thân xuất thân thấp hẻn tại lý gia nhận hết quất nhục mà mục thở nhỏ rời nhà học nghệ chưa bao giờ từng tận hiếu đạo sau trận chiến này mặt tướng khẩn cầu vương g i a có thể cho phép mặt tướng đem m â u thân tiếp đến kinh thành lấy tận hiếu đạo nhìn qua lý mục sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo đông lăng lý gia như thế nào lý mục trầm giọng đáp khởi bẩm tướng quân gia phụ vì đông lăng thông phán chính lục phẩm n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ há miệ nói tốt lắm hôm nay bản vương phong ngươi làm phó bạn chỉ huy sứ. Đang n lý, lý, hắn, hắn lý mục rất nhanh liền lấy lại tinh thần đầu trọng trọng dập đầu trên đất phát ra một tiếng văng trầm bái nói thần lý mục cảm ơn vương ra thiên tuế thiên tuế thiên tiến tuế đứng dậy đi đến lý mục bên cạnh thân sở hạ vũ hám miệng nói lý tương quân đứng lên đi đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là tự tay đem hắn đỡ lên sau đó nhìn qua ngoài t r ư ờ n g nói ngựa đạp kim số sách trận chiến này sắp kết thúc chỉ là bà tướng muốn một chi thiết huyết lao binh việt kỵ uý như vậy thiết huyết lao binh không chút do dự lý mục trầm giọng nói tướng quân yên tâm mặt tướng nhất định phải thiết huyết doanh kinh lịch thảm nhất chiến đấu vì tướng quân chế tạo ra một chi bách chiến lao binh g ậ t gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói đi thôi thiết huyết doanh m ặ c cho n g ư ơ i điều khiển không cần bản tướng quân lệnh nhìn qua sở hạ vũ lý mục trong mắt từng có một tia xúc động không n g ư i bái nói cảm ơn tướng quân mặt tướng cáo tử sau khi nói xong lý mục sài bước đi ra ngoài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 la thế nghị lại trương khẩu vấn đạo nhưng có thất vương ra tin tức lắc đầu phương lâm há miệng đáp tối hậu nhất lần tin tức vẫn là huyền giáp vệ tại đồ cũng sông tiêu diệt hai vạn truy binh sau đó không có tin tức nữa truyền về bất quá tính toán thời gian hẳn là đổi tới kim s ố sách thời khắc này tất cả mọi người là một trận trầm mặc ngờ tới huyền giáp vệ có thể t h a i bao dài thời gian tấn công về phía kim s ố sách trong yên lặng đột nhiên có âm thanh văn g lên đạo thái tử điện hạ đến lập tức chúng tướng đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua một bộ khôi giáp màu đen sở nguyên bắc tại hát giáp cấm quân dưới sự hộ tống đi lên đầu tường nhìn đám người k h ô n g mình hành lễ sở nguyên b á c vội và nói g n la đại x o á i quá khách qua đường khí miễn lễ đang khi nói chuyện sở nguyên b á c càng là đưa tay đem la thế nghị đỡ lên sau đó cười nói nghe nói chư vị trên thành quan chiến b ả n cung liền nhịn không được tới xem một chút hơn nữa b ả n cung còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho lại ra nhìn qua sở nguyên b á c phương lâm khẽ cười nói thái tử điện hạ tự mình đến đưa tin nghĩ đến là thật to tin tức tốt chúng ta rửa thai lắng nghe của mọi người đem chăm chú sở nguyên bắc tự lo nợ nụ ư ờ i đạo huyền giáp vệ một vạn tướng sĩ đã trở về che giấu một khi bản lễ lộ ra phá trận sẽ cho h ắ n một kích trí mạng còn nữa thất thúc lao thẳng tới kim sổ sách mà đi chuyến này nhất định có thể ngựa đạp kim sổ sách bởi vì bặt lệ đem thắt đắc tộc dũng sĩ tất cả đều đ ề u đến cây mùn đặc biệt nghe sở nguyên b á c nói xong la thế nghị tịch mịch trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo q u a n mang chấm giọng nói tìm đường sống trong chỗ chết 856 quyển trung phong vân 304 dụng gian trong đại trướng, lệ hai mắt nhắm nghiện, thần sát hờ hứng nhìn không tình trong trướng tướng mạc mắt tâm đại bạc bác chỉ bất sát hờ theo gì, ra lệ là kỳ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 la thế nghị muốn tử thủ ôm một đặc mười ngày nếu là công không hạ ôm một đặc giết mã kéo dài thanh âm bên trong vân nước lại là nhất thanh lãnh cười mới tiếp tục nói đại hãn chỉ còn dư mười ngày t r ứ n g vân nước bắt lệ ánh mắt băng lanh không chứa mảy may cảm tình mà hậu nhất từ khi t r ú n g tướng trên thân đọc qua nhìn t r ú n g tướng cả đám đều túi thấp đầu không dám cùng hắn nhìn thẳng cuối cùng bắt lệ đem mắt quang phóng tại lại q u ỷ tướng lĩnh trên thân trầm giọng nói tất nhiên thần sách quý lui i n h đều lỗ đi đem danh l ấ đầy chuẩn bị công thành không chút do dự toàn thân dính máu đều lỗ lập tức kêu lên mặt tướng tuân l ệ không người túi đầu phía sau đ ề u l â u quay người rời đi mang theo một hồi tiếng bước chân tầm ập rất nhanh tiếng bước chân đã biến mất không thấy bây giờ b ạ t lễ lại mở liếu khẩu đạo như vân đức tướng quân nói tới đại quân còn sót lại mười ngày lương thảo sau mười ngày liền muốn giết mã đỡ đói không còn ngựa cho dù công hạ ô m ộ c đặt lại như thế nào trên thảo n g u y ê n dũng sĩ thúc ngựa rong rồi x a trường mà không phải tử thủ ở s á c ruộa đen bên trong đối với cái này chúng tướng lại biết rõ rành rành bởi vậy làm bặt lễ dứt lời phía dưới liền có tướng lĩnh đứng lại uy lệ đạo đại hãn mặt tướng nguyện vì tiên p o n g thể sống chết cầm hạ ô mục đặc lập tức một đám đại tướng nao nao quỳ xuống bãi nói thể sống chết công hạ ô một đặc nhìn qua một đám quỳ xuống đại tướng nhất là chưa từng quỳ xuống giống như hạ đứng trong bầy ga vẫn nước b ạ t lệ trầm giọng nói hy vọng chư vị nhớ kỹ lời nói hôm nay cho dù không vì bản mồ hôi vì ta a đạt ngươi thảo nguyên t ô n h ậ t cách t ô n h ậ t cách dáng người khôi ngô khuôn mặt rộng lớn miệng đầy râu mép nhìn lại cực kỳ hung hãn nghe được tiếng gạo t ô n h ậ t cách lập tức hét lớn có mặt tướng nhìn mình chằm chằm thủ hạ chính là số một m n h tướng bắt lệ há miệng nói cho ngươi ba vạn tinh minh ngày đêm không ngừng công thành trọng trọng dập đầu một cái t ô nhận cách hét lớn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 bái đồng ý nhìn qua hai người b ạ t lệ cuối cùng làm ở liếu khẩu đạo a ngày sơ l o ạ n bái đồng ý hai người các ngươi đem l ĩ n h bản bộ tinh nhuệ n cùng tô nhật cách tướng quân một đạo công thành chỉ cần người không chết hết liền cho bản mồ hôi công thành mặc dù không đầy b ạ t lệ mệnh lệnh a ngày sơ l o ạ n cùng bái đồng ý cũng chỉ có thể quỳ lại đạo mặt tướng tất ư lệnh bây giờ b ạ t lệ lại đem mắt quang phóng tại mạc bắt chư tộc một đám tộc trưởng trên thân đạo chư vị có thể hay không công hạ ô một đặc quan hệ ta mạc bắt thảo nguyên trăm năm ký vận chúng ta đều nên tận một phần lực chư vị ngày mai cũng bắt đầu công thành nói đến đây ngừng lại bát lệ hư lệnh liễu thanh、đạo. bích hải hồ là mạc bắc lớn nhất hồ nước t h u n g quanh mấy trăm dặm cũng là phì nhiêu dụng đồng đồng cỏ chỉ là mấy trăm năm qua một mực từ mạc bắt chi chủ trưởng khống bát lễ lần này có thể đem bích hải hồ lấy ra đây chính là ban thưởng thật hậu phát giác được không khí biến hóa bắt lễ nhưng là đem mắt quang phong tại một thần sắc lạnh nhạt trên người láo giả lao giả lưa thưa tóc trắng như tuyết hai mắt hơi hơi neo lại rửa lưng vào cái ghế cũng thiết đi chỉ là lớn như vậy trong đại trướng chỉ có hắn cùng vân đức chưa từng quỳ xuống có biết lao giả thân phận bất phàm cắt lợi khả mồ hôi cổ đội quyết tộc tộc trưởng tựa hồ phát giác bạt lệ ánh mắt cắt lợi khả mồ hôi mở ra mở hai mắt cùng bạt lệ đối mặt phúc chốc cắt lợi khả mồ hôi ha ha cười nói đại hãn ngươi cứ việc i ê n tâm năm ngày tất tiết nhất định đổi tới nghe được cắt lợi khả mồ hôi lời nói chúng tướng phần lớn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua cắt lợi khả mồ hôi cùng đại hãn bắt lệ chỉ là hai người ai cũng không có mở miệng ý giải thích. Hướng rất nhanh chúng tướng đầu liền đứng dậy rời đi lớn như vậy trong trướng còn sót lại bản lệ cắt lợi khả mồ hôi cùng vân đức ba người trong trầm mặc bản lệ trước tiên mở liễu khẩu đạo thuyền giáp vệ thẳng đến kim sổ sách mà đi lúc này sợ là đang tại công thành đâu làm b ả t lệ dứt lời phía dưới vân đức liền phát ra một tiếng giống như trào phúng cũng hoặc vui vẻ cười lạnh đạo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 tìm đường sống trong chỗ chết cũng đúng là biện pháp hữu hiệu nhất chỉ là nhìn chăm chăm bát lệ v â n đức vẫn như c ũ tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chăm bát lệ nói người đem ta nhóm hai cái lưu lại đến tột cùng chuyện gì thời khắc này bát lệ thu hồi tất cả cảm xúc từ tốn nói bản mồ hôi nhận được gió vệ mật báo sở hạo nhiên lần này xuất binh cho dù đánh tan bản mồ hôi đại quân cũng sẽ dừng bước đồ cũng xông tiếp đó lấy rất chế rớt cuối cùng bốn chữ bát lệ cơ hội là gần từng chữ p h u n ra mà nghe được bát lệ mà nói vẫn đức vậy từ chưa từng thay đổi cười lạnh càng là rừng phúc chốc mà cắt lợi khả mồ hôi mở trong hai mở trong hai mắt càng có quang mang vắng lặng một cách chết chóc bên trong vân đức đột nhiên cười l ạ n h liễu thanh đạo bây giờ ta vân đức ngược lại thật sự là muốn kiến thức kiến thức đại sở vị hoàng đế này ngắn ngủi ba năm d i ệ t du n g vương tổ chức võ thí t r i n h phạt m ạ c bắc hiện tại xem ra tựa hồ thắng thật đúng là hào thủ đoạn hung á c trợn mắt nhìn vân đức một mắt bát lệ nhưng là đem mắt quang phóng tại cắt lợi khả mồ hôi trên thân trương khẩu v ấ n đạo cắt lợi khả mồ hôi ngươi nhìn thế nào tại bát lần nữa trở nên vô thần gật đầu nói lấy rất chế rớt thật là thống trị ta mạc bắt chư tộc biện pháp tốt nhất nghĩ đến đại hãn lời nói không loa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 tự nhiên tin tưởng lão khả hãn cách làm người của ngươi nghe được bật lệ mà nói v â n đ ứ c đấy lòng một hồi cười lạnh trước kia đúng là hắn thắt đ ắ t tộc đem cắt lợi khả mồ hôi lật đổ đà đảo đem cổ đột quyết tộc đuổi theo m ạ c bác một góc bây giờ nếu chịu hai mươi năm khuất nhục may mắn cắt lợi như thế nào không thể cùng đại sở cấu kết ừ bật lệ ngươi vì thống trị m ạ c bác không phải liền kim sổ sách đều để cho huyền giáp vệ đấy lòng cười lạnh không ngừng chỉ là lần vẫn n ư c không cười đi ra hắn có, thể lệ, lại tưởng có nhiều thứ cũng không cần đụng hảo cắt lợi khả mồ hôi hai mắt mặc dù xám trắng vô thần có thể đầu góc lại rất thanh tình hơn nữa dị thường đương nhiên sẽ không thật tin tưởng bà ạ lệ nói tới trâm mặc p h ú t chốc cắt lợi khả mồ hôi h á m i ệ n g nói lão phu bên cạnh thân còn có ba vạn tinh binh cứ giao cho đại hãn chỉ huy tốt đây là bản mồ hôi hổ p h ụ lời đến cuối cùng cắt lợi khả mồ hôi càng là từ bên hông lấy ra một khối kim quang lóng lánh hình hổ binh p h ụ nhìn qua cắt lợi khả mồ hôi bà ạ lệ cũng không có đưa tay ngược lại lắc đầu nói bản mồ hôi có thể nào không tin lão khả hãn cái này hổ p h ụ bản mồ hôi là vạn vạn sẽ không cầm bất quá kéo dài thanh â m bên trong bà lệ giọng nói vượt t u y ệ n đạo cái này ba vạn tinh bàn mồ hôi thật là có đại dụng nói đến đây ngừng lại,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 xuất thủ là phong đao môn cao tay từng cái u linh tựa như leo lên đầu thành rất nhanh liền đã khống chế một khu vực lớn mà giờ k h ắ c này t á t ta bộ mấy vạn dũng sĩ đang hướng ôm một đặc băng băng mà tới không có ngựa tiếng chân thậm chí không có tiếng đốt chân bất quá từng đôi ánh mắt sáng lời đều có không che giấu chút nào hưng phấn không ra tay thì thôi ra tay liền muốn lấy tội khô lạp hủ chi thế đánh địch nhân càng ngày càng nhiều phong đao môn cao tay tụ tập tại đầu t ư ờ n g lại rất nhanh hợp thành chiến trận chờ đợi đại sở đại quân xung kích chờ đợi tắt a bộ đại quân sông lên đầu tưởng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 Của nói đến đây mừng lại lữ phương đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất kêu lên mặt tướng thiếu giám sát xin đại soái trách phạt phất tay ra hiệu lữ phương đứng dậy la thế nghị nhưng là đem mắt quang phóng tại phương lâm trên thân đạo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 đại xoáy yên tâm lại có ngoài ý mớn mặt tướng đưa đầu tới gặp sau khi nói xong chu mẫn x à i bước đi ra ngoài theo chu mẫn rời đi đại trướng lâm vào yên lặng chỉ là không thiếu tướng lĩnh đều thắng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m la thế nghị có tướng lĩnh trong mắt thậm chí có không che giấu chút nào chờ mong giống như hy vọng có thể cùng mạc bắc đại quân chinh chiến la thế nghị cũng không để ý tới trung tướng ánh mắt suy tư một lát sau há miệng nói lữ phương ngươi lập tức đi hậu doanh truyền lệnh trần tướng quân mặc kệ ô mục đặc phát sinh trệ gì cũng không cần xuất binh muôn bàn cẩn thận bạt lệ tập kích doanh phương lâm đã đuổi theo họ tây môn nhìn mặt bắc đại quân đang liên tục không ngừng hướng ô một đặc v ọ t tới nhất là thấy có người mượn dây thừng thang mây hướng về trên cổng thành bỏ tới phương lâm trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo h à n quang đ ấ y lòng tức giận phương lâm sắc mặt cũng rét lạnh xuống chầm giọng q u á t lên lý dịch trần t ử hiền hai người các ngươi mang cấm quân đẻ xuống không cần mạnh bính kinh nọ phục dịch kinh nọ cũng là nó một loại chỉ là l ự c đạo phải lớn hơn rất nhiều lại chế tác cực kỳ p h i ế n phức trừ bỏ cấm vệ cấm quân cũng không phải rất nhiều nếu không phải ở hải này k h ó thời khắc động tới phong đao môn cao tay phương lâm thật đúng là không nỡ dùng cùng lúc lý d ị c ù n g trần tự trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệnh theo hai người rời đi cấm quân chia hai đội hướng phong đao môn cao tay đ ạ xuống dài hai thước kinh nỏ tản mát ra bước người sắc khí bất quá tại phong đao môn cao tay loan đao phía dưới cấm quân cũng để lại đẩy mặt đất thi cốt t ự phong đao môn cao tay xuất hiện đến nay bất quá một k h ắ c đồng hồ công phu trên cổng thành đã chất đống vô số thi cốt lại phần lớn là đại sở tướng sĩ máu tươi chạy hội tụ thành dòng suối liên miên bất tuyệt mà theo cấm quân đ ạ xuống kinh thành tam doanh chúng tướng sĩ chậm rãi lui xuống cấm quân tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhưng mà cùng phong đao môn cao tướng tây、so. c ò nhìn có c ú t chênh lệnh, v thế h p ư ơ g Lâm cấm ũ quân chế n giáp lá cả trụ từng nhánh tên phong đao môn cao tay phương lâm sắc mặt mới thoáng ra hắn ra chỉ là bây giờ bên ngoài thành chúng tướng nhưng là một mặt tâm trưởng nhất là a ngày sơ loạn bãi đồng ý hai người bởi vì trước tiên tấn công cổng thành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 trong yên lặng đột nhiên có trinh sát nhanh chân chạy tới quỳ lãi đạo khởi bẩm tướng quân a ngày cha nắp tướng quân muốn ta đưa tin tướng quân cấm quân sử dụng uy lực cực lớn kình nỏ phong đao môn các cao thủ nhiều nhất ủng hộ một canh giờ một canh giờ tự nói một tiếng phía sau t ô n h ậ t cách trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ quang quát lên phục n h é t người dẫn theo một đội tử sĩ xông đi lên trước tiên thay phong đao môn ngã cao l ỏ n g bàn tay cảng kình nỏ bổ tướng quân muốn nhìn bọn hắn có bao nhiêu kình nỏ cho dù biết muốn đi chịu chết một mặt hung áp phục nhất cũng không có một điểm chăn trở kêu lên cuối cùng tương đắc lệnh nhìn phục nhét rời đi t ô n h ậ t cách đem mắt quang phóng tại một cái khôi ngô như bỏ tây t ạ n g trên người thanh niên lực lưỡng trầm giọng nói a cổ đều xiết người dẫn theo ba ngàn tinh binh s ô n g lên thành lâu dù là chết cũng muốn chết ở trên cổng thành têu dên liếu thanh a cổ đều xiết h é t lớn tướng quân yên tâm đi mặt tướng nhất định cầm xuống họ tây môn nói chuyện phía sau a cổ đều xiết bước nhanh mà rời đi tiếng bước chân nặng nề g h mang theo trầm mùn khí tức Bây giờ, Tô Nhật mắt cách đem qu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 sau khi nói xong cũng không chờ t ô n h ậ t cách đồng ý a ngày sợ loạn liền đánh ngựa đi ra ngoài thấy vậy t ô n h ậ t cách trong mắt từng có một đạo d ị sắc nhất là bái đồng ý càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm a ngày sợ loạn bóng lưng muốn biết hắn đến tột cùng ý gì rất nhanh a ngày sợ loạn đã đuổi theo sư tử bộ trong đại quân nhìn chằm chằm vị hoàn nói đến tột cùng c h u y ệ n gì để cho ngươi vội vàng như thế vị hoàn cũng không có lập tức mở miệng ngược lại đi đến a ngày sợ loạn bên cạnh thân ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ mặc dù không biết vị hoàn nói cái gì nhưng mà ngắn ngủi mấy câu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 vị hoàn ngoan ngoan n g giả, giả mà m i nói g l chưa từng nói xong nhưng là trực tiếp bị a ngày sơ loạn đánh gãy quát to làm càn cái này cũng là ngươi có thể nói vị hoàn ngươi đi mang sư tử vệ sung kích tranh thủ đoạt lấy đầu tường vị h o à n vốn là phần tử hiếu chiến đối với công thành đ o ạ t đất loại sự tình này tự nhiên hưng phấn không thôi lập tức kêu lên phụ hãn yên tâm đi hài nhi cái này đến liền đem ô mục đặc lấy xuống l ờ i đến cuối cùng vị h o à n liền muốn quay người rời đi chỉ là ngẩng cước bộ nhưng lại ngừng tạm quay đầu nhìn phụ hãn a ngày sợ loạn một lát sau trương khẩu vấn đạo phụ hãn không phải ta sáu nghe vị h o à n mở miệng a ngày sợ loạn thì biết rõ hắn muốn hỏi điều gì nhấp chân chính là một cước đá vào cái mông của hắn bên trên suýt chút nữa đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất đồng thời quá to làm cản cúc cho ta bắt không được ô mục đặc cũng không cần đã trở về nhìn phụ hãn một mặt nộ khí lại thêm trên mông đau đớn vị hoàn g không dám tiếp tục nói cái gì chạy như một làn khói ra ngoài mà khi vị hoàn g biến mất không thấy gì nữa a ngày sờ loạn sắc mặt nhưng là âm trầm xuống giống như trên trời mây đen n quyển 2 Mạc Bắc Phong Vân doanh nghị quân lệnh không cần xuất binh, cây môn đặc biệt, tình hình chiến đấu vẫn là liên tục không ngừng đến quân nghe quân lên thành, tướng lĩnh n 858 hậu tuy xuất đấu sau đầu cây Mạc âm mà Mạc đại đại Đại đạp Bắc kích có đặc tục sách, được Bắc có biệt phía thế h xoái 306 tờ tờ la đưa là ị đã số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 địch hải anh trấn thủ hồ la quan là trần định viễn bộ hạ cũ chương trùng nhưng là la đại xoái thích đường hai người cũng là nhất đảng tướng tài nghe nói hai người vậy mà lâm vào mai phục tồn thất nặng nề trần định viễn trên mặt có qua vẻ ngưng trọng trong nháy mắt liền có quyết đoán quát lên trình tướng quân người dẫn theo một vạn gót sắt tiếp ứng địch tướng quân trương tướng quân không thể h ạ m chiến làm trần định viễn dứt lời phía dưới thần vũ úy chủ tướng trình liền với núi đã đứng dậy không người b á i nói mặt tướng tân lệnh sau đó trực tiếp quay người rời đi mảy may nói nhảm cũng không có rất nhanh liền một hồi gót s ắ tâm thanh nhìn qua trình liền với núi bóng lưng trần định viễn suy tư một lát sau lại nói từ tướng quân từ trọng lâu lập tức đứng dậy không người bài nói có mặt tướng nhìn qua từ trọng lâu trần định viễn trầm giải nói muốn phục kích địch tướng quân hòa trường tướng quân không phải mấy vạn binh mã không thể bây giờ lại theo đuổi không bỏ sợ l ã ý tại ta hậu danh o từ tướng quân cho ngươi ba vạn binh mã bù tướng quân muốn nhìn b ạ t lệ khẩu vị lớn bao nhiêu mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang từ trọng lâu bước nhanh mà rời đi gậy gọ thân thể nhưng là sinh ra giạt rào chiến ý bây giờ trần định viễn đem mắt quang phóng tại chúng tướng chiến h â n đạo vị, tất cả đi xuống chuẩn bị đi Đêm nay,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 Vân Đức đ trong tiếng phục h n n hét vang a đều lịch sử xuất lĩnh ba vạn gót sắc hung hăng hướng liêu thượng đi hung manh khi thế nhìn như muốn đem thần vũ uy nghiền nát nhìn cổ tộc cực đột quyết tộc khí thế khí thịnh, vân đức đáy lòng là lanh lệ nhưng nhất thanh lanh âm thanh. nói Bắt âm sở dĩ còn h khả hãn đại sở âm như, không có gì hơn nhường binh, mình, hắn chiến thử. Nhìn o may mắn âm mượn đem tay của yêu, quyết cắt bọn trôn trên trường, Vân có cổ tộc Đức c đột xuất tiếp lợi đại vùi đó sở gì theo sau đôi địch hải anh trong mắt l ó e lên vẻ giận dữ trước kia hắn từng một tháng công phá b ả y thành chưa từng như thế bị người đuổi theo chật vật như thế qua nhất là vân đức còn muốn theo đôi bọn hắn xông vào đại doanh địch hải anh càng thêm tức giận há miệng nói trương tướng quân ngươi chưa hồi doanh bản tướng xung kích một hồi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 nay tiểu tướng chính là vân đức trong tộc h ậ u bối luôn luôn phải vân đức yêu thích cho nên mới dám như thế hỏi tới phủi gây yếu tiểu tướng một mắt vân đức tự tiếu phi tiểu nói cổ đột quyết tộc ba vạn tinh minh tắc ta bộ ba vạn dũng sĩ lại thêm báo bộ cùng hổ bộ đại quân đều tại đây ta còn có thể có hậu thủ gì bất quá cổ bạc ngươi thật sự cho rằng b ạ t lệ sẽ đem sinh tử thành bại giao phó người khác sao nghe được thúc thúc vân đức mà nói cổ bạc trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ quang nhưng là nhẹ giọng nói thúc thúc ngươi là nói công kích cây môn đặc biệt đại sở đại doanh cũng là ngụy trang chúng ta cũng là lớn mồ hôi mồi nhử căn bản không chờ v Nhìn Vân thấy Thúc Thúc、vân、Đức biểu lần ộ cổ chính bặt biết thì mình nhưng hỏi dõi nói đúng, nhưng là l này ữ a Thúc Thúc, đại hạn đại vân đức cũng không có lập tức trả lời suy tư một lát sau l ắ c đầu nói ta cũng không thể đoán được t à i dùng binh đơn giản đ á n g k ỳ tất nhiên không thể chính diện đối quyết bặt lệ cũng chỉ có thể dùng k ý binh bất quá kéo dài thanh â m bên trong vân đức lạnh giọng nói tám vạn tướng sĩ nếu là sẽ không ra một đầu lỗ hổng thúc thúc dứt khoát sở cổ tốt đang khi nói chuyện vân đức đem mắt q u a n phóng tại đại sở liên miên không dứt đại doanh bên trên trong mắt càng là có hàn quang lấy lên ngay tại hai người nói chuyện công phu trái kỳ ba vạn tinh nhuệ cuối cùng là x u n g kích đại sở c ô n trận chém giết cùng một chỗ tiếng võ ngựa âm thanh giết chóc binh khí giao kích âm thanh diễn ra nhân g i à n tối bi tráng máu tanh nhất một màn 859 quyển hai mạc bắc phong vân ba trăm linh bảy lương thảo bị đốt ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng ngay m ạ c bắc đại quân bị ngăn ở ngoài doanh trại trần định viễn chẳng những không có mảy may hưng ơ phấn ngược lại sinh ra n g h i hoặc vẫn nước cái này thợp kích doanh s ư n g là quyết đấu cũng không đủ hắn đến tột cùng ý ở nơi nào ngay tại trần định viễn ngưng thần khổ tư thời điểm có cấp báo tiếng vang lên không chờ âm thanh rơi xu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 nhận được trần định viễn lần nữa xuất binh tin tức v â n đ ứ c trên mặt lại có cười lạnh hiện lên cái này hai chi nhân mã cũng là hắn ăn bài bất quá phần lớn là mã đảo qua cổ bạc một mắt v â n đ ứ c há miệng nói cổ bạc đi thôi nhất định muốn hổ bộ chi này lá hổ lần nữa mọc ra lệ răng cổ bạc minh bạch thúc thúc vân đ ứ c ý tứ ngày đó sở hạ vũ tỷ lệ hơn trăm người xung kích l ù giàn tộc đem tộc trưởng ngạch ngày thật thà hổ bộ đại tướng đều chém giết khiến cho nắm giữ gần một mươi ngàn tinh binh hổ bộ trở thành vật vô chủ đối với cái này đại hán bặt lệ đương nhiên sẽ không đông thà chỉ là bây giờ giao cho hắn vân n ư c trong tay vân nước há sẽ bỏ qua chi này tinh u n g u n g tiếng vó ngựa bên trong hổ bộ tinh nhuệ đã hướng liêu thượng đi bây giờ tắc ta bộ ba vạn dũng sĩ lại thêm hổ bộ cùng báo bộ một vạn tinh nhuệ từ trọng lâu chỉ có thể ở mạc bắc gót sắt t r ù n g kích vào từng bước một lui về phía sau chật vật ngăn cản bên trong có lính liên lạc chạy như bay đến hướng từ trọng lâu bài nói khởi bẩm từ tướng quân t r ầ n đô đốc mệnh ngươi triệt thoái phía sau gật gật đầu từ trọng lâu trầm giọng q u á t lên rút lui theo từ trọng lâu t i ọ n g q u t lên chúng tướng sĩ đều đâu vào đấy hướng hai bên thối lùi lộ ra xây dựng hơn tháng công sự dãy thường ngựa nhất là tản ra hàn quang lưới dao như man nhìn từ trọng lâu thối lui vân đức cũng không ngoài ý m u ố n c ư ờ i lạnh nói truy giết lập tức mạc bác gót sắt phân ra hai đội phân biệt truy liều thượng đi nhìn như nhất định phải đ è m từ trọng lâu một đám tiêu diệt không thể chỉ là bây giờ công sự bên trong đã có vũ tiến bắn ra đây là trọng trăm cân trọng n ỏ vũ tiến đều dài sáu bảy thước phải kể tới tên dũng sĩ hợp lực mới có thể kéo ra lại mỗi một chi đều có thể bắn thủng mấy người nhìn lại rất là do a người liên miên không dứt trọng n ỏ phía dưới mạc bác gót sắt lại là hỗn loạn lùng tùng mà giờ khác này hai đội kỵ binh nên liều thượng tới sáng loáng đao kiếm cho dù ở nơi này trong đêm tối cổ ũ n bà sở dĩ làm như vậy tự nhiên là mù ổ hệ thận xuất lực hắn chích quả còn nữa đao kiếm không có mắt ai vừa nói chuẩn hổ bộ vốn là tinh nhuệ lại thêm đánh bất ngờ rất nhanh liền vọt tới đại sở quân doanh phía trước chỉ là có một tri vệ đội nên liếu thượng tới hát giáp hát mã càng là cấm quân cùng thái tử vệ tỷ lệ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 860 quyển 2 mạc bắc phong vân 308 t h á i tử gặp chuyện thái tử hành c u n g n g h e ngoài doanh trại âm thanh giết chóc tiếng v õ ngựa thái tử sở nguyên bắc thần sắc mặc dù bình tĩnh trong mắt hưng phấn tia sáng nhưng l ạ i như thế nào đều không che giấu được muốn muốn vào thí nhìn thấy thái tử thần sắc ngồi ở hắn bên người tiêu đông bình đột nhiên cười liêu thanh trương khẩu v ấ n đạo quá tử điện hạ nhưng là muốn đi q u a n chiến lấy ánh mắt đ ả o qua thiếu sư vũ văn trọng thiếu bảo tô tùng hai người thái tử tự lo cười liêu thanh đạo bản cung thật đúng là muốn đi con chiến tiêu tiên sinh nhưng có biện pháp nhìn thiếu sư vũ văn trọng thiếu bảo tô thiên kim chi t ử tọa b ấ t thùy đ ư ờ n g q u á tiêu ử đ ệ n vẫn là trở tin tốt lành tốt. Hơn nữa, một ly trà xanh ở giữa chỉ điểm giang sơn, cỡ nào thoải mái? Nghe hạ chỉ thoải là ly trà trở tốt tốt. một giữa điểm mái. i cỡ đông bình n hám ư t nghiệm u bảo tô n i t nói h lỏng ê u khẩu、khí. bọn hắn bạn sẽ mây đức á thế tới nhìn như hưng mãnh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 chỉ là hắn nấp rất kỹ không người phát giác thôi gật đầu nói thất thúc đã công phá kim s ố sách lại có một vạn huyền giáp vệ giấu ở bên cạnh lại thêm cây môn đặc biệt tòa này kiên thành cùng ta đại sở hai mươi vạn tinh binh cường tướng bản cung lại cảm thấy đại cục đã định bây giờ thiếu bảo tô tùng tiếp lời nói mặt tướng cho là quá tử điện hạ nói thật phải mây đức tứ phía xuất kích ai chẳng biết ý hắn ở phía sau doanh t r ầ n đô đốc đã bố trí thỏa đáng can đoan bọn hắn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sở nguyên bác đáy lòng đồng ý chỉ là nhìn thấy tiêu đông bình thân sắc liền mở miệ hỏi tiêu tiên sinh ngươi nhìn thế nào nhẹ lây động、đầu. tiêu đông bình đưa tay bưng chén t r à lên từ tốn nói mây đức cũng là một đại danh tướng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bực này sai lầm cho nên hắn nhất định có lưu hậu c h i ề u chúng ta không thấy được hậu c h i ề u hơn nữa đây mới là để chúng ta lo lắng lời đến cuối cùng tiêu đông bình đem chén t r à đưa đến bên miệng chậm rãi nhâm nhi thưởng thức nghe được tiêu đông bình mà nói thiếu sư vũ văn trọng thiếu bảo tô tùng đều suy tư chính là thái tử sở nguyên bắc cũng không có mở miệng suy tư mây đức đến tột cùng có gì ý đồ trong yên lặng đột nhiên có thị vệ chạy vào đồng thời để cho đạo cơ báo cơ báo dồn dập tiếng kêu trong n g á y mắt liền đem mấy người hấp dẫn nhìn qua quỳ xuống lệ đen giáp thị vệ tại mấy người chăm chú đen giáp thị vệ trầm giọng nói khởi bẩm quá t ử điện hạ hậu doanh bị tấn công lương thảo bị đốt lời đến cuối cùng đen giáp thị vệ càng đem đầu thật sâu t h ấ p xuống nhìn chằm chằm quỳ xuống thị vệ thái tử sở nguyên bác hai mắt đột nhiên b ú ớ c lên trong đó càng có hàn quang l ó e lên trưng khẩu v ấ n đạo hậu doanh hữu thần sách quý mấy vạn đại quân lại có trần tướng quân phái đi hơn vạn tinh nhuệ làm sao còn bị đốt đi lương thảo đen giáp thị vệ lập tức tiếp lời nói tiểu nhân không biết chỉ là bây cho dù tại trong doanh trướng đám người cũng có thể cảm nhận được phía ngoài hòa diễm một mảnh đ ỏ bừng khi sâu một hơi sở nguyên bắc đứng dậy hướng đi ngoài trướng thấy vậy tiêu đông bình tại văn trọng tô tùng ba người vội vàng cùng liêu thượng đi đi ra doanh trướng đám người liền thấy được hậu phương chiếu sáng chân trời ánh lửa như thế trói mắt mấy người thậm chí có thể cảm nhận được cái k i u bức người sóng nhiệt bây giờ tiêu đông bình phát ra một tiếng yếu ớt thở dài đạo như lão phu đoán không sai chuyện này hẳn là phong đao môn làm nói đến đây ngừng lại tiêu đông bình yên tĩnh nhìn qua ánh lửa nói đêm nay phong đao môn cao thủ đầu tiên là cướp đoạt thành lâu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 Chúng trong a ta thế tại hết thời tiết t nhưng hoài không chúng nhiều, húng chi biến lương giải là lây mà Mạc Mạc Bắc, Bắc có bỏ, dây đạo đã quá quá số ở nên ấm áp, k é c à lâu lợi. đối với chúng ta càng bất lợi. Trong ta bất mấy ngày la đại xoáy nhất định sẽ bày ra trận thế cùng bặt lệ một trận chiến phân thắng thua nhìn chằm chằm tiêu đông mình thiếu sư vu văn trọng há miệng lại không biết như thế nào phản bác mà giờ k h ắ c này thái tử phất tay đem hắn ngăn cản đạo tiêu tiên sinh nói thật phải cho dù lương thảo bị đốt ta đại sở vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế hơn nữa còn có huyền giáp vệ chi này lưới g a o treo ở đỉnh đầu của hắn nhấc lên huyền giáp vệ thái tử sở nguyên bắc đột nhiên rất muốn biết sở hạ vũ thế nào phải t r ă n g tấn công về phía kim sổ sách mà liền tại bây giờ lại có đen giáp thị vệ chạy vào h ủ d ạ i xuống thái tử sở nguyên bắc trước người nói khởi bẩm quá tử điện hạ trần tướng quân tỉnh h điện hạ đi thương thảo quân tỉnh h sở nguyên bắc gật đầu một cái đạo tiêu tiên sinh sợ là ngươi nói chúng bản cung đi một lát sẽ trở lại nhìn sở nguyên bắc thái tử c ấ p bộ tiêu đông bình thiếu sư vu văn trọng thiếu bảo tô tùng cùng với một đàm thị vệ đồng thời không người bày xuống đạo cùng tiến quá tử điện hạ nhưng lại tại mọi người trong tiếng hét vang b chi chi uy nghiêm y ộ t đ vừa phẫn nộ trong tiếng hét vang một thanh trường kiếm từ trong bầu trời đêm trở hiện chém về phía đen giáp thị vệ cùng lúc cẳng có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở thái tử sở nguyên bắc bên cạnh thân huy động tay trưởng huyền diệu khó giải thích chụp vào màu u lam ám khí xuất thủ là thủ hộ tại thái tử sở nguyên bắc bên người long vệ cao tay hai người nhất chạm giết thích khách nhất bảo bảo hộ thái tử sở nguyên bắc mà mới vừa tiếng hét lớn càng đem đám người giật mình tỉnh rớt có người kinh hô có thích khách cũng có người hô to bảo hộ quá tử điện hạ càng có người vung đao nhào về phía thích khách chỉ là bây giờ có một người nhưng là nhào về phía thái tử sở nguyên bắc bén nhọn trường đao đâm thẳng hậu tâm hắn mà đi mỗi lần xuất thủ cũng là đen giáp thị vệ lại là trước hết tiến vào đại trướng đưa tin lương thảo bị đốt vị kia phát giác được một màn này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 vội vàng đem sở nguyên b á c đỡ lấy trái lại hắc giáp thích khách tuy bị long vệ cao tay chặt đứt sinh cơ trên mặt nhưng là có một vệt ý cười lên đệ lại sở nguyên b á c đầu vai dùng kiếm long vệ cao tay phất tay như đ i ệ n điểm liêu sở nguyên b á c phía sau l ư n g đại h u y ệ t đồng thời đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào sở nguyên b á c kinh mạch trải vớt bị thích khách đảo loạn kinh mạch và trong cơ thể hắn k h ắ c thường chân khí tiêu đông bình mặc dù c h ấ n kinh nhưng là nhìn nhất thanh n h ị sở hơn nữa thời khắc này tiêu đông bình càng là minh mạch mây đức chân chính ý đồ sở nguyên bắc khác hết thệ đều là nguy trang tuy có chút nghi hoặc vì cái gì không phải la thế nghị la đại soái tiêu đông bình nhưng là mở miệng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 hai mắt nhắm nghiền nhưng một đôi đại thủ cũng không ngừng phách động cái ghế đột nhiên có thị vệ chạy vào ùy lại đạo khởi bẩm đại hãn đại sở hậu doanh lửa cháy lập tức bắt lệ đã mở mắt trong đó có không che giấu được hưng ơ phấn tia sáng bây giờ một lão giả há miệng nói đại hãn xem ra bọn hắn đắc thủ gật gật đầu bắt lệ nhưng là há miệng nói truyền lệnh mấy đức tâu ngày cách rút lui làm thị vệ rời đi lão giả lại mở l i ế u khẩu đạo đại hãn vậy bọn họ đâu nhẹ lay động đầu bắt lệ há miệng nói bất quá là theo như nhu cầu không cần phải để ý đến bọn hắn bây giờ khoảng cũng đại đại á áo đen tráng hán đang xem cái cái c chiếu cùng cười, càng có chờ c h doanh danh phong phía hồng thu khuôn theo nhe hưng phấn như đại đại đen đang đang mười kia trời biển sở sơn dặm dường trong mong nửa lửa, mang quang mang trên, vòng răng lên, mấy một xem mặt một mắt vô gì. lóe bầu không lâu lắm một đạo người áo đen l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở hắn bên cạnh thân như u linh chỉ là cường tráng h á n đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc ngược lại trương khẩu vân đạo đã thủ sở hạo nhiên thật đúng là nhìn chúng hắn bất quá có thể đâm hắn một đào cũng không tệ nói đến đây phát ra nhất thanh lanh hử t r á n g hắn lại nói tiếp nếu không phải là đại ca có lệnh ta nhất định phải l à thế nghị mệnh không thể như vậy ván cờ này nhưng là thú vị không thấy người háo đen tiếp lời lại như biết người háo đen sẽ không nhận miệng t r á n g hắn lại là nhất thanh lanh hử đạo đi đang khi nói chuyện t r á n g hắn đã xoay người sang chỗ khác hai đạo bóng đen giống như s ắ p nhập vào trong bóng tối không thấy dấu vết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 đi đến chu t r ử trước người tống bằng h á miệng nói chu tiên sinh tây nam sáu mươi dặm phát hiện mạc bắc đại quân ít nhất hai vạn nhân mã hơn nữa nhìn thế bọn hắn đang tìm chỗ che giấu chu t r ử cũng không có lập tức mở miệng chầm mặc phút chốc nhưng là cười liêu thanh đạo hỏa thiêu đại doanh bước la đại x o á y ra khỏi thành một trận chiến phân thắng thua đại chiến x â y xưa thời điểm cái này hai vạn nhân mã đột nhiên d i ế t ra b ạ t lệ thật đúng là mưu kế hay tống tương quân ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao bây giờ nhìn qua chu trừ tống bằng h á miệng nói xem ra chu tiên sinh là muốn diệt bọn hắn cái này hai vạn nhân mã là bặt lệ hậu chiều nghĩ đến thuộc tinh nhuệ chi sư. nếu muốn không kinh động b ạ t lệ d i ệ t bọn hắn ít nhất cũng muốn hai vạn nhân mã mà tính toán thời gian thất vương gia cũng sắp đến, đến rồi người ha ha l i ế u thanh chu trử há miệng nói n g h e qua càng bên trong vị thế ngoại đào nguyên sau trận chiến này chu mỗi nhất định phải đi đi l o n quanh tống bằng minh bạch chu trử ý tứ nhưng là từ tố nói tiên sinh đại giá tống bằng nhất định quét dọn giường chiếu chào đón lập tức chu trử lại là một hồi cười to lại cũng không ở trên đây nói thêm cái gì mà là tiếp lấy mới vừa nói đạo thất vương gia cũng sắp đến tống tướng quân ngươi phái người tìm được thất vương gia nói cho bọn hắn khoái mã mà đến nhất định muốn náo ra động tĩnh nghỉ ngơi một ngày một đêm sở hạ o vũ liền xuất l í n h huyền giáp vệ ngựa không ngừng vó chạy về cây môn đặc biệt chỉ vì tối hậu nhất chiến ngắn ngủi mấy ngày liền chạy tới đồ cung sông cái này không qua mười mấy ngày công phu đồ cung sông liền chiều rộng hơn hai lần sâu vài thước chìm ở đùi ngựa đại quân chỉ có thể dẫn ngựa vượt sông nếu là chậm thêm hai ngày chỉ sợ cũng muốn nghĩ biện pháp khác nhìn qua chậm chạp đi về phía trước chúng quân sĩ sở hạ o vũ thần s ắ c đột nhiên động một cái há miệng nói nam cung tướng quân nghe được gọi nam cung cần không người đi liều nhất lễ sau đó cười nói tướng quân có gì phân phó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 nam cung c ẩ n thân là p h á p môn truyền nhân đối với mấy cái này lại quá là rõ ràng mà sở hạ vũ sở dĩ không biết bất quá là trước đó không muốn biết tôi h không phải vậy lấy thân phận của hắn thiên vệ bên trong tư liệu còn không phải tùy ý hắn đã qua nghĩ đến điểm này nam cung c ẩ n càng thêm hưng phấn c h ậ m dãi nói vô cực quan là đạo gia đạo gia xem trọng đạo âm dương vạn vật đều dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí dị vi hỏa vô cực quan liền đem hắn xưng là thiên hợp đến nội thiên long chùa hắn gián điệp bí mật phần lớn từ tàng kinh các chủ trì trong giang hồ xưng là trải qua môn gật đầu một cái sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm nam, cung Cẩn vấn đạo, nam cung ngươi nói cái này huyền giáp vệ nhưng có bốn môn mật thám lập tức nam cung cẩn tâm thần chấn động nhưng cũng biết mình tới thời điểm k h e n chốt có thể đạt được hay không sở hạ o vũ tín nhiệm vào thời khắc này suy tư phúc chốc nam cung cẩn chậm rãi nói huyền giáp vệ chính là chân chính tinh nhuệ chi sư quốc chi l ư ấ i dao lại phần lớn đều đến từ giang hồ nếu là không có mật thám đó mới gọi kỳ quái đâu nói đến đây n g ừ n g lại nam cung cẩn thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ nói ba tháng mặt tướng nhất định vì công tử tìm ra sở hạ vũ lắc đầu đạo tìm bọn hắn làm gì bản công tử muốn là thiên âm hai chữ cuối cùng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 Tướng quân, thế nhưng là có tin tức tốt nhưng quân, là nụ cười, từ nói, không có sáng ở hạo không chú hố Chuyên lệnh hết lại đại vũ về cũng cười có mắc tốc nợ nụ tốn nói, tướng quân gì, là trước tiến Từ quân độ phía s sớm thiên còn chưa từng tảng sáng tống bằng liền vội vàng chạy tới chu trừ đại trướng mới gọi hắn thức dậy trầm giọng nói chu tiên sinh có người xung kích đột q u y ế t tộc đại doanh là ta huyền giáp vệ tuy là vừa mới tỉnh lại có thể nghe được tống bằng mà nói chu trừ trong mắt đột nhiên có quang mang bắn ra suy tư phúc chốc chu trừ trương khẩu vân đạo quả nhiên là ta huyền giáp vệ t ư ớ n sĩ không trần trợ chút nào tống bằng lập tức áp quả thật thám tử còn sợ lầm Mượn đây là tự i nhiên chu t doanh, ừ mưu kế là nhường sở hạ vũ cố ý bại lộ hành tung dụ làm cho đội quyết tộc xuất binh tới một chiêu bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu tiêu diệt đội quyết tộc cái này hai vạn tinh nguyện bây giờ nếu là huyền giáp vệ chủ động xuất kích vậy dĩ nhiên không thể là sở hạ vũ bọn hắn thế nhưng là lại rõ ràng là huyền giáp vệ ra tay ở đâu ra nhân mã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 tống bằng đối với bên cạnh thân thị vệ nói chuyển lệnh lúc tướng quân tăng thêm tốc độ còn có nhất định không thể kinh động người đ ộ t quyết bất giác ở giữa ngay đã đại cao đứng tại gò núi nhìn xuống dưới đột quyết đại doanh vẫn một mảnh bờ b ộ n có hỏa diễm đến nay đều chưa từng dập tắt tung bay khói đen thấy vậy tống bằng nữ tử giống như gương mặt tuấn tú bên trên đột nhiên hiện lên một vòng cười lạnh q u á to giết trong tiếng hét vang tống bằng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài lập tức thân mang hát giáp huyền giáp vệ đại quân giống như một trận dòng lũ đen ngòm từ trên xuống dưới hướng đột quyết đại doanh cùng u y n mà đi c n g n g n g tiếng võ ngựa rung động như thế tâm thần. Nghe được tiếng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 một mặc giáp tướng lĩnh nên liễu thật tới huy động mã đao thật dài bổ về phía tống băng c h á n nhìn c h ă m c h ă m mặc giáp tướng lĩnh tống bằng thần sắc bình tĩnh trong tay nặng ảnh đao càng giống như s ắ p nhập vào hư không tại hai người thác thân trong nháy mắt từ trên cổ hắn xạy qua tật nhanh đao thế chưa từng lưu lại mảy may vết tích nhưng mà tướng này lĩnh giục ngựa s ô n g ra mấy bước phía sau đầu đột nhiên lăn ra ngoài phun tung vé ra cao mấy thước tiên huyết nhìn lại như thế đoạt tâm một người tướng này lĩnh là, là đột quyết tộc tộc trưởng may mắn cắt lợi khả hán nhi tử mà tất tiết tử vong đột quyết tộc tinh binh lại không thể tổ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 nghĩ bọn hắn xuất hiện một cái chân chính lang vương mặc bác tôn sùng lang tính cổ đội quyết tộc cũng không ngoại lệ gần tới hai mươi năm minh tranh đám đấu tất tiết cuối cùng là thắng được đoạt được quyền kế thừa nhưng bây giờ bị người chém giết hắn cách lỗ c h á t như thế nào hướng may mắn cắt lợi khả hãn giao phó trâm mặc p h ú t chốc cách lỗ c h á t một mặt xanh m é t nói đều cái tư ngươi lập tức tỷ lệ hai ngàn tinh kỵ chạy tới cây mùn đặc biệt nói cho tộc trưởng ở đây phát sinh hết thảy mặt khác nói cho tộc trưởng nếu là một ngày sau bản tướng không thể đổi tới chính là chết trận sát tràng lợi đến cuối cùng cách lỗ chắt cũng không thể cho hắn bên cạnh thân chúng tướng ngất lời nâng cao dính máu đ ộ t quyết tộc các dũng sĩ vì thiếu tộc trường báo thủ giết trong tiếng hét vang cách l ô i chắt một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài giết đinh hai nhức góc trong tiếng kêu to đ ộ t quyết tộc tinh nhuệ nhau nhau g ụ c ngựa chạy như điên hướng huyền giáp vệ hung hăng hướng liêu thượng đi thấy cảnh này đều cái tư trên mặt có không che giấu chút nào phẫn nộ trầm giọng nói đi trong tiếng kêu to đều cái tư không trần c h ờ chút nào hướng đông phương chạy đi rất nhanh huyền giáp vệ liền cùng đ ộ t quyết tinh kỵ đụng vào nhau một phương sĩ khí như hồng một phương đầy cói lòng căm thù giặc cái này hai chi tinh nhuệ lập tức va chạm ra kịch liệt nhất hỏa hoa như thế lộng l â y lại như thế bị trắng kịch liệt chém giết bên trong không có quá dài thời gian hai quân liền đem đối phương đ ụ c xuyên để lại đ ầ y mặt đất thi cốt cùng với bốc hơi nóng tiên huyết như bọn hắn không tản đi hết anh linh cùng cách l i chắt lướt nhau không nói lời nào tống bằng lần nữa giục ngựa đánh thẳng vào xông thẳng cách l i chắt mà đi mà cách l i chắt cũng huy động trưởng thương phóng tới tống bằng thời khắc này tống bằng vị này con cháu thế ra đã là vết máu l o n lộ nhưng mà ánh sáng trong mắt càng lớn thông rong kiên định tràn ngập thần thái nhìn lại trói mắt như thế bôn chỉ tuấn mã rất nhanh t ố n bằng liền cùng cách lỗ chắt gặp nhau cùng lúc hai người đều ra tay rồi tống bằng huy động nặng ảnh chém về phía cách lỗ chát bình thản đao thế như một cơn gió mát để cho người ta khó mà phát giác khó mà ngăn cản cách lỗ chát trường thương trong tay tập nhanh bén nhọn thương thế mang theo chi chi âm thanh đâm về tống bằng lồng ngực như thế động nhân tâm hồn đinh đang một tiếng vắt giòn là tống bằng trong tay nặng ảnh chém vào trường thương phía trên lập tức cách lỗ chát trường thương trong tay chập trùng không chắc chính là hắn thân thể khôi nô g cũng là một hồi run r u dày vo công của hắn cuối cùng không bằng thở nhỏ tu hành công phu nội ra tống bằng mà như vậy yếu ớt trên l ệ nặng ảnh tùy lấy bay nhanh tuấn mã xẹt qua cách lỗ chát không dính mảy may tiên huyết chém giết cách lỗ chát tống bằng lại là hét lớn một tiếng giết một tiếng quát to này tức là phân chân sĩ khí cũng tại sơ giải trong n g ư c huyết khí cách lỗ c h á t một kích toàn lực cũng không phải dễ chịu như vậy nghe tống bằng tiếng hô to nhìn lại một chút cách lỗ c h á t đầu huyền giáp vệ sĩ、si、khí đại c h ấ n đồng thời cao giọng nói huyền giáp vệ uy vũ giết đinh hai nhức có g ầ m thanh giết chóc bên trong huyền giáp vệ lần nữa cùng đột quyết tộc đại quân đụng vào nhau lần này hai quân triển khai thảm thiết hơn chém giết mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống máu tươi chảy tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống như thế trói mắt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 tống bằng không khỏi vấn đạo lý tương quân như thế nào ở đây sở tướng quân đâu không có bất kỳ cái gì dầu diếm lý mục đem huyết vệ tại sao lại thoát ly huyền giáp vệ nguyên do nói một lần sau đó lại nói ngựa đạp kim s ố sách m ặ c bác chư tộc còn sót lại cổ đột quyết tộc mặt tướng liền xuất linh huyết vệ thẳng đến cổ đột quyết tộc mà đi chưa từng nghĩ cổ đột quyết tộc còn sót lại phụ nữ trẻ em già yếu biết được tất tiết xuất lĩnh hai vạn nhân mã rời đi mặt tướng cảm thấy không lành liền vội vàng truy liếu thượng tới thẳng đến tối hôm qua mới phát hiện tung tích của bọn hắn hợp phái người trở về cây môn đặc biệt cáo chi đại soái bây giờ t chỉ là ba ngàn người dám xung kích hai vạn đột q u y ế t t i n h kỵ lý tương quân thật đúng là thật can đảm bản tướng nội phục đang khi nói chuyện tống bằng càng l à ôn quyền hướng lý mục đi liễu nhất lễ đối mặt khích lệ lý mục thần sắc không từng có bất kỳ biến hóa nào chậm rãi nói tống tướng quân có thể kịp thời chạy đến nghĩ đến đã sớm phát hiện đột q u y ế t đại quân tống tướng quân cùng chu tiên sinh đại tài há có thể không có cách đối phó trận chiến này chỉ sợ là mặt tướng đảo loạn hai vị tướng quân n g kế lý tương quân lời ấy sai rồi mở miệng là chu trừ chậm rãi đi đến hai người bên cạnh thân chu trừ nhìn tiền phương chiến trường nói ta cùng với tống tướng quân tương h định lấy sở tướng quân làm m ộ i n h ử dụ làm cho đội quyết tộc xuất binh sau đó hai mặt giáp công như thế xem ra đổ cùng hôm nay c h i cục không kém nhiều chỉ là nhấc lên mấy ngày thôi bất quá vừa rồi có một đội nhân mã rời đi hành tung của chúng ta đã bại lộ bây giờ muốn chủ động đánh ra lý mục biết chu trừ tại sở hạ o vũ trong lòng trọng lượng không dám có bất kỳ bất kính vội vàng không người đi liếu nhất lễ đạo mặt tướng gặp qua chu tiên sinh l ơ đến phất phất tay chu trừ h á miệng nói lý tương quân quá khách qua đường khí ngược lại là lý tương quân có thể tập kích đội quyết tộc không hổ là thế chi hổ tướng nhìn qua chu chử lý mục lập tức nói tiên sinh quá khen mặt tướng đảm đường không nổi bất quá là chúng tướng sĩ dùng bệnh mặt tướng cũng không dám g i à n h công chu chử cũng không có ở trên đây nói thêm cái gì mà là c ư ờ i hỏi chu tướng quân có tính toán gì không lý mục minh bạch chu chử ý tứ sở hạ vũ tất nhiên đem huyết vệ giao cho hắn lý mục chu chử đương nhiên sẽ không hỏi đến bởi vậy lý mục ngược lại cũng không từng khách sáo suy tư một lát sau h á miệng nói mặt tướng muốn mượn tất tiết đầu người dùng một chút lập tức chu chử cùng tống bằng trong mắt đều có hảo quan l o ạ lên nhìn chăm chăm lý mục phúc chốc chu chử đột nhiên cười ha hả t i ê u lên một thân liên chiến ba n g à ì n dặm một kiếm từng cả n trăm vạn sư tướng quân hào hùng c h ú mỗ bội phục nhìn qua lý mục tống bằng không khỏi n ở nụ cười đạo tướng quân hào hùng che trời bản tướng cũng bội phục rất tương kiến này chính là chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ thời điểm gọi liêu thanh hảo lý mục trầm giọng nói tống tướng quân chu tiên sinh mặt tướng cáo tử lời nói đạo cuối cùng lý mục không người túi đầu đánh ngựa rời đi rất nhanh huyết vệ như một đạo dòng lũ màu đen thẳng đến cây môn đặc biệt mà đi nhìn qua huyết vệ rời đi phương hướng chu trừ than nhẹ liêu khẩu khí lập tức nhưng là cười nói sau trận chiến này h gật gật người ha ha liễu thành chu trừ cũng không tiếp lợi ngược lại đổi chủ để nói đột quỵt tộc đại quân đã diệt ta huyền giáp vệ cũng bại lộ hành tùng tống tướng quân có gì mưu kế thoáng suy tư một chút tống bằng há miệng nói biết được ta huyền giáp vệ ngay tại một bên bặt lệ nhất định sẽ lập tức xuất binh cùng ta đại quân quyết một trận thắng thua nói đến đây nhìn chằm chằm chu trừ tống bằng trương khẩu vấn đạo chu tiên sinh đại tài mấy ngày nay một mực tại thôi diễn hai phe như thế nào dụ mình tiên sinh cho là chúng ta lúc nào nơi nào xuất kích tốt nhất chu trừ lại là nợ nụ cười nhìn lại có không nói được thong dong cùng tự tin thật đúng là khí độ tốt nhìn qua cây môn đặc biệt phương hướng chu trừ chậm dãi nói bỏ qua kim sổ sách dùng hết lương thảo tất nhiên bạn l ạ muốn tìm đường sống trong chỗ chết vậy chúng ta sẽ thấy thêm một m ù i lửa tốt tống bằng mới đầu vẫn không có thể minh bạch chu trừ ý tứ có thể suy tư phút chốc sau khi lấy lại tinh thần trong mắt đột nhiên có quang mang sáng lên hưng phấn lại khát máu cây môn đặc biệt la thế nghị thần sắc mặc dù bình tĩnh nhưng mà lông mảy khi thì nhăn lại khi thì trong mắt có không che giấu được lo nghĩ mà nhìn thấy la thế nghị cái dạng này chúng quân sĩ cũng đều giảm thấp xuống hô hấp trong đại trướng hoàn toàn tính mịch trong yên lặng trinh sát thống lĩnh lữ phương x à i bước đi đi vào v u ỳ lãi đạo khởi bẩm đại soái huyền giáp vệ tập kích đột q u y ế tinh t kỵ vẹn vẹn mấy ngàn tàn binh bại tướng thoát đi đột q u y ế tộc t thiếu tộc trưởng tất tiết đại tướng cách lỗ chắt đều bị huyền giáp vệ c h é m giết la thế nghị trong lòng thật có lo nghĩ không phải là chiến cuộc mà là thái tử sở nguyên bắc thường thế nghe lữ phương thuyết xong la thế nghị liền thu hồi tất cả cả m xúc suy tư phút chốc trương lữ phương lập tức đ áp căn cứ vào trinh sát chỗ báo t ổ n g tướng quân xuất lĩnh huyền giáp vệ đại quân lao thẳng tới mặc bắc đại doanh mà đi đến nỗi bắt lệ mặc bắc trong đại doanh cũng không d ị động bất quá nghe đồn ngược lại là càng diễn ra càng mãng liệt nói sư từ bộ a ngày s ở loạn là ta đại sở gian tế tin tức nói đến đây lữ mới ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm đại soái la thế nghị giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đáp án chỉ tiếc hắn cái gì đều không thể nhìn ra suy tư phúc chốc la thế nghị há miệng quất lên truyền lệnh trần tướng quân phương tướng quân tất cả doanh chủ tướng nhập sổ nghị sự làm la thế nghị dứt lời phía dưới có không có quá dài thời gian phương lâm trần định sa trình liền với núi hầu tri bạch các loại doanh chủ tướng đều đổi u tòa lớn hơn doanh thế vậy tất cả mọi người biết đại chiến đã tới đảo qua chúng tướng một mắt la thế nghị trầm d à i nói bản x o á y vừa nhận được tin tức cổ đột quyết tộc hai vạn tinh kỵ đổi tới cây môn đặc biệt ngoài trăm dặm che giấu bất quá đã bị huyền giáp vệ diệt đi bây giờ huyền giáp vệ đang trườn tại mạc bắc đại doanh t r u n g quanh lập tức chúng tướng đều lộ ra hưng phấn thần sắc không chỉ là vì huyền giáp vệ tiêu diệt hai vạn đột quyết tộc tinh kỵ càng vì bọn hắn hơn ngựa đạp kim sổ sách nếu không phải san bằng kim sổ sách huyền giáp vệ sao lại trở về?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 cùng lúc trung tướng tề hô đạo t h ỉ n h đại x o á y hạ lệnh hét to một tiếng hảo la thế nghị hám i ệ n g nói kim sổ sách bị phá lương thảo đã hết b ạ t lệ xuất binh sắp đến bất quá lần này bản x o á y muốn chủ động xuất kích muốn để mặc bắt chư t ậ c biết ta đ ạ i s ở góp sắc không ai cả nổi không thể chiến thắng phương tướng quân t r ì n h tướng quân cung tướng quân theo la thế nghị mà nói phương lâm trình liền với núi cung minh ba người lập tức đứng dậy không người b á i nói có mặt tướng nhìn qua ba người la thế nghị hám i ệ n g nói người ba người phương lâm là chủ tướng trình tướng quân cùng cùng tướng quân làm phó đem điều cấm quân một vạn thần võ úy ba vạn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 nói đến đây ngừng lại la thế nghị đạo qua đám người một mắt phía sau lại nói tiếp chư vị trận chiến này quan hệ ta đại sở mấy trăm năm quốc vận chỉ có thể thắng không thể bại mong chư vị nhớ k ỹ trong lòng Tốt, tất ố t t cả đi xuống chuẩn bị đi đại quân tất cả mang ba ngày lương thảo ngày mai giờ thìn xuất kích sau đó tự động quyết đoán 863 quyển hai mạc bắc phong vân ba trăm mười một tình thế nhanh quay ngược trở lại tại la thế nghị nhận được tin tức đồng thời cũng có tin tức chuyển đến bạt lệ trong tay nghe nói đột quyết hai vạn tinh kỵ bị diệt bạt lệ sắp mặt trong nháy mắt dép lạnh xuống cắt lợi khả mồ hôi càng làm một hồi run rẩy sắc mặt tái n h ự t không có một chút màu sắc nhìn như tùy thời đều có thể tắt trong gió nến trong yên lặng có thám tử phi tốc chạy vào uy lệ đạo khởi bẩm đại hãn cổ đột quyết tộc đều cái tư tướng quân cầu kiến bát lệ cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại c á t lợi khả mồ hôi trên thân chỉ là nhìn thấy c á t lợi khả mồ hôi run dày không chừng lông mày bát lệ không khỏi phát ra một tiếng thở dài lần này thật không phải chế tạo mà là đáy lòng có chút thông cảm cái lao nhân này có lẽ còn có cá mẹ một lứa ý tử a cuối cùng là trải qua sóng gió các lợi khả mồ hôi trong một cái hít thở liền ổn định tâm thần. Từ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 b ạ t lệ thật đúng là muốn nói ngoan thoại bởi vì hắn chính xác tức giận tức giận đột q u y ế tinh t nhuệ dễ dàng như thế bị diệt tức giận hắn đối với đột q u y ế tộc t chi này tình kỵ báo hy vọng rất lớn hy vọng bọn họ trở thành quyết định chiến cuộc tối hậu nhất đao bây giờ đao không ra khỏi vỏ liền đã gãy khi sâu một hơi cắt lợi khả mồ hôi đứng lên ô m quyền hướng b ạ t lệ đi l i ế u nhất lễ chậm rãi nói tất tiết vô năng chậm chế đại cục lao phu đặc biệt hướng đại hãn tịnh tội nhìn qua chiến u y u y cắt lợi khả mồ hôi bắt lệ đột nhiên sinh ra một loại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 trận chiến này tầm quan trọng tất cả mọi người lại quá là rõ ràng căn bản không cần bản mồ hôi nói tỉ mỉ bây giờ đại sở hai mươi vạn binh sĩ chờ xuất phát mà quân ta lương thảo đã đem tận nhưng nếu không thể một trận chiến định t à n g khôn ta mạc bắt chư tộc liền chờ lấy đại sở nô dịch a làm bát lệ r ứ t lời phía dưới liền có người tiếp lời nói đại hán nói thật phải bây giờ ta mạc bắt chư tộc đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt bất quá m ặ t tướng nhưng là nghe nói có người âm thầm cùng đại sở cấu kết chờ chúng ta binh bại đâu lập tức không ít người liền đem mắt quang phóng tại mở miệng ô nhĩ mục linh trên thân càng có người lấy ánh mắt đảo qua s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 có giật mình có tức giận có người khỏe mắt cũng có người thợ ơ chỉ là một cái đều thẳng tắp nhìn chằm chằm đại hán bật lệ muốn nhìn hắn có gì phản ứng nghe được tin tức trong n y mắt bật lệ cũng là một mặt trấn kinh lập tức liền hóa thành p h ẫ n nộ khuôn mặt cũng là một hồi vạt mẹo trong mắt càng lập lòe muốn cắn người khác tia sáng thấy vân đức cùng cắt lợi khả mồ hôi đáy lòng cười lạnh nếu không phải là hắn cố ý huyền giáp vệ chính là lại tinh nhuệ cũng đừng hòng tại thời gian ngắn công phá kim sổ sách trâm mặc phúc chốc bật lệ thẳng tắp nhìn chằm thám tử nói nói tin tức là nơi nào chuyển đến nếu là g á n loạn m đem đầu thật sâu thấp thám tử há miệng nói kim sổ sách bị phá phía trước đâm đâm tướng quân viết xuống huyết thư đ ặ c mệnh tiểu nhân đưa tin đại hán bây giờ kim sổ sách đã bị huyền giáp vệ tiêu hủy mấy chục vạn bách tính mất mạng trong lửa l ờ i đến cuối cùng thám tử từ trong ngực lấy ra một phong dính máu thư lập tức trước ngực lập tức có thị vệ tiếp nhận huyết thư đưa tới bạt lệ trong tay đâm đâm từng là bạt lệ thị vệ thống lĩnh tại viện kỵ úy xung kích kim sổ sách thời điểm bị rừng trưởng thanh hai vị sư h u n h liên thủ gây thương tích nguyên nhân không thể theo quân xuất trình bạt lệ nhưng là đem kim sổ sách giao cho hắn mở ra thư b chỉ có chút ít vài câu kim sổ sách bị đốt mặt tướng vô năng chỉ có tử chiến tuy là c ô ý đem kim sổ sách nhường cho huyền giáp vệ dễ thân thai nghe người kim sổ sách bị phá mấy chục vạn bách tính tử vong b ạ t lệ thân thể khôi ngô vẫn là một hồi không khống chế được run r u dậy thấy vân đức cùng cắt lợi khả mồ hôi đáy lòng c ư ờ i lạnh càng lớn chỉ là lập tức thật là để bọn hắn ngây ngẩn cả người b ạ t lệ run dậy càng ngày càng lợi hại cuối cùng càng là phun ra một ngụm màu tươi n g ã xuống thấy cảnh này sổ sách bên trong đám người lần nữa sửng sốt một chút chính là vân đức hơn nửa ngày mới phản ứng được một cái bay vọt rơi vào cảm thụ được hắn như có như không hô hấp vân đức không khỏi lấy làm kinh hãi b ạ t lệ lại thật hôn mê bất tỉnh cũng không phải là chế tạo suy tư phút chốc không đúng cách vân đức bắt lấy b ạ t lệ cổ tay cẩn thận điều tra đứng lên nhìn vân đức lông mày càng ngày càng gấp cắt lợi khả mồ hôi cuối cùng nhịn không được vân đạo vân đức lao đ ệ đại hãn như thế nào vân đức không trả lời ngay nhẹ l â y động đầu đạo tốc thỉnh g i ậ n t ă n g tông chủ 864 quyển hai mạc bắt phong vân ba trăm m ư ơ i hai đại chiến đã lên trong đại t ư ớ n g đông đảo tộc trưởng đã t ố i lui còn sót lại vân đức cắt lợi khả mồ i tâu ngày cách chờ tác ta bộ thống binh đại tướng. mà bạt lệ nhi t ử ba đồ bố hách cũng không biết từ chỗ nào t r ô i ra thủ hộ tại bạt lệ bên cạnh t h â n thời khắc này tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm g i ậ n tăng chỉ tiếp i ậ n tăng t i ể u tụy h một dạng trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì bộc lộ làm g i ậ n tăng ngồi thẳng cơ thể ba đồ bố hách nhịn nữa không được v ấ n đạo đại sư bá phụ h á n như thế nào đang lúc mọi người chăm chú g i ậ n tăng nhẹ lây động đầu đạo đại h á n chúng độc sáu nghe nói phụ hãn chúng độc ba đồ bố hách càng là khống chế không nổi đem dẫn tăng đánh gãy hoảng sợ nói chúng độc kéo dài thanh n m bên trong ba đồ bố hách vội vàng hỏi làm sao lại A nhĩ bố cổ theo học một đời tông sư ba mươi là dẫn tàng sư lệ cũng là bặt lệ hảo hữu trí giao dõ vệ thủ lĩnh ô xích tướng quân bị giết bặt lệ cổ ý đem a nhĩ bố cổ mời đến chấp trường dõ vệ chính là an toàn của mình cũng giao cho a nhĩ bố cổ phụ trách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 Bật thốt lên hỏi, lên đại chiến tương có biện khởi á p đại ộ Đang lúc m c hãn chú, bật lệ cũng là bị người hạ độc nằm ở trên giường sống không bằng chết hơn nữa người hạ độc cố ý treo hắn một ngụm tính mệnh chính là muốn mạc bắc quần hùng sinh khách hở bây giờ chính là hắn giận là trong ă n không nổi đông g đều đào áp chế tộc t ư ở n đừng nói cũng không dám lại nói trừ độc một chuyện, n g giờ, g chớ chi hách. hách đọc khi đồ đồ trừ lại là ba bố Bây ba bố ra dám xảy một một à i ý m đây còn n k h ô phải sụp trời là đất đổ. Trong đổ. yên lặng a nhĩ bố cổ đột nhiên mở l i ế u khẩu đạo vừa nhận được mật báo la thế nghị đã chuẩn bị thỏa đáng ngày mai giờ mão chia ra ba đường công ta đại doanh Đây đổi, bây cũng là một cái quả bom nạc ý, khiến cho mọi người sắc chỉ khiến người lần nữa biến đổi. Chỉ là là một bom mọi mặt quả ký, nhìn qua đám người t ừ n g t r ư ơ n g hoặc vội vàng hoặc bất an hoặc hờ hững khuôn mặt ba đồ bố hách hô hấp càng ngày càng nhanh cuối cùng nhưng là phát ra c ư ờ i khổ một tiếng h á n tuy là đại hán b ạ t lệ n h i tử là trong mắt mọi người thiếu tướng quân nhưng là muốn muốn mệnh lệnh cái này một đám kiệt ngạo bất tuần tướng lĩnh hắn ba đồ bố hách còn chưa đủ tư cách ít nhất bây giờ cơ hồ không có người mắt nhìn thẳng hắn sổ sách bên trong chư tướng phần lớn là phụ h á n tâm phúc đại tướng đức mộc đồ cha làm mấy người chết trận phía sau mới cất nhắc lên còn chưa đủ áp chế khác tướng lĩnh đến nội những người khác cắt lợi khả mồ hôi vẫn ức những thứ này người ngoại trong t r ư ờ n g chúng tướng thật đúng là không có mấy người phục hắn chỉ là tâu ngày cách vài tên tác ta bộ đại tướng tự h i ể u tư lịch không đủ mới chưa từng lên tiếng mà cắt lợi khả mồ hôi v â n nước bọn hắn những thứ này người ngoại tộc càng không q u y n hỏi đến thấy cảnh này dẫn tăng lại là một tiếng thở dài há miệng nói lao phu có thể dùng chân khí kích động đại hãn nhường đại hạn thanh tỉnh phúc chốc chỉ là không thể bền bỉ hơn nữa đi qua khí độc thuận chân khí tiến vào tâm mạch trừ phi cầm tới giải dược không phải vậy sáu nghe được dẫn tăng mà nói đám người tâm tư mặc dù khác nhau nhưng là đem mắt quang phóng tại ba đồ bố hách trên thân suy tư phúc chốc ba đồ bố hách trên mặt lộ ra vẻ h á m i ệ n g nói đại sứ bá bố cổ thúc thúc huyền giáp vệ đã đuổi tới ta đại doanh lương bụng đại chiến tương khởi huyền giáp vệ chính là một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu tiểu chất cho là nhất định muốn trước diệt hết huyền giáp vệ h ừ diệt đi huyền giáp vệ lo gì tìm không thấy giải dược đến nỗi phụ hãn phụ hãn một đời làm việc quang minh lỗi lạc bây giờ bị tiểu nhân an t o á n nhất là tại ta tác ta bộ sinh tử tồn vong trước mắt tiểu chất cho là có thể trước đem phụ hãn tỉnh lại nói cho phụ hãn phát sinh hết thảy không phải vậy lấy phụ hãn tính tình ngược lại sẽ trách tội chúng ta suy tư phúc chốc ai nhĩ bố cổ hãn tính ì n h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 s á c thực như ba đồ bố hách sở liệu bắt lệ chẳng những không có trách tội hắn ngược lại hướng hắn gật gật đầu sau đó lắc đầu nói chư vị cũng là bản mồ hôi tâm phúc bản mồ hôi cũng sẽ không lừa gạt chư vị đại quân lương thảo tất cả tại cây môn đặc biệt nghe nói cây môn đặc biệt bị đốt bản mồ hôi bất đắc di chỉ có thể quyết định tìm đường sống trong chỗ chết kế sách rút đi kim sổ sách thủ vệ tùy ý đại sở cấp đoạn tìm đường sống trong chỗ chết chưa từng nghĩ huyền giáp vệ không chỉ có đốt đi kim sổ sách lại vẫn đối bản đồ mồ hôi độc bây giờ thật đúng là cựu từ nhất sinh tri cục tháng mặc bác vẫn là chúng ta thảo nguyên binh nhìn qua b ạ t lệ chúng tướng đ ấ y lòng cũng là cảm khái không thôi lại không có lên tiếng chậm đợi b ạ t lệ lên tiếng thời khắc này b ạ t lệ rõ ràng có quyết đoán sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì bi thương từ bên h ô n gỡ g xuống một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài b ạ t lệ há miệng nói đại chiến tương khởi bản mồ hôi không thể tự mình thông minh đây là bản mồ hôi không phải a nhị bố cổ hai mươi vạn đại quân cùng với mặc bắt chư tộc đều giao cho ngươi nghe được b ạ t lệ mà nói không ít người đều ăn rồi cả kinh bay đầu nhìn về phía a nhị bố cổ nhìn qua bặt lệ a nhị bố cổ cũng có chút giật mình có thể cuối cùng không có lên tiếng phản đối gật đầu nói đại hãn ngươi cứ yên tâm đi a nhị bố cổ nhất định dốc hết toàn lực bảo đảm thảo nguyên ta an uy nghe a nhị bố cổ như thế nói đến bặt lệ không khỏi cười ha h a chỉ là tiếng cười to đến cuối cùng đã biến thành tiếng ho khan thân thể cũng là một hồi run r u dậy chính là phía sau hắn giật tang cánh tay cũng theo đó run r u dậy nhìn xuống tiếng ho khan bặt lệ đem lệnh bài đưa tới đạo đây là bản mồ hôi hộ phủ ngươi lấy được ai dám trái lệnh giết thanh âm lệnh như băng bên trong bặt lệ lại nói giật tang thu tay lại à lưu thêm chút nội lực giết địch cho bặt lệ vận công đến nay cũng mất quá một khắc đồng hồ công phu có thể đã là thiên nhân cảnh cao thủ đ ỉ n h phong giật tang t i ể u tụy gương mặt hiện lên lên một vòng không bình thường đỏ hứng khi sâu một hơi giật tang một tay thoát ly bặt lệ sau lưng của sau đó phất tay như điện chọn hắn sau lưng mấy chỗ đại huyệt lập tức bặt lệ nghiêng đầu một cái nhìn như ngủ thiếp đi làm xong đây hết thảy giật tang phất tay như đ a o mở ra đầu ngón tay lập tức một giọt đỏ tươi có chút chói mắt máu tươi chảy ra rồi nhỏ t ạ i thật dày trên mền phát ra chi chi âm thanh có biết kỳ độc tính chất nhìn giận dâu nở bắt đầu điều t ứ c tất cả mọi người đem mắt q u a n phóng tại a nhị bố cổ trên thân trong lòng tuy có mọi loại ý ngh đảo qua đám người một mắt a n h ị bố cổ há m i ệ n g nói thành như đại hãn nói tới trận chiến này thắng mà bắc vẫn là chúng ta thảo nguyên binh sĩ bại chết không chỉ có là chúng ta còn có chúng ta đợi đ ờ i con cháu mong rằng chư vị tề tâm hợp lực cùng chung cửa ả i khó khăn này tâu ngày cách tây ngày chớ hai người các ngươi thống linh ta tác ta bộ tám vạn dũng sĩ chính diện xuất kích nhất thiết phải ngăn trở đại sở chính diện xung kích nhìn qua a n h ị bố cổ trong tay hộ phụ tâu ngày cách cùng tây ngày chớ đồng thời quỷ gối mặt tướng tuân lệnh mục vô biểu tình nhìn hai người một mắt a nhĩ bố cổ quay đầu nhìn về phía vân n ư c đạo căn cứ vào g i vệ m ậ báo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 tiêu diệt bọn hắn đến nỗi giải dược sợ rằng phải làm phiền đại sư m u n h này nháy mắt điều tức dẫn tăng đã đứng lên đạo sư đệ yên tâm dẫn tăng nhất định sẽ cầm tới giải dược gật gật đầu a nhĩ bố cổ há miệng nói tốt lắm tất cả đi xuống chuẩn bị đi sinh tử t ồ n vong liền ở đây một trận chiến 865 quyển hai mạc bắc phong vân ba trăm mười ba quân cờ trong đêm đen mây đen hoàn toàn che khuất che ở mặt trăng không thấy mảy may tia sáng chỉ có thỉnh t h o n g gào thét mà qua cuộc phong như sói vậy gào thét nhìn tiền vương liên miên không dứt đại doanh châm chút lựa đem như tinh thần phát ra dạng rỡ tia sáng giống như lý mục trong mắt hương phấn tia sáng. đột nhiên một đạo hắc ảnh lao vùng một tới tại lý mục trước người dừng lại phía sau người tới không người bài nói khởi bẩm lý tư n g quân hôm nay mạc bắc đại doanh đột nhiên khẩn trương lên m ặ t tướng vốn cho rằng đại chiến sắp đến cẩn thận điều tra lại phát hiện lòng người bàng hoàng cuối cùng m ặ t tướng lẹn vào một ít tộc trưởng trong doanh t r ư ớ n g biết được b ạ n lệ hôm nay quân bàn bạc thời điểm té xịu rồi tựa hồ chúng độc chúng độc tự nói liêu thanh lý mục đột nhiên nghĩ đến cái gì liền trương khẩu vấn đạo hôm nay nhưng có thám tử cho bản lệ đưa tin liên quan tới kim t r ư n g bóng đen vốn còn có chút chân chờ nghe được tối hậu nhất câu lập tức đáp tướng quân nói đúng bả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 chỉ là hắn chưa từng ngờ tới vì nhận được vô ảnh độc giải dượng ba đ ổ bố hách quyết tâm muốn tiêu diệt huyền giáp vệ n h ư n g cái này ba ngàn huyết vệ lâm vào cựu tử nhất sinh c h i cụ đã là nửa đêm la thế nghị còn chưa từng ngủ đang tại xa bàn bên trên thôi diễn chiến cuộc hắn đã chiếm được an bố cổ sắp đặt suy tư tam lộ đại quân ưu k huyết được mất đột nhiên có thị vệ đến đây bẩm báo nói khởi bẩm đại hãn một huyền giáp vệ trinh sát cầu kiến nói là thất vương gia thân vệ có phải gấp quân tình từ thái tử sở nguyên bắc gặp chuyện trinh sát lại không thể tự do xuất nhập đại trướng rất sợ xuất hiện lần nữa lần trước tình cảnh gật, gật đầu la thế nghị há miệng nói, rất nhanh triệu thần thận liền đi đi vào mà ở ánh đèn sáng ngời phía dưới cũng cuối cùng thấy rõ triệu thần thận tướng mạo triệu thần thận dáng người trung đẳng lại bởi vì thời gian dài luyện võ duyên cơ cực kỳ r á n chắc gương mặt tuấn tú trắng đoán ngược ngọc không có một tia t ì vết hai mắt sáng tỏ như hai khỏa hà tinh thần sắc bình thản thông d o n g cho người ta vô thượng hào cảm chính là la thế nghị cũng tại đấy lòng khen một câu tướng mạo thật được khí độ tốt triệu thần thận tại trong đại trướng quỳ xuống bài nói gặp qua đại soái nhìn trăm trăm người tới la thế nghị trực tiếp hỏi thế nhưng là thất vương ra tin tức ngần đầu nhìn la thế nghị triệu thần thận tiếp lời đáp khởi bẩm đại soái công phá kim sổ sách thất vương ra liền mệnh lý tương quân mang huyết vệ bốn phía xuất kích đêm nay mặt tướng l g ẹ n vào tác ta bộ đại doanh biết được b ạ t lệ té x ỉ u về sau lý tương quân muốn mặt tướng đưa tin đại soái b ạ t lệ cũng không phải là té x ỉ u mà là t r ú n g độc thánh giáo vô ả n h độc la thế nghị đã sớm nhận được b ạ t lệ té x ỉ u tin tức nhưng chưa từng nghĩ đến hắn t r ú n g độc thời khắc này nghe nói b ạ t lệ lại đã trúng ma giáo vô ả n h c h i độc lấy la thế nghị tâm tính cũng là giật này cả mình hơn nữa nghĩ đến tin tức từ huyền giáp vệ làm sao có thể không biết là huyền giáp vệ tay mút vững tin bà lệ chúng độc la thế nghị suy tư một lát sau phất tay nói, đã biết, đi thôi. chuyển phương tướng quân. tướng lần nữa cúi đầu triệu thần thận đứng dậy rời đi cũng không lâu lắm phương lâm liền chạy tới không người bãi nói đại soái ngươi tìm mặt tướng la thế nghị cũng không nói nhảm nói thẳng b ạ t lệ chúng độc ma giáo vô ảnh đầu lập tức phương lâm trong mắt có quan g mang thoáng qua trầm giọng v ấ n đạo quả thở gật gật đầu la thế nghị há miệng nói tin tức là huyền giáp vệ chuyển tới hạ độc cũng là huyền giáp vệ nhìn la thế nghị thẳng tắp nhìn mình chằm chằm phương lâm làm sao không biết hẳn ý tứ suy tư một lát sau há miệng nói từ thánh thượng có ý định bình định mặc bắc liền bắt đầu sắp đặt đồng thời ăn bài hai cái quân cờ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 h i ệ người hôn mê b ấ ha ha liễu thanh phương lâm hám miệng nói ta liền biết không làm khó được tạo huynh lần này đang muốn làm phiền tạo huynh thuyết phục cắt lợi khả mồ hôi cổ đội quyết tộc có thể rời đi nhưng nhất thiết phải chuẩn bị mồ hôi nổ để không trần trờ chút nào tạ văn trung gật đầu nói cắt lợi khả mồ hôi đã giả lại không còn hùng tầm trang trí chuyện này không khó nói đến đây tạ văn trung nhìn qua phương lâm nói muốn hay không đưa tin vân đức lắc đầu phương lâm hám miệng nói vân đức tâm cơ thâm trầm hắn như biết được chuyện này nhất định sẽ bước lên h ỗ n loạn tiếp đó lấy hạt rẻ trong lò lửa bất quá cũng có thể nói cho hắn biết muốn trở thành mạc bắt chi chủ cũng nên lấy ra chút thành ý tạ văn trung đầu tiên là sướng sở lập tức liền cười nói hảo một chiêu mượn đao giết người tạ mộ bội phụ thời khắc này phương lâm thần sắc bình tĩnh chẳng những không có mảy may đắc ý ngược lại yên t ĩ n h nói từ lịch người dù sao cũng so ta đại sở tướng sĩ chết trận xa trường hảo nhìn phương lâm phúc chốc tạ văn trung đột nhiên ôm quyển đi l u nhất lễ đạo tướng quân đại nhân đại nghĩa văn trung bội phục cáo tử nhìn tạ văn trung rời đi p h ư ơ n g lâm trầm mặc phút chốc đột nhiên n ở nụ cười quát lên chuyển lệnh t r ư tướng nhập sổ nghị sự 866 quyển hai mạc bắc phong vân 314 thuyết khách mặc dù đã sâu đêm mồ hôi nổ đều chưa từng thiết đi trên mặt ngược lại có không che giấu được hưng phấn tất thiết tử vong mồ hôi nổ đều chẳng những không có một điểm bị thương ở nơi này lúc đêm khuya vắng người lợi trên mặt ngược lại có không che giấu chút nào mừng d ỡ hơn nữa hắn đã theo phụ mồ hôi trong miệng biết được b ạ t lệ chúng đ ộ c tin tức thậm chí thấy được phụ hãn mệt mỏi thoài như vậy hắn mồ hôi nổ đô tâm thực chất càng là một hồi lửa nóng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 trong ạ văn t t lòng r o nghĩ n như ờ n ngoài, g đi ra vậy mồ, mồ, hô mồ hôi nổ đô tâm thực chất nhất thanh lanh hử phụ hãn đã già cũng nên thoái vị trong lòng nghĩ như vậy mồ hôi nổ đều nhưng là không người đi liều nhất lễ đạo gặp qua phụ hãn cắt lợi khả mồ hôi cũng không trả lời thậm chí chưa từng mở mắt hơn nửa ngày đi qua mới há miệng nói đã trễ thế như vậy ngươi tới làm gì nghe phụ hãn không mặn không lạc ngưỡi khí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 t á c t a bộ thống binh đại tướng đức mộc đồ cha làm ra cũ lực tuần tự bị giết bây giờ liền đại hãn bản lệ cũng chúng đ ộ c sống không bằng chết chiếu hài nhi nhìn t á c t a bộ sắp bị diệt tới nơi p h ù hãn sâu kiến còn sống tạ m bỡ, ta cổ đội quyết tộc hà tất đi theo t á c t a bộ một con đường đi đến đen chỉ cần chúng ta né qua đại sở b i n h phong bằng vào ta cổ đội quyết tộc binh lực cái này a đạt ngươi thảo nguyên còn không phải chúng ta lần này các lợi khả mồ hôi cuối cùng là mở mắt mở nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một loại cực nóng tia sáng nhìn mồ hôi n ổ đô tâm thực chất g i a ra mồ hôi lạnh có thể cuối cùng cứng rắn đệ xuống đáy lòng sợ hã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 Ta đột, quyết ta đột quyết tộc a cổ nghe gia viên bị ủ y bây diệt, tiết giết, giờ lại tất bị n ó các lợi khả mồ hôi như thế nói đến tạ văn trung làm sao không biết hắn đã có quyết định thần sắc càng ngày càng thòng d ò n g khẽ cười nói hai nước giao chiến dùng bất cứ thủ đoạn nào khả hãn không giống nhau từng tập kích quân ta đại doanh bây giờ tác ta bộ đại thế đã mất bất quá là tại vùng vây dây chết thôi chỉ cần đại hãn bảo trụ cái này ba vạn tướng sĩ mặc bác chư tộc còn có ai có thể cùng đại hãn tranh phòng cái này a đạt ngươi thảo nguyên cũng là khả hãn các lợi khả mồ hôi cũng không trả lời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 tự hỏi cục diện dưới mắt làm như thế nào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất vốn là khuôn mặt tái n h ậ t như hàn băng trong yên lặng đi theo vân đức mười mấy năm lão buộc đi đến không người mãi nói chủ nhân tạ tiên sinh cầu kiến thỉnh ngắn ngủi một chữ vân đức liền suy tư lên tạ trung ở thời điểm này tới gặp mình nguyên nhân rất nhanh một bộ màu đen trường bảo tạ văn trung liền đi đi vào không người đi l i ế u nhất lễ tạ văn trung mới há miệng nói nhìn vân đức tướng quân thần sắc giống như nắm chắc thắng lợi trong tay g i mắt lạnh lẽo tạ văn trung vân đức không mặn không lật nói nên ngươi lại sở nắm chắc thắng lợi trong tay mới đúng không phải vậy sẽ ở thời điểm này tìm bà tướng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 vân đức cũng là võ công cao thủ nhìn thấy tạ văn trung chiêu này nhất là hắn bộ dáng phong khinh vân đạo vân đức trong mắt đột nhiên có quang mang thoáng qua cũng không đọc sách trong thư cho bởi vì hắn đã đoán được trong thư nội dung ngược lại trường khẩu vân đạo hảo công phu không biết tiên sinh có thể hay không nói cho vân đức tên thật nói đến đây ngừng lại phát ra một tiếng giống như cười hừ lạnh vân đức lại nói tiếp nói đến ngược cười nhận biết hai năm vân đức còn không biết tiên sinh tên thật suy tư phúc chốc tạ văn trung cuối cùng là gật đầu một cái đạo cũng tốt chuyện này đi qua tạ m ỗ liền muốn rời khỏi thảo nguyễn e rằng không ngày gặp lại nhận biết thời gian dài như vậy tạ mộ đối với tướng quân vẫn là khâm phục rất nhiều tạ trung đối với tạ trung mà nói v â n đức tự nhiên là bán tín bán nghi nhưng cũng không nói thêm gì nữa cầm phong thư lên v â n đức hám i ệ n g nói ta biết làm sao làm cái này rõ ràng là tại tiết khách tạ văn trung tự lo nợ nụ cười đạo tốt lắm tạ mộ liền chúc tướng quân trở thành mạc b á c đại hãn cáo tử đối xử lạnh nhạt nhìn qua tạ văn trung rời đi v â n đức hám i ệ n g q u á t lên thỉnh tây ngày chớ cùng có lệ thấm tướng quân tới liền nói phải gấp quân tỉnh sau khi nói xong vẫn đức mới cầm sách lên tin nhìn lại càng xem trên mặt cười lạnh càng cái gì